Quý Dương tự nhiên là giận tí mặt, hạ lệnh tra rõ. Ngự hoa viên lúc ấy cũng co vài vị phi tần ở, mang lại đây tinh tế hỏi, đại bộ phận cũng không biết, đến phiên lệ phi thời điểm, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, thần thiếp lúc ấy là ở cách đó không xa, dường như thấy được ngô phi muốn đi kéo hoàng hậu, sau đó liền ngã xuống. Đến nỗi chân chính cảnh tượng, thần thiếp đích xác cũng không thấy rõ. Được, không khẳng định nói, nhưng là này đoạn lời nói cũng là người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng. Nô Phi lúc ấy trong tay nhưng cầm Hoàng hậu một cây kim trơm. Hoàng hậu, ngươi có cái gì giải thích? Quý Dương sắc mặt nghiêm khắc, nhìn về phía tưởng Vân Kinh. Thần thiếp không đẩy Nô Phi, cũng sẽ không đi đẩy Nô Phi. Lúc ấy có người đẩy thần thiếp một phen, đụng vào Nô Phi. Thần thiếp còn muốn đi kéo nàng, chính là không kéo đến, nàng liền ngã xuống. Thường Vân Kinh thực sự cầu thị. Ai đẩy ngươi? Quý Dương nhíu chặt mi. Thần thiếp không biết. Thường Vân Kinh lắc đầu. Chuyện tới hiện giờ. Nàng sợ là muốn ngậm bùi hòn, tầm mắt ở mấy cái phi tần trên người lưu chuyển, rũ xuống tay chặt chẽ rụt rụt. người không biết. Quý Dương một chút để cao âm điệu, vẻ mặt nghiêm khắc, kiếm Nô Phi trong tay cây châm đầu. Là thân thiếp. Thường Vân Kinh không phủ nhận. Vì sao Nô Phi tỉnh lại, nói là ngươi đẩy nàng. Ngươi như thế nào giải thích? Quý Dương mạnh mẽ chụp một chút cái bàn, tiếp tục đặt câu hỏi. Thường Vân Kinh nhìn hắn, một hồi lâu mới nói, thân thiếp vô pháp giải thích cũng tưởng thỉnh hoàng thượng còn thần thiếp một cái trong sạch. Nàng mát lệnh thấu triệt mắt đối hắn đối diện, thẳng thắn eo, vẻ mặt chút nào không thấy hoàng loạn. Ở đây Phi Tần Nhưng thật ra đang xem chế cười, cho rằng tưởng Vân Kinh cũng chính là trang đến vô tội, dị vãng chỉ có đại hoàng tử một cái hoàng tử, hiện giờ Ngô Phi cũng mang thai, dùng đầu góc tưởng cũng biết tưởng Vân Kinh khẳng định là đố kỵ. Hiện tại hảo, Ngô Phi hài tử không có, hoàng thượng nếu là lập thái tử, cũng chỉ có đại hoàng tử có thể. Tưởng Vân Kinh rõ ràng nhìn đến Quý Dương đáy mắt lóe lóe, kia một mặt bất đắc dĩ cảm xúc thực mau lại biến mất, trực tiếp hạ lệnh đem nàng quan nhập đại lao. Chuyện này, chấm sẽ hảo hảo tra, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái. Quý Dương Hàn Thanh nhìn quét một vòng. Tạ hoàng thượng. Tưởng Vân Kinh đốn một hồi, tưởng lại lần nữa mở miệng, còn thỉnh hoàng thượng thế chiếu cố hảo thần nhi. Tưởng Vân Kinh bị mang đi, cung hồng khóc lóc theo sau, Quý Dương lại hạ một đạo mệnh lệnh, cho chấm một đám tra, một cái đều không thể lẩu. La Muội muội, người tốt xấu cũng ăn bài thứ, hoàng thượng sẽ cho ngươi làm chủ, chớ nên phải thương tâm, thân mình quan trọng. Lệ Phi ngồi ở mép giường, nhìn ánh mắt lỗ chống Nô Phi, trên tay bưng một chén cháo ở khuyên. Nô Phi đáy mắt lại chảy ra nước mắt, đôi mắt móc méo đi vào, không hề huyết sắc, cả người thoạt nhìn người không người, quỷ không quỷ. Cha xét có ích lợi gì? Nô Phi thanh tuyến khẳng khàn, khinh phiêu phiêu nói này một câu: Muội muội, đừng thương tâm, sẽ tốt. Còn lại phi tần cũng sôi nổi tiến lên ăn ủi, hoàng thượng đau lòng muội muội hoàng tử cũng sẽ có. Nô phi nhìn này nhóm người lo lắng quan tâm ánh mắt, chậm rãi lại rời đi mắt, đồng tình nàng người a đáy lòng không chừng, cười đến nhiều hoan. Lệ phi lại khuyên một hồi, thấy Nô phi vẫn là lắc đầu, không nói chuyện, cũng liền không có kiên nhẫn, mấy người lại nói một ít xin khuyến nói, lần lượt rời đi. Cùng lúc đó, Lao Trung Tường vân khinh bỏ đi thường ngày xuyên tinh xảo quần áo, ngồi ở Lao Trung trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ là lặng lặng ngồi ở trong một góc. Nương nương. Cúc hồng nhìn nàng lại bắt đầu khóc, đem trong tay hộp vông, run rẩy thanh em gọi nàng một tiếng. Thường vân khinh chậm rãi mở mắt ra. Nô tỳ cho ngài mang theo cơm, ngài ăn một ít đi. Cúc hồng vừa nói vừa đem đồ ăn mang sang tới, hướng bên cạnh phóng, nơi này đồ ăn khẳng định không thể ăn, ngài đều gầy Đại hoàng tử gần nhất nhưng nghe lời. Thường vân khinh đứng dậy đi tới, trên mặt bình tĩnh thông dong Hoàng thượng nhưng có khó xử hắn. Cúc Hồng lắc đầu, hoàng thượng mỗi ngày sáng sớm vẫn là mang đại hoàng tử đi ngự thư phòng, chỉ là buổi tối thời điểm đại hoàng tử không thấy được ngài, hắn có chút mất mát, nô tỳ lừa Gạt hắn nói nương nương đã ngủ hạ, nhưng đại hoàng tử xưa nay thông tuệ, sợ là thực mau liền sẽ phát hiện. Vậy ngươi liền nói cho hắn, tổ mẫu bị bệnh, ta trở về Vân An một đoạn thời gian, làm hắn hảo hảo học tập công khóa, có việc liền đi tìm hoàng thượng. Nàng còn chưa nói xong, Cúc Hồng liền đã tức giận bất bình, lạc nước mắt Vì sao còn muốn tìm Hoàng thượng, Hoàng thượng còn không có điều tra rõ ràng liền đem nương nương nốt ở này, như vậy địa phương nương nương như thế nào trụ. Sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng buồn cung, Hoàng thượng không làm như vậy, kia hẳn là như thế nào làm. Thường vân khinh bưng dược, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ở ăn cơm. Lao trung xưa nay chỉ có canh xuông quả thủy, thức ăn như vậy xem như thịnh yến. Kia, kia cũng có thể Cúc Hồng suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra một cái biện pháp, nương nương vốn chính là bị hoan uổng, còn muốn chịu tội. Tưởng vân khinh đảo không cảm xúc, ăn xong lại đem chén uống, dặn do nói, nếu là có chuyện gì, ngươi liền đi tìm hoàng thượng cùng A Phúc công công. Nàng cần thiết muốn ở quý dương trên người đánh cuộc một lần. Cúc hồng tuy khó hiểu, cũng không phản bác nàng lời nói, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nô tỳ không thể quá nhiều lưu lại, nương nương cần phải muốn chiếu cố hảo tự mình. Ân, đi thôi. Cúc hồng mặc vào áo choàng, ngăn trở chính mình mặt, sách thượng hộp nhanh chóng đi ra ngoài một đường hướng ra hàng cung đi, trong lúc còn sẽ gặp được hành tẩu tới cung nữ, nàng tránh ở góc, đi tới hai người khe khẽ nói nhỏ. Hoàng hậu bỏ tù, tưởng ra lúc này đây chỉ sợ cũng là xong rồi. Cũng không phải là sao, người cũng nghe nói, tướng đại tướng quân được ôn dịch, bệnh tình hung hiểm, ta xem a, lúc này đây sợ là. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hai người vội vã lại đi phía trước đi, Cúc Hồng Từ trong một góc ra tới, nắm hộp tay cũng ở trở nên trắng. Nàng vừa mới không dám nói cho Tưởng Vân Khinh Hiện giờ tình thế, tưởng ra Nên đi nơi nào Ngũ ngốc hoàng đế, 16 Gần đoạn thời gian, lệ phi có thể nói là Xuân Phong đắc ý Tưởng vân khinh bỏ tù, trong cung quyền to lại dừng Ở trên tay nàng, quý dương nói truy trà Sao có thể trà ra cái gì đâu Nương nương, ngài uống nhiều điểm Cung nữ cho nàng bưng trà Cung kính vô cùng Ân Lệ phi kiểu ngón tay Chấm gì gì phẩm một ngụm Này trà không tồi, ngươi phao Là nô tì phao thưởng. Lệ Phi giơ tay, bố thí ném ra một câu, khỏe miệng giơ lên, tâm tình vô cùng thoải mái. Tưởng vân khinh bị giam giữ, nô phi hài tử cũng rớt, tưởng ra hiện tại còn bắt đầu nghèo túng, nàng vận khí cũng thật tốt quá. Tạ nương nương, cung nữ mang ơn đội nghĩa, vội vàng nói lời cảm tạ. Đúng rồi, đại hoàng tử gần nhất thế nào? Lệ Phi lại mở miệng hỏi. Đáng giận nàng bụng không biết cố gắng, nàng ca tìm tới pháp sư còn nói quý thần là người có phúc, làm đến hiện tại quý dương đều rất coi trọng quý thần. Nếu là tưởng vân khinh bị phế, nàng cần phải hảo hảo cùng quý thần kéo gần quan hệ, nếu là có thể đặt ở chính mình dưới gối nuôi nấng, đôi nàng tới nói cũng là chuyện tốt. Chờ sinh hạ chính mình hài tử lại giải quyết rớt. gia hàng cung bên kia không biết là vị nào cung nữ nói lẩu miệng, đại hoàng tử đã biết hoàng hậu bị bắt lại, hôm nay buổi sáng vẫn luôn khóc náo đâu Cung nữ hồi. Hắn đã biết. Lệ phi như mày, kêu hắn đi tìm hoàng thượng. Này nô tỷ cũng không biết. Cung nữ dừng một chút, sau đó tiếp theo lắc lắc đầu kia buồn cung liền đi xem, lệ phi nói liền đứng dậy, đúng vậy, cung nữ theo sát sau đó, nàng tiến ra hàng cung thời điểm, bên trong truyền đến các loại khuyên hướng thanh, còn trộn lẫn bùm bùm tiếng vang, lệ phi nhanh hơn bước chân, vừa đi tiến, phòng trong một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tất cả đều là mảnh nhỏ, quý thần một đôi mắt nhỏ đỏ rực, đại hoàng tử, đây là làm sao vậy? lệ phi phóng nhẹ thanh âm, chậm rãi đi phía trước đi, như thế nào còn tạm thượng đồ vật, ta muốn đi tìm phụ hoàng. Quý thần dùng tay áo lau hạ nước mắt, hút khí, thập phần nhưng linh. Hoàng thượng ở vội, đại hoàng tử nghe lời một ít. Cúc Hồng cấp lệ phi hành lễ, ngồi sụm xuống liền hướng hắn. Ta muốn đi tìm mẫu hậu. Hắn chớp chớp mắt, nước mắt lại rơi xuống, qua một tiếng lại khóc ra tới. Hoàng hậu khả năng quá, đoạn thời gian liền đã trở lại. Lệ phi cấp Cúc Hồng đánh cái thủ thế, chính mình tiến lên ngồi sụm trấn an. Cúc Hồng không yên tâm đứng ở một bên, sắc mặt khẩn trương lên. Phu hoàng thực mau liền sẽ đem mẫu hậu mang về tới. Quý thân hút khí, là thực mau, không phải quá đoạn thời gian. Hắn còn nắm chặt tiểu nắm tay, lớn tiếng phản bác nàng. Lệ Phi bài trừ cười, mặt lộ vẻ tử ái nhìn hắn, chính là điều tra là yêu cầu thời gian, nếu là hoàng hậu không tội, hoàng thượng tự nhiên sẽ hạ lệnh thả, đại hoàng tử cũng không nên gấp gáp, nếu là đại hoàng tử cảm thấy cô đơn, có thể tới thần thiếp trong cung, thần thiếp cũng có thể chiếu cố đại hoàng tử. Ta không cần. Ngươi mới không phải ta mẫu hậu, nhưng là hoàng hậu không ở, khả năng muôn quá thật lâu. Thần thiếp có thể cho ngươi làm điểm tâm ăn, còn có thể mang ngươi cùng nhau chơi. Lệ phi nói liền đi kéo hắn tay, đại hoàng tử ngươi. Quý thần trừng mắt, một chút ném ra tay nàng, ta nói không cần, ngươi là hư nữ nhân, ta mới không cần cùng ngươi cùng nhau chơi. Nói cái gì đâu? Lệ phi một chút trầm mặt, ở nói bậy gì đó. Quý thần bị nàng một giống, hoa một tiếng liền khóc ra tới, nước mắt liền cùng rất tuyến chân châu dường như, không cần tiền đi xuống lạc. Đại hoàng tử. Cúc hồng sốt ruột muốn tiến lên. Làm cái gì? Ta làm ngươi lên đây sao? Lệ Phi nhìn Cúc Hồng, ở cái này cung nữ trên người nàng ăn quá nhiều mệt, lạnh mặt, có hay không quý củ? Cho ta vào miệng. Tưởng vân khinh đối nàng sợ làm, nàng hiện tại muốn nhất nhất còn trở về. Âm cuối chưa tiêu, nàng cung nữ cũng xuẩn xuẩn muốn thử, xoa xoa tay trưởng liền tiến lên, dây tiếp theo, quý thần lại giải khai chân ra bên ngoài chạy. Đại hoàng tử! Lệ Phi duỗi tay muốn đi kéo, quý thần lại một chút đụng vào quý dương trên người, hắn ôm hắn ủi. Khóc đến lớn hơn nữa thành phụ hoàng. Lệ phi cũng ngẩn ra, vội vàng hành lễ, gặp qua hoàng thượng. Sao lại thế này? Quý dương nhìn quét một vòng, ngồi sổm xuống bế lên quý thần, đối phương khụt khịt hướng hắn cổ toản, tay ngắn nhỏ ôm lấy nàng cổ. Đại hoàng tử tưởng nghiệm hoàng hậu, thần thiếp chính hướng hắn đâu? Lệ phi thu liễm biểu tình, cười xuất khẩu. Mới không phải, ta không thích ngươi. Quý thần lớn tiếng nói, hàm chứa nước mắt lại nhìn về phía quý dương, như thần có mẫu h mới không phải làm hư nữ nhân đương mẫu hậu, Cúc Hồng nhìn lo lắng, cũng không màng trên mặt đất mảnh nhỏ, quỳ xuống tới dập đầu. Đại hoàng tử còn nhỏ, đồng nôn vô kỵ, thỉnh hoàng thượng tha thứ. Đại hoàng tử chỉ là nghe xong cung nữ nói bậy, cho rằng hoàng hậu không trở lại, hôm nay náo loạn một cái buổi sáng. Ai ở bìa đạn? Quý Dương mặt như bánh trèo áp chảo, quát lớn một tiếng, lại lung tung bìa đạn liền kéo đi ra ngoài chém. Nghe vậy, phòng trong cung nữ vội vàng đều quỳ xuống. Hắn liếc mắt lệ phi, đối phương cười đến ngỡ ép. Đại hoàng tử đối thần thiếp khả năng có điểm hiểu lầm, thần thiếp cũng thông cảm tâm tình của hắn. Quý Dương đem Quý Thần lại buông xuống, túi đầu nhìn hắn, ai dạy ngươi như thế nào vô lễ nói chuyện? Quý Thần thấp thỏm túi đầu, nắm ngón tay nhỏ. Còn có, này phong Trong, là ngươi kế tác. Quý Dương nhìn một chút, kéo xuống mặt, thật lớn tính tình. Cái này, Quý Thần khóc cũng không dám khóc, cúc hồng muốn giải thích, Quý Dương một cái biểu tình đảo qua đi, nàng không dám lên tiếng. Nhi thần muốn mẫu hậu, hắn lấy hết can đảm. Một hồi lâu mới xuất khẩu nói này một câu, kia cũng không phải một chuyện. Quý Dương lại nhìn về phía Lệ Phi, đêm qua ngươi cùng thần nói muốn mang theo đại hoàng tử một đoạn thời gian, lấy chấm xem, hắn cái này tính tình ngươi cũng mang không tới, liền từ chấm dẫn hắn. Đúng vậy. Lệ Phi đồng ý, đáy lòng mừng thầm thật sự. Quý Dương cũng là sinh khí, quý thần nếu là mất đi coi trọng, kết cục cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Quý thần không lại ngẩng đầu, rũ chính mình đầu nhỏ, nước mắt còn bờ lạ bờ lạ hướng trên mặt đất tích chẳng muốn người nói chuyện. Quý dương để cao âm điệu. Đại hoàng tử con nhỏ, khó tránh khỏi cũng có không chế không được chính mình tính tình thời điểm, hoàng thượng không cần sinh khí. Lệ phi ôn thanh tế ngữ nói, đi lên đi liền phải giúp hắn thuật khí. Chẳng hiểu rõ, ái phi liền đi về trước đi. Quý dương ngăn trở tay nàng, khít sâu một hơi. Lệ phi tuy rất tưởng xem, nhưng cũng chỉ có thể nghe hắn ý tứ, lại hành lễ, mang theo cung nữ đi ra ngoài, ra cửa, trên mặt có chút vui sướng khi người gặp hoạn. Quý Thần nghẹn ngào thanh âm, các nàng không cho ta đi tìm phụ hoàng, không cho ta đi tìm mẫu hậu, ta chán ghét các nàng. Quý Dương như cũ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cho nên ngươi liền đại náo. Đồ tăng chê cười phải không? Phụ hoàng Quý Thần nhìn nhìn ngoài cửa, hoạt động chân nhỏ bước đến trước mặt hắn, giơ tay ôm lấy hắn hủi. Cúc Hồng hít hà một hơi, không dám nhìn tới Quý Dương sắc mặt. Bung ra chấm. Quý Dương ngữ khí không mặn không nhạt. Quý Thần đầu nhỏ tả hữu phé phẩy, đôi tay ôm đến càng gần, Quý Dương chấn động hai hạ. Hắn còn đi theo di động, ngẩng đầu củ cải đầu, mẫu hậu khi nào mới có thể trở về. Nhi thần tưởng mẫu hậu, cúc hồng chót mũi đau xót, đường đầu. Đại hoàng tử con nhỏ, nếu là không có hoàng hậu che chở, sau này nhận tử cần phải làm sao bây giờ? Công khóa đều làm xong. Quý dương đứng bất động, cũng không đem chân rút ra, hôm nay sự tỉnh châm còn không có cùng ngươi tính sổ. Quý thần lại rũ xuống hắn đầu nhỏ, tiếp tục ôm quý dương đùi, cảm xúc hạ xuống, nhi thần tưởng mẫu hậu. Có phải hay không về sau đều không thấy được mẫu hậu. Đại hoàng tử Cúc Hồng giỗi tay xoa xoa nước mắt, bò qua đi muốn đem hắn bế lên tới, còn chưa bỏ đến, Quý Dương giơ tay, chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống dưới, sau đó đem Quý thần bế lên tới, duỗi tay sờ sờ hắn cái hốc, gàn từng chữ một bảo đảm, "Sẽ không, thứ mau là có thể nhìn thấy." Vừa nghe, Cúc Hồng đáy mắt cũng nhiễm hy vọng, đột nhiên nhìn về phía Quý Dương, lại thấy đối phương đã ôm Quý thần đi rồi, chỉ ném xuống một câu, chấm sẽ chiếu cố hắn, "Đừng lo." Cúc Hồng đứng dậy, nhìn hắn rời đi thân ảnh, đột nhiên cảm thấy những lời này có điểm như là nói cho hoàng hậu nghe. Nàng hoan quá thần, vội vàng thu thập một chút, cờ áo tràng liền hướng phía đông nam hướng đi, chuẩn bị hạ quan hệ, sách theo hộp lại hướng trong nhà lao đi. Tưởng Vân khinh thấy nàng tới, lộ ra một mặt cười nhạt, chậm rãi nói: Đại hoàng tử hôm nay như thế nào? Đại hoàng tử đã biết, náo loạn sáng sớm thượng. Cúc Hồng đem đồ ăn lấy ra tới, thúc giục, nương nương nhanh lên ăn chút, đây là mới vừa làm được. Tường vân khinh lại thần sắc biến đổi, thật sâu như mày, vì sao sẽ biết. Không cẩn thận nghe lên đến, lệ phi cũng nghe nói tiếng gió, ít nhiều hoàng thượng tới. Cúc hồng nói xong lại nói, lệ phi còn nói muốn đem đại hoàng tử mang đi dưỡng, thật quá đáng. Bất quá hoàng thượng không đồng ý, còn nói không cần lo lắng, hắn sẽ chiếu cố thật lớn hoàng tử. Kia liền hảo. Tường vân khinh một lòng lại chậm rãi rơi xuống đất, người gần nhất có nghe nói Tây Bắc sự. Đặc biệt là ta phụ thân. Cúc hồng ánh mắt lóe lóe, cũng không đại tướng quân tin tức. Bất quá nghe nói đạo sĩ đã đem trị liệu ôn dịch đan dược luyện ra, sắp đưa hướng Tây Bắc, tin tưởng thực mau là có thể vững vàng bệnh tình, đến lúc đó đại tướng quân là có thể thực mau trở lại. Đồn đại thật sự. Thưởng Vân Kinh nhứng mẩy. Không thể tin. Hoàng thượng còn đại thưởng đạo sĩ. Cúc Hồng khẳng định gật đầu. Thưởng Vân Kinh không nói chuyện, đáy mắt trầm tư. Tác giả có lời muốn nói, mẹ nhi mạo cái phao đi, đã lâu không mạo phao, hôm nay buổi tối. Mẹ Nhi cùng viết cổ ngôn cơ hưu thảo luận thứ bảy biến câu chuyện này, ta còn ở tận lực đi cứu giúp nó, ô ô, ta so các ngươi càng muốn viết hảo nó, thật sự. Ngũ ngốc hoàng đế, 17. Đêm dần dần thâm, Lệ Phi tắm gội hảo, đang ở chờ Quý Dương. Trên bàn còn bãi mười mấy dạng sắc hương đều toàn đồ ăn, còn chuẩn bị tiểu rượu, cung nữ đứng ở một bên. Chờ a chờ, nửa nén hương, một nén nhang thời gian đều qua, ấm áp đồ ăn đã lạnh thấu, Lệ Phi rốt cuộc ngồi không được, đứng dậy. Vì sao hoàng thượng còn chưa tới? Đã nhiều ngày quý dương đều ở nàng này, nàng cũng đã thói quen. Hơn nữa nàng huynh trưởng liên tiếp lập công lớn, quý dương mỗi lần đều sẽ tự mình cùng nàng nói, còn sẽ hảo hảo xem khen một phen. Thu hương, ngươi đi xem. Nàng nhìn về phía một bên cung nữ, lại nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, đều lạnh, hoàng thượng tới còn như thế nào ăn. Mau đi một lần nữa làm một phần. Đúng vậy. Hai cái cung nữ rời đi. Sau một lúc lâu... Một cái khắc cung nữ cấp hửng hực lại về rồi, túi lâu nói, nương nương, hoàng thượng. Hoàng thượng đi ngô phi kia. Lệ phi một chút liền đứng lên, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trở nên thập phần khó coi. Nếu không nương nương ngài liền trước dùng một chút đi. Nô tỳ nói được thật cẩn thận, chỉ thấy lệ phi một chút đem trên bàn đồ ăn liền quét trên mặt đất. Mảnh nhỏ về ra. Nô tỳ khiếp sợ, không dám nói nữa. Còn không phải là vì khiến cho hoàng thượng đồng tình tâm. Hai tử cũng chưa, còn hành cái gì. Nàng nói xong, khiếp khiếp mắt, cười lạnh một tiếng, lại thế nào cũng chỉ là vẫn luôn sẽ không đẻ trứng gà mái. Dựa vào cái gì cùng ta tranh. thủ hạ bại tướng. Một khắc đầu. Có thể, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến tìm chấm. Quý dương đem tay bám vào dối tay, nhìn ngồi ở trên bàn sách quý thần. Đối phương buông bút lông, tròn xoe mắt nhỏ nhìn phía hắn, ngũ quan cùng hắn có bảy phần tương tự. Quả thực chính là thu nhỏ lại bản. Quý thần nhìn hắn một hồi lâu, chu chu môi lại tiếp tục túi đầu cầm lấy bút lẩm bẩm nói nhi thần không nghĩ trở về vì sao hắn tiếp tục trên giấy đổ viết lung tung viết nhi thần đi trở về phụ hoàng liền phải đi tìm hư nữ nhân cho ta sinh hoàng đệ quý dương nhìn về phía hắn ai nói với ngươi này đó mẫu hậu nói quý thần lôi kéo đầu Chứ bỏ cái này còn nói với ngươi cái gì quý dương đến gần hai bước nhìn hắn mở miệng hỏi quý thần ai quay đầu lại duỗi thân ra tiểu béo tay trống mẫu hậu nói Phụ Hoàng không phải Nhi Thần Phụ Hoàng, sẽ là rất nhiều người Phụ Hoàng, rất nhiều người trợ phu, Nhi Thần muốn nghe lời nói, nỗ lực làm Phụ Hoàng thích. Chỉ có Phụ Hoàng thích Nhi Thần, Nhi Thần mới có thể quá đến càng tốt. Hắn nói, đáy mắt lộ ra cái biết cái không, chính là Nhi Thần không biết thế nào mới có thể làm Phụ Hoàng càng thích. Nay đoạn lời nói, làm quý dương ấy nấy thương tiếp sâu nặng, hắn đi qua đi, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, cười khẽ một chút, không cần tưởng quá nhiều, ngươi là Phụ Hoàng hài tử, Phụ Hoàng vì sao sẽ không thích ngươi đâu. Nhi thần cũng cảm thấy phụ hoàng thích nhi thần, sẽ giáo nhi thần đọc sách biết chữ, cưỡi ngựa bán tên, so thái phó còn lợi hại. Quý thần nhảy xuống liền đi ôm hắn ủi, ngẩng đầu nhìn hắn, nhi thần tưởng mẫu hậu, mẫu hậu khi nào có thể trở về? Hắn đen nhánh trong trẻo tiểu con ngươi chỉ nhìn chăm chăm hắn, có điểm tiểu bỉ khuất. Nhanh! Quý Dương kéo kéo khoe miệng, chớn ăn hắn. Hôm nay nếu là ngươi không nhị trở về, bên kia tại đây nghỉ ngơi đi. Cùng phụ hoàng cùng nhau sao? Quý thần có chút chờ mong. Ân. Quý dương ngồi sổm xuống đem hắn bế lên tới, liền cùng châm cùng nhau đi. Quý thần cùng phụ hoàng ở trên một cái giường, hắn còn có chút không thích hứng, chỉ nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, mẫu hậu sẽ cùng hắn nằm ở trên một cái giường, vẫn là hắn sinh bệnh thời điểm. Lúc ấy, hắn nhớ rõ mẫu hậu ôm ấp thử cấm áp. Quý thần ở trên giường phiên mấy cái lăn, có chút hương phấn, một lát sau hỏi, phụ hoàng, mẫu hậu sẽ có việc sao? Sẽ không. Quý thần lại không ngủ, nhìn về phía quý dương lại mở miệng. Kia phụ hoàng sẽ cho Nhi thần ở sinh rất nhiều tiểu hoàng đệ sao? Sẽ không? Đó chính là chỉ có Nhi thần một người sao? Quý thần có chút vui vẻ, đáy mắt đều sáng lên tới. Quý dương trận mắt, nghiêng đầu xem hắn, ngươi tưởng một người. Cúc hồng cô cô nói, nếu chỉ có Nhi thần một người, rất nhiều người liền sẽ đối Nhi thần hảo, chỉ có thể thích Nhi thần. Quý thần nói nắm hăn chăn, bằng không liền sẽ không ai thích Nhi thần, Nhi thần liền rất thảm. Mẫu hậu cũng sẽ không được sủng ái, Nhi thần cũng sẽ không. Khả năng còn sẽ không cơm ăn, sẽ bị khi dễ. Hắn nói đều cảm thấy chính mình đáng thương, chót mũi đau xót, đáng thương vô cùng. Nói vậy, Quý Dương trầm giọng, ngươi là chấm đại hoàng tử, là đương triều đại hoàng tử, tự nhiên sẽ không đã chịu không công bằng đãi ngộ. Quý Thần đầu vẫn là linh quang, thấy Quý Dương sinh khí, hoạt động nho nhỏ mập mạp thân mình, bắt đầu đi ôm hắn. Thảo hỉ sự hắn sở trường thật sự. Quý Dương thở dài một tiếng, nhìn về phía hắn mở miệng, chấm cam đoan với ngươi sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Còn có mẫu hậu, hắn hơn nữa một câu. Lời này đem Quý Dương độ cười. Hảo, Trâm Cam đoàn với ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi cùng ngươi mẫu hậu, hoàng hậu của trẫm. Quý Thần mặt mày hớn hở lên, dùng sức gật đầu. Nhi thần cũng tin tưởng phụ hoàng. Đêm đã khuya, chớ nên nhiều lời nữa. Ân. Không đến một hồi, Quý Thần đã tiến vào mộng đẹp. Quý Dương sốc lên, chăn đứng lên, mặc xong quần áo đi ra môn. A Phúc Công Công còn ở ngoài cửa, thấy vậy đi lên trước, hoàng thượng. Quý Dương đánh cái thủ thế, tại đây nhìn đại hoàng tử, không cần đi theo chấm. Đúng vậy. Quý Dương đi phía trước đi, thiểu sau khi xuất hiện ở nhà tù. Ngục tốt cung kính cho hắn mở cửa, hắn một đường đi xuống, ở một cái nhà tù trước ngừng lại, bên trong chiếu thượng ngủ một mặt màu trắng thân ảnh. Nàng hơi hơi xúc thân mình, vây quanh chính mình, dường như đã ngủ say, thoạt nhìn cũng cùng nơi này không hợp nhau. Tường vân khinh tính tình vĩnh viễn là không tiêu ngạo không siềm lịnh, thanh hoán bình tĩnh, hắn đều rất khó nhìn thấy nàng tức giận bộ dáng. Có đôi khi còn cảm giác thực thất bại. Ngục tốt mở ra cửa lao, quý dương đi vào, hắn hướng ven tường đi, chậm gì gì ngồi ở nàng bên người. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xạ tiến vào, sái lạc ở trên người nàng, giống mạ một tầng màu ngân bạch quang. Quý dương cúi đầu, đem nàng mảnh khảnh tay kéo lại đây, đặt ở chính mình trên đùi, ngón tay cái vướt ve tay nàng chỉ. nói nói. cái gì cũng chưa nói chỉ là thực rất nhỏ thở dài một hơi vẫn luôn ngồi vào gà gãy hết sức hắn mới đứng lên hướng ngoài cửa đi đến ngục tốt mới lại lần nữa đem cửa đóng lại lao nội lại khôi phục kiên tĩnh lúc này đối mặt tường ngủ tưởng vần khinh đột nhiên mở bừng mắt bị diệm đáy mắt thanh triệt thật sự nàng cũng không núp đích một lát sau lại nhắm lại mắt bổ miên hôm sau sáng sớm trong chiều tham kiến hoàng thượng nô hoàng vạn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế chúng ái khanh bình thân tạ hoàng thượng Hành lễ qua đi, bắt đầu khải tấu. Hoàng thượng, thân lần này trù tế ngân lượng vạn 10.9202. Trần Hạc thanh tuyến to lớn vang dội, gan từng chữ một mở miệng. Hảo, quý dương rất là vừa lòng, châm thật là vui mừng. Ngoài ra, hôm qua đã đem đạo sĩ luyện ra tới đan dược đưa đi Tây Bắc, tin tưởng 4-5 ngày sau liền có thể tới. Trần Hạc tiếp tục nói. Vất vả Ái khanh, Trần Ái Khanh lần này vì Tây Bắc cống hiến phi thường thật lớn, châm tự hỏi mấy ngày, quyết định phong Trần Ái Khanh vì khác họ Vương ban mà tám trăm mẫu thứ đông hà phủ đệ trần hạc thụ sủng nhược kinh vội vàng quỳ xuống biên quỳ xuống dập đầu biên tạ ơn thân viết chủ long ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế khách họ vương a cỡ nào đại thủ vinh ngụy sâm liền đứng ở trần hạc bên người thấp giọng cũng tới câu chúc mừng trần hạc đại nhân lời này đem trần hạc mừng rỡ như điên vui vẻ một chút dót đi xuống trên mặt có chút mất tự nhiên thao hết sức lực cứng rắn giải thích còn có chút xấu hổ đến hoàng thượng coi trọng mà thôi Ngụy Sâm không nói chuyện, nhấp môi, vẫn là một bộ thanh nhã như ngọc bộ dáng. Hậu cung, Lệ phi đang ngồi xuống giường thượng, phía dưới ngồi Ngô phi, đối phương sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, có chút mất hồn mất vía bộ dáng, có chút hưu khí vô lực. Muội muội thân mình không thoải mái, vẫn là phải hảo hảo điều dưỡng tương đối hảo, hoàng thượng khoảng thời gian trước đưa tới không ít thuốc bổ, còn có một con trăm năm nhân sâm, muội muội một hồi mang vẻ bổ một bổ. Lệ phi thần sắc quan tâm. Ngô phi nước mắt lại bắt đầu fiếng hồng. Lấy khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa, "Cảm ơn tỷ tỷ, muội muội làm ngài lo lắng. Mọi người đều là tỷ muội, này có cái gì? Ngươi cần phải hảo hảo dưỡng hảo thân mình, đều sẽ quá khứ." Lệ phi an ủi, "Ai, tuy nói đáng tiếc, nhưng hoàng thượng khẳng định sẽ vì ngươi làm chủ." Nói chưa dứt lời, vừa nói, nô phi lại bắt đầu khóc. "Hảo hảo, tỷ tỷ lại lắm miệng, nếu là hoàng thượng tới, còn tưởng rằng tỷ tỷ khi dễ muội muội, tìm ta tính sổ, nhưng như thế nào cho phải?" Lệ phi nửa nói giỡn Nô Phi cũng dừng lại, cảm xúc như cũ hạ xuống. đều là muội muội không có cái này mệnh, quái không được bất luận kẻ nào. Muội muội cũng không muốn a, chính là có biện pháp nào, có người xem bất quá mắt, ý định muốn như vậy có thể làm sao bây giờ? Ai đều không muốn phát sinh loại sự tình này. Lệ Phi nói tiếp. Nô Phi cúi đầu, nghẹn ngào thanh, muội muội cũng không biết làm sai cái gì. Có đôi khi a, chính là không cần lý do. Lệ Phi thở dài. Nghe luôn, Nô Phi buông xuống đầu ở nàng nhìn không tới địa phương ánh mắt một chút trở nên băng hàn mũi nhọn sắc bén thậm chí còn mang theo tận xương hận ý làm nhân tâm rất sợ sợ ngu ngốc hoàng đế 18 đạo sĩ nhanh hơn luyện đan tốc độ đi dùng quốc khố vô số quý báo dược vật đan dược tiếp tục đưa hướng tây bắc vạn hạnh tình hình tai nạn được đến khống chế chậm lại lan tràn tốc độ giảm bất quốc dân khủng hoảng quý dương khó được bị nhân xương tán một hồi hắn tâm tình rất tốt liên tục mấy ngày ở trong triều đối trần hạc đại thêm tán dương ngay cả tưởng gia nhất phái đưa ra ý kiến hắn đều nghe. Hà ngạn niệm tưởng vận khinh làm mai mối, cho Hà Mi một đoạn hảo nhân duyên, cả gan đứng ra thế nàng cầu tình. Quý Dương liếc hắn liếc mắt một cái, tốt như vậy không khí. Hà đại nhân xác định muốn cùng chấm giảng này đó. Hoàng hậu phẩm hạnh ô lương, thân chỉ là cảm thấy việc này có kỳ quặc, còn thỉnh hoàng thượng nhiều hơn nắm rõ. Đại hoàng tử cũng không rời đi hoàng hậu a. Hà đại nhân tận tình khuyên bảo, còn ở đánh cảm tinh bài. đúng vậy, hoàng thượng. Con thỉnh hoàng thượng minh giám, hoàng thượng minh giám." Thường ra nhất phái đồng thời quỳ xuống, lại cho chấm tới này một bộ. Quý Dương hừ lệnh một tiếng, sắc mặt không vui. "Hoàng thượng." Trần Hạc cũng đi ra, chắp tay không lưng, thần cũng cho rằng việc này đích xác hẳn là hảo hảo cha cha, hoàng thượng con nối dõi đơn bạc, cũng không phải là việc nhỏ. Vừa nghe, Hà Ngạn mày một ninh. "Trần Hạc có ý tứ gì?" Quý Dương cũng liền một cái đại hoàng tử, lại là Tưởng Vân khinh sở sinh, Nô Phi vừa mới hoài thượng liền có chuyện. Đây là là ám chỉ cái gì? Quý Dương đáy mắt trầm tư. Việc này đích xác không dung không vừa, điều tra đã nhiều ngày cũng không manh mối, nếu là đến lúc đó Hoa Lủng hoàng hậu, này khổ đã có thể nhận không? Ngụy Sâm cũng đi ra, nhìn về phía trên long ỷ người, lại lần nữa mở miệng, "Hoàng hậu thân mình tiểu quý, điều tra trong lúc ở lao Trung thật sự có chút không ổn." Ái Khanh cho rằng Quý Dương nói mấy chữ, tạm dừng xuống dưới, ngữ khí có chút biến vị, "Này vẫn là châm làm sai." "Thần không dám." Ngụy Sâm tối đầu thôi mang sợ hãi, Trần Hạc nhíu mày, Dư Quang cũng ngó ngó ngụy sầm, đáy mắt đổi đổi, Quý Dương vững vàng thanh, một khi đã như vậy, này hai ngày cũng không điều tra ra cái gì, nhưng chớm tổng phải cho Ngô Phi một công đạo, cấp Ngô đại nhân một cái giao đái, Hoàng hậu cấm túc ra hàng cung, ở sự tình không giải quyết phía trước, không được thấy bất luận kẻ nào, Hà đại nhân lại quỳ xuống, khấu tạ long ân, không có việc gì, Quý Dương nhìn về phía bọn họ, bàn tay vung lên, vậy bại triều đi, cùng trên đường. Văn Võ bá quan lần lượt rời đi. Trần Hạc nhìn phía trước thân ảnh, nhìn nhìn phía sau, nhanh hơn bước chân chạy chậm tiến lên, Ngụy Thế Tử. Ngụy Sâm thả chậm bước chân, liếc xéo hắn, cũng không nói chuyện. Ngày thường thoạt nhìn thanh nhã như ngọc khí chất lúc này có chút thú liễm, mang theo một loại cao cao tại thượng khoảng cách cảm. Trần Hạc nhanh chóng nói, Ngụy Thế Tử vì sao thế tưởng Vân Khinh cầu tình? Tưởng Vân Khinh nếu là gia đại lao, lại có đại hoàng tử ở, bước tiếp theo hoàng thượng khả năng liền sẽ đối nàng lưu tình thật vất vả mới làm tưởng vân khinh ăn chút văn ai ta thật sự tưởng không rõ ngụy thế tử đây là đang làm cái gì ngươi đây là ở chất vấn bổn thế tử ngụy sâm sắc bén ánh mắt quét về phía hắn ngữ khí một chút lánh xuống dưới Trần hạc một chút thu liễm biểu tình vội vàng bổ cứu cũng không ý tứ này thế tử không cần hiểu lầm ngụy sâm thần sắc chợt lại thu liễm khôi phục dị vang đạm nhiên khẽ mở môi mỏng chúng ta giao dịch chính là làm tốt chính ngươi sự tình nên cho ngươi ta tự nhiên sẽ không lẩu Có thể hay không bắt được, liền xem bản lĩnh của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhấc chân rời đi. trần hạc nhìn đối phương thân ảnh, đáy mắt lộ ra mánh liệt không cam lòng, đem hàm răng cắn đến lộ bộ vang. Ra hàng cung. Nương nương, chúng ta hướng trong đi, mấy ngày nay ngài chịu khổ. Cúc hồng đỡ tưởng vân khinh, nói hốc mắt đều đỏ, ngài đều gầy. Có sao? Tưởng vân khinh lộ ra cười, buồn cung đảo cảm thấy, đã nhiều ngày ngủ cái an ổn rác, một thân nhẹ nhàng. Nương nương. Ngài này còn tham luyến thượng ngục trung nhật tử Cúc hồng tăng thêm ngữ khí bĩu môi, thập phần bất mãn Tưởng vân khinh cười đến càng khai Lắc lắc đầu, hướng trong lại đi Buồn cung muốn tắm gội, ngươi đi chuẩn bị đi Ở ngục trung, kỳ thật nàng ngủ đều ở ba ngày Vĩ dương nửa đêm sẽ qua tới Ngay từ đầu chỉ là ngồi ở nàng bên cạnh một đêm Sau lại sẽ kéo lên tay nàng Lại sau lại à Hắn sẽ nhẹ nhàng ôm nàng cùng nhau ngủ Sáng sớm lại rời đi Kỳ thật nàng cũng không cô độc cũng không sợ hãi Đúng vậy hồng cúc hành lễ, lui xuống. Liên tính cấm túc, tưởng vân khinh nhật tử cũng quá đến không tồi, mà quý thần lại không cẩn thận biết nàng đã trở lại. Ở cửa khóc ga nháo A, thị vệ chính là không cho tiến. Không có biện pháp, quý dương hạ tử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được thấy. Mẫu hậu o o ô, ô, làm ta đi vào. Ta muốn cho phụ hoàng chém rớt các ngươi đầu. Quý thần nhìn thờ ơ thị vệ, hô to một tiếng, ta muốn nói cho phụ hoàng, các ngươi khi dễ, muốn đánh ta. Hừ. Cách một cánh cửa, tưởng vân khinh tựa hồ có thể tưởng tượng ra hắn ngạo kiều tiểu bộ dáng, sợ là tùy quý dương. Cười cười, nàng đấy mắt có chút ướt át, đột nhiên, tiếp theo nháy mắt xuất hiện thanh âm làm nàng một chút đen mặt. Chỉ nghe lệ phi ra vẻ nũng nịu thanh âm truyền tiến vào, đại hoàng tử, ngươi ở chỗ này làm chút cái gì? Ta muốn gặp mẫu hậu. Quý thần nhìn lệ phi, nhăn tiểu mày hồi. Không thể thấy, hoàng thượng nói, bất luận kẻ nào đều không thể thấy, mau, cùng thần tiếp trở về. Thần thiếp cho ngươi làm bánh gạo nếp được không? Lệ phi nói liền đi lên trước. Trong cung tưởng vân khinh cũng hướng cửa đi, kéo xuống mặt. Nương nương. Cúc hồng tiến lên ngăn trở, ngài không thể đi ra ngoài, hoàng thượng sẽ tức giận, thị vệ cũng không cho. Tưởng vân khinh lại ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Bên ngoài thanh âm còn ở tiếp tục, quý thần kháng cự, ta không cần, ngươi là hư nữ nhân, ta mới không cần ăn ngươi đổ vật. Đại hoàng tử, ai dạy ngươi nói như vậy? Hoàng thượng biết sẽ tức giận, bé ngoan không thể nói như vậy Thần thiếp trước mang ngươi đi được không? Bằng không hoàng thượng một hồi tới liền sẽ thực tức giận, đến lúc đó đại hoàng tử cần phải làm sao bây giờ? Lệ phi từ từ hướng dẫn, rôi tay liền giữ chặt hắn. Quý thần khuôn mặt nhỏ có chút rối rắm. Thần thiếp mang ngươi đi a, nhưng thật tốt an, đến lúc đó chúng ta làm hoàng thượng cũng tới cùng chúng ta cùng nhau ăn có được hay không? Ta không cần. Quý thần đột nhiên một chút đẩy nàng, đừng động ta, ta không thích ngươi, chán ghét. A. lệ phi hét lên một tiếng bên người nô tỳ một sốt ruột, rồi tay liền đẩy quý thần một phen, hắn cũng thế ngã trên đất, nhất thời cảm thấy ủy khuất, hoa một tiếng liền khóc giống lên, ta muốn nói cho phụ hoàng, phụ hoàng. lệ phi cảm thấy bụng nhỏ có chút hơi đau, sắc mặt nhăn nhó nhìn về phía hắn, đang chuẩn bị trộm giáo huấn một chút, lại thấy ra hàng cung môn đã mở ra, tường vân kinh đứng ở trước cửa, bị thị vệ ngăn đón, nhưng sống lưng thẳng thắn, khí thế uy nghiêm, tầm mắt thẳng tắp quét dường ở trên người nàng, lệ phi một chút liền nụ trí thậm chí còn có chút trột dạ lên, không dám nhìn thẳng Tưởng Vân Kinh mắt. Mẫu hậu, Quý Thần nói liền nhằm phía Tưởng Vân Kinh, còn Hút Khí, Thị vệ đều ngăn không được hắn. Tưởng Vân Kinh ngồi sụp xuống thân mình ôm lấy hắn, Thị vệ lúc này liền khó xử, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Quý Thần tay ngắn nhỏ ôm Tưởng Vân Kinh, chui đầu vào nàng trong lòng ngực, biểu môi, nhi thần có nghe lời, mỗi ngày đều học tập thơ tử, đi theo thái phó, đi theo phụ hoàng. Tưởng Vân Kinh ôm hắn, cảm xúc rất là giao động chính là nhi thần đã thật lâu không có nghe mẫu hậu kể chuyện xưa, nhi thần đều mau đã quên tiểu láo hổ chuyện xưa, nó rốt cuộc có hay không tìm được nó mụ mụ. quý thần ngẩng đầu, thanh triệt mắt nhỏ nhìn về phía nàng. mẫu hậu nếu muốn tưởng tượng, lựa tinh thời điểm, lại cứ có chút liền phải hư không khí, lệ phi đỡ bụng, thu hương, ta bụng đau quá, đau quá. nương nương, danh gọi thu hương cung nữ đỡ nàng, sắc mặt sốt ruột, có phải hay không đại hoàng tử vừa mới đẩy ngài đâu nào? đau quá a. Lệ phi hốc mắt đỏ lên, đáy mắt còn phiếm nước mắt, có thể hay không xảy ra chuyện. Nương nương. Tưởng Vân Kinh liền nhìn các nàng diễn kịch, Quý Dương vừa lúc cũng nghe tiếng mà đến, trước nhìn về phía Tưởng Vân Kinh cùng Quý Thần, sắc mặt thập phần khó coi. Quý Thần tựa hồ cảm nhận được phụ hoàng không tốt lắm tâm tình, càng thêm dùng sức tránh ở Tưởng Vân Kinh trong lòng ngực không dám nói chuyện. Hoàng thượng thứ tội. Thị vệ chạy nhanh quỳ xuống. Hoàng nhi. Quý Dương nhẹ nhàng gọi Quý Thần một tiếng, thanh tuyến lạnh lùng, đến chấm bên người tới. Quý thần không quay đầu lại, giả chết. Hoàng nhi, nay một tiếng càng trọng chút. Quý thần cuối cùng là không cái kia lá gan, chậm rãi từ tưởng vân khinh trong lòng ngược đi ra, khiếp đảm nhìn về phía quý dương, chủ động nhận sai, nhi thần biết sai rồi. Chấm là ngươi mau lại đây. Hắn như vậy vừa nói xong, vừa lúc đối thượng tưởng vân khinh tầm mắt, chỉ thấy nàng vẻ mặt bất mãn, hoàng thượng cùng thần thiếp bảo đảm quá, tuyệt đối không giận cho đánh mèo đại hoàng tử. Nghe vậy, quý dương giữa mày có chút không được tự nhiên. Bị nàng nhìn chằm chằm có chút cương, nhìn không được phóng nhẹ thanh âm, vượt mức quy định lại đi rồi vài bước, đừng làm chấm nói rất nhiều biến, đến chấm bên người tới. Ân. Quý thần quay đầu nhìn Tưởng Vân Khinh vài mắt, lưu luyến hướng Quý Dương bên người đi. Đúng lúc này, hắn trên cao nhìn xuống nhìn về phía thị vệ, hảo hảo xem quản, nếu còn có lần sau, tuyệt không tha thứ. Là. Quý Dương còn không có thu hồi tầm mắt, chỉ nghe đứng ở phía trước Tưởng Vân Khinh tới câu, làm bộ làm tịch. Tưởng Vân Kinh cũng như nguyện nhìn đến hắn khỏe miệng vừa kéo, như cũng không cảm thấy giải hận. Lệ Phi cách đến xa, đảo nghe không được, chỉ là lúc này nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, Hoàng thượng, thần thiết bụng nhỏ đau. Quý thần ôm quý dương đùi, đáng thương vô cùng bộ dáng, nhi thần không phải cố ý, nàng kéo nhi thần. Hoàng thượng Lệ Phi cũng thảm hề hề, dựa vào cung nữ trên người đỡ bụng nhỏ, một bộ thập phần nghiêm trọng bộ dáng. Chấm. thanh, da hàng cung đại môn một chút liền đóng lại, thanh âm còn đại thật sự. Hoàng thượng đừng trách đại hoàng tử, rốt cuộc hắn còn nhỏ. Lệ phi hướng hắn kia đầu đi, có chuyện đều hưu khí vô lực. Phu hoàng, muốn mẫu hậu quý thần chớp chớp mắt, tiểu nước mắt cũng rơi xuống. nghẹn ngào thanh, muốn mẫu hậu, o o o, khóc lóc liền ôm hắn đuổi Hoàng A Hoàng, còn có thể ngồi xuống ôm đâu? Lệ phi, luôn làm nũng, nàng là xác định vững chắc so ra kém 4 tuổi tiểu hải tử. Quý Dương cuối cùng vô pháp, ôm quý thần liền đứng dậy, đưa Lệ phi sẽ hồi cùng, đồng thời tuyên thay ý để tiến cung. Lệ Phi nằm ở trên giường, càng thêm cảm thấy đau đớn khó nhịn, hận không thể hung hăng phiến quý thần vài cái, xác định vững chắc là bị thương. Có thể hay không thương cập nội tạng. Thái y khi cho nàng bắt mạch thời điểm, nàng còn tức giận đến thực. Nương nương là động thai khí, vi thần khai mới uống thuốc, muốn liên tục dùng 3 ngày, mới có thể ổn thai. Thái y khi đem xong mạch, mở miệng nói. Người nói. bổn cung hoài hải tử. Lệ Phi không dám tin tưởng, phản ứng lại đây chính là mừng rỡ như điên. Hồi nương nương. Vì thần bắt mạch đích xác như thế, thái y yền nói tiếp. Hoàng thượng, lệ phi cười nhìn về phía quý dương, thủy cực mà khóc, đều do thần thiếp không cẩn thận, thiếu chút nữa liền, chớ nên nói này đó không may mà nói, hảo hảo nằm, muốn nghỉ ngơi tốt, nghe thái y yền nói. Quý dương đánh gãy nàng lời nói, dặn dò mở miệng. Lệ phi dùng sức gật gật đầu, thần thiếp thật là cao hứng, một hồi hảo hảo nghe thái y yền nói, chiếu cố hảo tự mình cùng hải tử. Nàng nói những lời này thời điểm. Nô Phi vừa lúc đi đến ngạch cửa biên, mày liễu một trọn, đồng tử hơi hơi rụt rụt, theo sau môi đỏ lộ ra quỷ bí mà cười. Gậy ông đập lưng ông A. Thật tốt. Ngu ngốc hoàng đế, 19. Lệ Phi này một thai chân quý thật sự, an mặc ngủ nghỉ tầng tầng chấn cửa ải, cả người cũng liền dưỡng đến càng thêm kiều quý. Hoàng hậu ở cấm túc, Lệ Phi mang thai, trong triều đại thần lại bắt đầu tả hữu lay động, mắt thấy tưởng ra nghèo túng, trần ra còn có chân hạt, vạn nhất Lệ Phi tái sinh cái tiểu hoàng tử. Khả năng chính là tiểu thái tử. Huống hồ hoàng thượng đối lệ phi để bụng a mới mang thai bao lâu đồ bổ càng là không ngừng đưa tây ngựa tiến cống chân quý châu náo cũng là một hộp một hộp hướng vương nhã tuyển đưa. Nay không a phúc công công lại tới tô nhã cung hắn vào cửa thấy nô phi cũng ở hơi hơi cong lưng cung kính mở miệng lao nô gặp qua lệ phi nương nương gặp qua nô phi nương nương nô phi khẽ cười cười thân mình còn có điểm suy yếu nói nhẹ rất nhiều công công miễn lễ tạ nương nương. A Phúc công công tới, mau mời ngồi. Lệ phi cũng đứng lên, tay đặt ở bình thản trên bụng, đi đường đều thanh hóa lên. Lão nô liền không ngồi, hoàng thượng còn chờ ta trở về phục mệnh đâu. A Phúc công công nói xong nghiêng thân mình, mặt sau năm cái cung nữ đi lên tới, trên tay đều phụng hai thất tinh mỹ tơ lụa, đây là ngự thượng cung bên kia tân gia tơ lụa, hoàng thượng làm lão nô đưa tới nương nương chọn một chọn. Lệ phi vọng qua đi, đáy mắt sáng ngời, ngự thượng cung tơ lụa xưa nay là đỉnh hảo, nhưng số lượng đều là hạn định. Phi tần một năm cũng chỉ có một con, nàng mở ra nhìn một chút, đồ án mới mẻ độc đáo, tính chất mềm mại, khỏe miệng rơ lên độ cung, do hỏi, bổn cung có thể tùy ý chọn lựa. Hoàng thượng nói, nếu là nương nương đều thích, này đó đều nhưng lưu lại. A Phúc công công tiếng nói bén nhọn, tiếp theo lời nói. bổn cung cảm thấy đều đẹp, kia đều lưu lại tốt không? Lệ Phi nói được có chút ngượng ngùng, tay còn sờ sờ bụng. Tự nhiên có thể, kia lão nô liền trở về phục mệnh. A Phúc lại lần nữa hành lễ. Lại nhìn nhìn Nô Phi, lão nô liền trước tiên lui hạ. Nô Phi cười cười, công công đi thôi, Hoàng thượng còn chờ. Thu hương, đưa đưa công công. Lệ Phi chiều bên người cung nữ mở miệng. Đúng vậy. Hoàng thượng đối tỉ tỉ thật tốt. Nô Phi nói, đáy mắt nhiễm hâm mộ. Lệ Phi tâm cao khí ngạo lại có điểm cảm giác về sự ưu việt, thấy nàng như thế, đáy lòng đắc ý, ngoài miệng lại an ủi, nào có, muội muội khẳng định cũng có, Hoàng thượng đối muội muội cũng thực để bụng. Mội mội không có tỉ tỉ cái kia mệnh. Nô Phi nói rũ xuống đôi mắt, biểu tình đều ảm đạm lên, yêu thương vô cùng. Mội mội thiết không thể nói như vậy, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là dưỡng hảo thân mình, tương lai còn rất dài. Lệ Phi lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng vô vô. Nô Phi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hốc mắt đột nhiên đỏ bừng, nghẹn nào đến lời nói cũng chưa nói hoàn chỉnh. Không có hy vọng, ta đều nghe được Thái Y để nói. Lệ Phi thở dài, theo sau lại nói, Hoàng thượng nói. Hắn liền tính tìm khắp thiên hạ sở hữu danh y lìa, cũng sẽ giúp muội muội chữa khỏi bệnh. Ngươi phải tin tưởng hoàng thượng. Nô phi cực lực lộ ra một mặt cười, dùng lòng bàn tay xoa xoa khoẹt mắt, nhìn về phía nàng bụng, nói sang chuyện khác. Chúng ta liền không nói chuyện này. Tỷ tỷ mới muốn chiếu cố hảo tự mình, muốn bình bình an an vì hoàng thượng sinh cái tiểu hoàng tử. Lệ phi cong cong mặt mày, lời này ngẫu nhiên nói đến nàng tâm khảm, nàng đứng lên, lôi kéo nô phi hướng vừa đi, mặt trên phóng hảo chút tơ lụa, nàng cười nói. Nhiều như vậy tỷ tỷ cũng dùng không xong, nói nữa, đồ án như thế đẹp, chờ thêm mấy tháng, ta bụng đều lớn, nào còn có thể xuyên vài món. Muội muội tuyển thượng hai thất, đi làm một thân hảo xiêm y liề. Cái kia ngữ khí, nghe vào Ngô Phi lô thai, cực kỳ giống bố thí, nhưng nàng không thèm để ý, ngược lại có chút do dự rồi dám, đây là hoàng thượng cấp tỷ tỷ, muội muội vẫn là không được. Ta và ngươi còn phân như vậy rõ ràng. Lệ Phi Lôi kéo tay nàng, cho nàng một cái bất đắc dĩ lại rung túng biểu tình đem đi đi, tuyển chính mình thích. Nô phi thụ sủng nhược kinh, kia muội muội liền không khách khí. Đừng khách khí. Cuối cùng, nô phi tuyển hai thất, phía sau cung nữ giúp nàng nâng, rời đi thời điểm lệ phi còn lôi kéo nàng thân mật vô cùng, làm nàng ngày mai lại đến. Quay người lại, ra cửa cung, nô phi mềm nhẹ biểu tình một chút lạnh sương dưới, ánh mắt hung ác ngăm hiểm, liếc hai thất tơ lụa, phảng phất đang xem một đống rất rưởi. Hàn Thanh, mấy thứ này thưởng cho các ngươi. Dạ nương nương. Cung nữ mừng rỡ như điên. Thấy vậy, Nô Phi thần sắc càng thêm trắng ghét, bưng bước chân đi phía trước đi, mới vừa đi đến cửa cùng, Quý Dương nên diện đi tới. Nô Phi nhanh chóng đi phía trước đi, ngập cười, "Hoàng thượng, hái phi mỹ lễ. Quý Dương tiến lên đỡ lấy nàng, mày kiếm hơi hơi nhíu nhíu, "Ngươi thân thể yếu đuối, còn không có điều dưỡng hảo, không hảo hảo nghỉ ngơi, đây là đi đâu trở về?" Thân thiếp đi lệ phi tỷ tỷ kia ngồi một hồi, ở trong cung đợi nhiều ngày như vậy, nhàm chán chút, cho nên đi trò chuyện. Nô Phi mềm nhẹ trả lời Như vậy cũng hảo Quý Dương hoan thần sắc, cùng nàng cùng nhau hướng trong cung đi Nàng tới gần hắn lại chủ động giải thích Lệ Phi tỷ tỷ hảo phóng Còn làm thần thiếp tuyển hai thất tơ lụa lấy Về tới làm siêm y đi hề. Thần thiếp cũng liền ra mặt dạy cầm hai thất Ngươi nếu là yêu cầu Làm người đi ngự thượng cung cưới đó là Lại nói, chấm cũng cho ngươi để lại hảo chút Quý Dương nghiêng đầu hồi nàng Thật vậy chăng Nô Phi nhìn hắn, tươi cười đầy mặt. Ánh mắt thanh triệt đến liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế, đơn thuần lại vô hại, kích động cùng vui vẻ cũng rõ ràng có thể thấy được. Thật sự, chấm còn có thể lừa người không thành. Quý Dương cười khẽ, cùng nàng cùng ngồi xuống, chấm hôm nay hỏi Thái Y ái Phi tình huống. Thái Y nói gần đoạn thời gian có điều cải thiện, Thái Phi vẫn là phải nghe theo lời dặn của bác sĩ, hảo hảo uống dược. Nghe ngôn, Nô Phi ý cười một chút biến mất, khỏe miệng cũng cứng đờ, giữa mày chậm rãi nhiễm bi thương, có chút quấn bách lại xấu hổ lại nàn Hoàng thượng. Hết thẻ sẽ tốt, ái phi chớ co nghĩ nhiều, chấm nhất định sẽ đem người chưa khỏi. Quý dương lời nói bảo đảm. Nô phi cảm động đến nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh, thần thiếp cũng tin tưởng Hoàng thượng, cảm ơn Hoàng thượng. Đây đều là chấm nên làm. Quý dương nhấp chặt môi nhìn nàng, có cái gì hảo tạ? Nô phi lại cười, qua một hồi lâu, biểu tình gian vẫn luôn thực do dự, quý dương cũng chú ý tới, ái phi có chuyện phải đối chấm nói. Nói thẳng không sao. Thần thiếp ngô phi nói nhìn về phía hắn đấy mắt phức tạp lại dây rủa. thần thiếp trước sau vô pháp đi ra, tối hôm qua còn mơ thấy đứa bé kia, thần thiếp. Nàng nói nói liền nói không nổi nữa, vội vàng túi đầu, sợ quý dương nhìn đến nàng nước mắt, toàn bộ bả vai đều đang run rẩy, thoạt nhìn yếu ớt lại đáng thương. Đều đi qua, chấm sẽ vì ngươi làm chủ, chuyện này còn không có tra ra mặt mày, nhưng chấm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người. Quý dương nói xong lại nói, liền tinh tìm khắp thiên hạ sở hữu danh y đi chấm cũng sẽ đem người chữa khỏi. Nô Phi ngẩng đầu, liếc mắt đưa tình, lại lau đem nước mắt, thần thiếp đã không tin danh y liễu, chỉ không hết. Nói vậy, Lệ Phi tỉ tỉ lặp lại sinh bệnh thời điểm, thái y liễu cũng không phải không có cách nào. Nô Phi càng nói càng nhỏ giọng. Kia không phải Quý Dương nói đến một nửa, chợt bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng đúng, chấm có thể tìm đạo sĩ cấp ái phi luyện đan, làm hắn cho ngươi hảo hảo điều trị thân mình, còn có thể trị không hết. Chính là đạo sĩ cũng không sẽ trị liệu này chứng. Thần thiếp vẫn là không hy vọng. Cái này sẽ không, vậy tiếp tục tìm, tìm được sẽ đạo sĩ, ta đang dược như thế lợi hại, nhất định sẽ chưa khỏi hai phi. Hắn thập phân khẳng định, chấm lập tức liền hạ chỉ tìm kiếm đạo sĩ, nhất định có thể tìm được. Thần thiếp bệnh cũng rất nghiêm trọng, lúc này quốc khố lại khẩn trương, sợ lãng phí chân quý nguyên liệu nấu ăn, nếu không vẫn là thôi đi. Nô phi lại có chút huyền cự. Há có thể tính. Liền phải mạnh mẽ tìm kiếm đạo sĩ, nguyên liệu nấu ăn tùy ý tuyển. Chỉ cần có thể trị hảo ái phi, chấm đều không đệ bụng. Quý dương bàn tay vung lên, chút nào không thèm để ý. Hoàng thượng, ngươi thật tốt. Nô phi một đôi con ngươi cảm xúc cuồn cuộn, nhìn hắn lại ướt hốc mắt. Quý dương cũng đu mắt, ái phi hảo hảo dưỡng hảo thân mình đó là chấm lớn nhất vui mừng. Ân. Nô phi cắn môi dưới, lộ ra thẹn thùng. Hắn lại ngồi một hồi, mới vừa đứng dậy rời đi, chấm còn có chuyện muốn xử lý, liền đi trước. Thần thiếp đưa đưa hoàng thượng Nô Phi đi theo hắn đi đến cửa cung trước, quý dương thượng long liễn, tới rồi trông mặt, biến mất ở mọi người tầm mắt. Nàng quay người lại, một chút trầm mặt, ý cười dần dần biến mất, nhịn không được cười lạnh lên. Quý dương vừa mới cũng là người đưa tới mấy con tơ lùa, nàng con mắt đều không nhìn một chút, vẻ mặt khinh thường lại chán ghét, cho ta tiêu. Đúng vậy cung nữ cung kính hồi. Nàng mới vừa xoay người, một khắc danh cung nữ bước nhanh đi lên tới, ở bên người nàng lặng lẽ nói câu, nương nương, ngũ hoàng tử tìm Lúc này. Nô Phi sắc mặt mới đổi đổi, động tác đều nhanh hơn lên, còn sửa sang lại hạ dung nhan, đưa mắt ra hiệu, chi khai còn lại người, từ trong cung cửa sau lặng lẽ rời đi. Bước chân đều nhẹ nhàng, đáy lòng chờ mong. Tác giả có lời muốn nói, cơ Hưu am hiểu cổ nôn trạch đấu cung đấu, mẹ nhi kỳ thật không thế nào am hiểu loại này cốt truyện, càng không am hiểu bố cục. Dựa theo chúng ta thảo luận, mẹ nhi còn tỉnh lược rất nhiều, cảm thấy quá phức tạp, nhưng vẫn là đem các ngươi xem hôn mê, ta đây liền nhanh hơn cốt truyện Nhưng ta gần nhất mấy ngày lại càng không bao nhiêu. Sau đó Mễ Nhi để cử một chút cơ hữu văn văn lạc. Lục ý nhợt nhạt, ác độc nữ xứng xoay người. Cổ đại mau xuyên lột. Ngu ngốc hoàng đế, 20. Buổi tối, lệ phi cấp quý dương đưa tới hầm tốt tổ yến, đi đến ngự thư phòng ngoại, còn chưa đi vào, bên trong đã truyền đến gốm sứ rách nát thanh âm, còn trộn lẫn quý dương tức giận mắng. Đột nhiên đem nàng giật nảy mình. Đi vào lúc sau, quý dương đang ngồi ở trên bàn trực tiếp đem trong tay tấu trương hướng phía dưới một ném sắc mặt hất như bánh trèo áp chảo từng bước từng bước đều tới khí chấm phải không hoàng thượng tha mạng a trên mặt đất quỳ ba bốn cung nữ thái giám đang ở dập đầu xin tha lệ phi nhìn lướt qua các nàng kia mấy trương gương mặt làm nàng đồng tử hơi hơi rụt rụt bước nhanh đi lên trước điểm này sự đều làm không tốt chấm muốn các ngươi gì dùng a phúc cho ta kéo đi ra ngoài các đánh 50 đại bản toàn cho chấm ném đến giặt áo phòng đi hắn lửa giận ngập trời Tức giận đến trực tiếp gân xanh bạo khiêu, Lệ Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn vài người bị kéo đi, đau lòng lại xuất ruột. Phòng trong lại an tĩnh lại, Quý Dương ngồi, duỗi tay lại cầm lấy một quyển tấu chương, ngắm hai mắt, trực tiếp lại đi phía trước một ném. Lệ Phi tiến lên, nhặt lên tới vừa thấy, nội dung là về Tây Bắc tình hình tai nạn, bên kia lại càng thêm nghiêm trọng, dường như đan dược mất đi hiệu quả, đại thần không ngừng thượng đấu. Nang gái mắt lóe lóe, nhẹ nhàng đi đến Quý Dương bên người. Mềm nhẹ nói, "Hoàng thượng nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình, bằng không thần thiếp lại đến đau lòng." Nghe vậy, Quý Dương hoan hoãn, sắc mặt mới chậm rãi hảo lên, hư lệnh một tiếng, "Này đàn phế vật, sự tình làm không tốt, mỗi ngày cho chấm một ngạn, hầu hạ người cũng chậm chễ, đục nước béo cỏ, toàn đường chấm là bệnh miêu." Hầu hạ người quá bất tận tâm, thần thiếp lại cấp hoàng thượng nghiêm khắc chọn lựa chọn lựa, tuyển mấy cái chi kỳ tới. Lệ Phi cũng bất mãn, nhân cơ hội mở miệng, "Không cần, chấm chính mình chọn." Có chút lớn lên liền không vào chấm mắt, thoạt nhìn đều làm ta trứng mắt. Quý dương bưng vàng sinh, ngữ khí không vui. Hai cái lệ phi người, một cái ngô phi, cư nhiên còn có một cái ngụy sâm, bọn họ thật đúng là dụng tâm, vậy toàn bộ nổ, căn đều không lưu. Lệ phi cũng đi theo gật đầu, như vậy cũng đúng, thần thiếp là sợ hoàng thượng lo liệu không hết quá nhiều việc, tưởng giúp hoàng thượng chia sẻ một ít. Không cần, ái phi chiếu cố chính mình liền có thể. Kia hoàng thượng ăn chút tổ yến, thần thiếp hầm đã lâu nghe a phúc công công nói ngài bữa tối cũng chưa dùng nhiều ít lệ phi từ cung nữ trên tay tiếp nhận tổ yến đoan đến hắn trước mặt nhẹ nhàng gong ái phi có tâm quý dương vui mừng nàng duỗi tay muốn đi vi hắn bị quý dương ngăn cản chấm chính mình tới lệ phi lại liếc liếc mắt một cái trên bàn tấu trường thử tính nói hoàng thượng tây bắc bên kia tình huống thế nào quý dương đang ở ăn tổ yến không ngừng đầu còn có thể thế nào Đạo sĩ nói này một đám đan dược có thể là bởi vì luyện đến không đủ lâu, đang ở nắm chặt tiếp theo phê. Vậy là tốt rồi. Ái Phi cũng mau chút trở về nghỉ ngơi đi, hiện tại cũng đã chậm. Quý Dương lại ăn hai khẩu, vung chén đứng lên, chấm đưa ngươi trở về. Lệ Phi cảm thấy chính mình gấp đôi được sủng ái, làm nũng, kia đưa xong thần thiếp trở về hoàng thượng muốn đi đâu. Có phải hay không nô Phi mội mội nơi đó? Có mang, nàng tự nhiên là không thể cùng Quý Dương cùng phòng, khó tránh khỏi tâm sinh đố kỵ đưa ngươi trở về, chấm liền phải hồi ngự thư phòng tiếp tục xử lý công sự. Quý Dương nói được nghiêm trang, còn vội tay xoa xoa mày, chấm gần nhất sự tình nhiều. Kia lệ phi đảo liên tiếp làm Quý Dương không tiễn, vừa lúc thuyết minh chính mình đối hắn tầm quan trọng. Quý Dương đối nàng mới là chân chính sủng ái, nàng phải làm trong cung nhất được sủng ái nữ nhân, trên đời này tôn quý nhất người kia trong lòng bảo. Hai người hướng tô nhã cung đi, lệ phi đi tới thời điểm còn lưu luyến, càng thêm liếc mắt đưa tình nhìn Quý Dương. Hoàng thượng cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi, không cần vội đến quá muộn. Ân. Kết quả, Quý Dương một cái xoay người, thay đổi tuyến đường đi ra hàng cung. Hắn đến thời điểm Tưởng Vân Khinh đã ngủ hạng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cùng Dĩ vạng giống nhau đi đến nàng đầu giường. Nghiêng người ngồi xuống. Tưởng Vân Khinh cóng hắn nằm xuống, hắn thật cẩn thận khinh thân mình đi xem nàng, còn tưởng rỗi tay đi kéo nàng một bàn tay. Mới vừa đụng tới, trực tiếp bị người ném ra. Quý Dương rõ ràng cứng đờ, không khí đều đột nhiên độc lại. Tưởng Vân Kinh cũng không có động tác, dường như vừa mới chính là tùy tay, ngủ hoàn toàn không ý thức. Hắn đợi một hồi lâu, nay một hồi động tác càng thêm nhẹ, chậm rãi đem đầu tham qua đi, muốn xem nàng có phải hay không ngủ rồi. Động tác vô cùng thanh hoán, thân mình càng ngày càng khinh, thấy được nàng trắng non non nước mặt, thẳng cái mũi, mà ngay trong nháy mắt này, Tưởng Vân Kinh đột nhiên một chút mở mắt ra. Quý dương thân mình trợt lùi về, bị hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn kỳ thật đúng thật sự. Cảm xúc một chút xuất hiện ở trên mặt. Xấu hổ, nan kham, kinh hoàng, cuộn bách. Không chờ hắn phản ứng lại đây, tưởng vân khinh một cái xoay người, chân đi phía trước một đá, trực tiếp liền đem hắn đá xuống giường. Quý dương quăng ngã cái đế hướng lên trời. Hắn một chút đứng lên, tức muốn hụt máu, đầy mặt đỏ bừng, hoàng hậu, ngươi, chấm, hoàng thượng. Tưởng vân khinh ha to miệng, ra vẻ giật mình nhìn hắn, vội vàng đứng dậy, xin lỗi, thần thiếp không phải cố ý, còn tưởng rằng là mộng đâu. Có hay không té bị thương? Nói còn sốt ruột xuống giường muốn đi xem, quý dương cũng chỉ có thể nghẹn, nhìn nàng phù hoa biểu tình, một cổ khí là nửa vời. Hoàng thượng như thế nào tới này? Nơi này không được bất luận kẻ nào tiếp cận, đến lúc đó bị nhìn đến nhưng như thế nào cho phải. Tường vân khinh xưa nay chính là nhanh mồm dẻo miệng, trong lời nói vải tầng ý tứ. Quý dương ấp úng, ánh mắt nẹ tránh, tìm không ra một cái lý do, cuối cùng tới câu, chậm nghĩ đến liền tới. Đây là chấm hoàng cung. cũng là Hoàng thượng muốn làm cái gì liền làm cái gì, là thần thiếp lắm miệng. Tưởng Vân Kinh lời này liền nói đến có chút âm dương quay khí. Như thế nào cùng chấm nói chuyện? Quý Dương lạnh mặt, gắt gao nhìn trầm trầm nàng. Tưởng Vân Kinh trong trẻo mắt đen đối thượng hắn, thần thiếp biết sai, có thể là hôm nay mới biết được phụ thân nhiệm vốn dịch tâm tình có chút không tốt, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Nói xong, dừng một chút lại tiếp tục, phụ thân tình huống nguy cấp, tuy nói có đan dược cứu trị, nhưng về sau cũng không thể vì Hoàng thượng hiệu lực. Thần thiếp tưởng thỉnh hoàng thượng ân chuẩn, làm phụ thân xin từ trước. Vừa nghe, quý dương thần sắc có điểm mất tự nhiên, tưởng đại tướng quân sẽ không có việc gì, chậm đã làm thái y để cứu trị, tình huống ổn định, hoàng hậu cũng không cần lo lắng. ngày sau sợ là cũng không thể vì hoàng thượng hiệu lực, rốt cuộc phụ thân cũng tuổi già, thật sự có chút lực bất tòng tâm. Thường vân khinh thở dài, ý tứ vẫn là thực rõ ràng. Đây là ngươi ý tứ, đều không phải là tưởng đại tướng quân ý tứ. Quý dương hồi. Thần thiếp sẽ tận lực thuyết phục phụ thân." Tưởng Vân khinh chiều hắn bảo đảm, nhìn hắn, một lòng cũng dần dần trầm trầm. Quý Dương xưa nay đang nghi, tưởng nham đái ở trong triều cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, nếu là có thể lui, nàng sẽ đem hết toàn lực giữ được tưởng ra. "Nào biết, Quý Dương trực tiếp từ chối, chấm yêu cầu tưởng đại nhân, trong triều cùng trong quân cũng yêu cầu tưởng đại nhân, nếu là tưởng đại nhân yêu cầu dưỡng bệnh, chấm có thể cho hắn ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Tưởng Vân khinh kêu kêu một cái khí a. Đây là có ý tứ gì? Quý Dương không phải nằm mơ đều muốn nhận binh quyền. Trước mắt đây là có ý tứ gì? Lại đang làm cái gì đa dạng? Đều như vậy còn không buông tha tưởng ra. Hoàng hậu sự tình, chấm sẽ hảo hảo nắm rõ, tự nhiên sẽ không oan uổng hoàng hậu. Quý Dương nhìn về phía nàng, lại xuất khẩu: "Thần thiếp nhưng thật ra muốn cảm ơn hoàng thượng." Tưởng Vân khinh âm thầm cắn răng, một chữ một chữ từ kẽ răng tràn ra tới, "Thần thiếp nghe nói lệ phi muội muội mang thai, thật đúng là muốn chúc mừng hoàng thượng." Lời kia vừa thốt ra, quý dương sắc mặt trở nên quái dị hai phần, khỏe miệng chịu chịu, tưởng vân khinh vừa thấy, khỏe miệng còn nhẹ nhàng dơ dơ lên, tự đáy lòng nói, trong cung cũng chỉ có thần nhi một người, nhiều người bồi hắn cũng là tốt, cũng không cô độc. Nếu là thần thiếp thật chạy thoát không xong, phạm bao tội, không ở nhật tử, chỉ hy vọng hoàng thượng chiếu cố hảo thần nhi, là thần thiếp không thể bồi ở hắn bên người. Quý dương mày kiếm lại dùng sức ninh ninh, không phải ngươi làm, chấm tự nhiên sẽ không hoan của ngươi. Cha xét hồi lâu, cũng không có gì manh mối, sở hữu sự tình đều chỉ hướng thần thiếp, nói đến thần thiếp cũng không ôm cái gì hy vọng, chỉ là không bỏ xuống được thần nhi. Tưởng Vân khinh ngữ khí khinh phiêu phiêu, hơi hơi ngẩng đầu, đáy mắt tạm đạo, cái loại này cảm xúc dường như tùy thời đều khả năng sinh ly tử biệt dường như. Quý Dương nóng nảy, một chút buộc miệng tốt ra, cái gì phóng không bỏ đến hạ, cho chấm hảo hảo ở chỗ này nốc. Nói đều cấp, hắn cũng không biết chính mình nói chút cái gì, chỉ thấy Tưởng Vân kinh rũ xuống đôi mắt, cười khổ một chút. Thần thiếp cũng biết hoàng thượng khó làm, nô phi muội muội nơi đó cũng là một cái mạng người, là hoàng thượng huyết mạch, thần thiếp đến còn, ta biết làm mẫu thân cái loại này đâu, hoàng thượng chỉ cần chiếu cố hảo thần nhi, cũng không cần phải xen vào thần thiếp. Huyết mạch cái gì huyết mạch? Đừng tưởng rằng chấm không biết các nàng làm những cái đó trộm cắp sự tình, chấm sớm hay muộn làm các nàng sống không bằng chết. Quý Dương mặt tâm trầm, biểu tình chán ghét vô cùng, ngữ khí càng là lạnh băng đến rớt băng cha. Thượng Văn Kinh giật mình, Quý Dương lại nhìn về phía nàng. Khẩn mân ngôi, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng nàng, thật sự, còn phải cố giả bộ, ra vẻ nghiêm túc, chấm làm ngươi tại đây ngốc liền đốc, chấm khi nào hại quá ngươi. Hóa ra đây là hoàng thượng cố ý cấp thần thiếp an bài, từ lao chung đến cấm túc, thần thiếp phải như vậy, trừ bỏ đốc, thần thiếp lại không dám nói cái gì đó. Thường vân khinh cảm xúc thu liễm, tự dê ớ lại cười cười. Nàng chẳng sợ biết cũng tức giận đến thực, không cần nhiều đoán, quý dương hơn phân nửa là vì chính mình dã tâm. Nàng cùng quý thần ở trong lòng hắn đã sớm không bằng quyền lực quan trọng. Chấm là vì ngươi hảo. Hoàng thượng nói được đường hoàng, cũng cũng không sai, liền tính không phải vì thần thiếp hảo, thần thiếp cũng sẽ không nhiều lời một câu. Hoàng thượng muốn đi làm cái gì, cứ việc đi đó là, thần thiếp tự nhiên muốn vô điều kiện vâng theo hoàng thượng ý chỉ. Thường vân khinh bình tĩnh mở miệng, lời nói bằng phẳng vô cùng. Lời này nghe được quý dương cả người khó chịu, xuống mặt, cuối cùng là nhịn không được, khinh nhi, không được như vậy cùng chấm nói chuyện. Kêu hoàng thượng thích nghe cái gì, thần thiếp chiếu nói đó là. Thường vân khinh mềm thành, cung kính dò hỏi. Không được đối chấm như vậy xa cách, chấm muốn người giống như trước đây đối chấm. Giống ở thành vương phủ giống nhau. Hắn trước sau như một bá đạo yêu cầu. Trước kia hoàng thượng là vương gia, hiện tại hoàng thượng là hoàng thượng. Thần thiếp nên có quy củ cũng muốn có, không thể rối loạn quy củ. Nàng lấy hắn phía trước nói kia bộ tới đổ hắn. Quý dương sắc mặt là lúc xanh lúc đỏ, lại lấy nàng không có biện pháp, cuối cùng còn tới câu Chấm có thể cho ngươi thấy thần nhi, tiền đề là ngươi hảo hảo nói với ta lời nói, nghe theo chấm an bài, chấm sẽ không hại ngươi. Tưởng vân khinh nguyện cự, đại hoàng tử đi theo hoàng thượng, thần thiếp an tâm, thần thiếp hiện tại là tội nhân, liền không thấy đại hoàng tử, miễn cho cấp đại hoàng tử cùng hoàng thượng đều mang đến không tốt ảnh hưởng. Ngũ ngốc hoàng đế, 21. Tự đêm đó về sau, tưởng vân khinh đối quý dương không phản ứng, buổi tối hắn tới lúc sau, nàng bọc chăn ngủ đến bên trong đi, nếu là hắn cũng ngủ xuống dưới. Vô luận ngủ không ngủ, nàng đều vẫn không núp đích. Chưa cho quý dương sắc mặt xem, nhưng mặt vô biểu tình hoặc mặt mang dáng vẻ cung kính làm hắn thực sự có chút chịu không nổi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cư nhiên nghĩ ra một cái biện pháp. Đêm nay, hắn lại đi tới ra hàng cùng, lần này nhưng thật ra không trèo tường, mở cửa tiến vào, tưởng vân khinh đã lên giường, đầu cũng chưa hồi. Nàng đối quý dương thật là không ngừng ở chịu đựng, từ hắn tu sửa cái gì thiên đàn lại tuyển tú, còn si mê đăng dược, như toan cái gì trường sinh bất lão cả ngày mơ màng hồ đồ. Cứ thế mãi, quốc không thành quốc, hoàn toàn là trở nên mặt bộ toàn phi. Ngủ. Cùng với Quý Dương thanh âm, Tưởng Vân Khinh cảm giác phía sau có người ngủ hạ, nàng làm theo không hồi, nhắm mắt giả chết. Quý Dương cũng không sinh khí, nhìn trên giường nhóc con, duỗi tay chọc chọc hắn khuôn mặt, đối phương trong lúc ngủ mơ nhíu nhíu tiểu mày, miệng nhỏ giật giật. Lại ngủ đã chết. Hắn đỉnh đầu một loạt hát tuyến, duỗi tay lại chọc chọc. Quý thân lúc này có phản ứng, không vui trở mình tự Đi phía trước bên trong phiên, lại vừa động vừa động. con chưa tới tưởng vân khinh kia, cũng không khiến cho đối phương phát hiện. Hắn có điểm không cao hứng, lần này chọc đi xuống lực độ liền lớn một chút, nhưng không nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa cùng hắn giống nhau tính tình không tốt, đôi mắt còn không có mở, người đảo trước khóc lên. Và ô ô ô ô mấy ngày nay hắn cũng chưa nhìn thấy mẫu hầu, vốn dĩ liền ủy khuất thật sự, ngủ còn có người khi dễ hắn. Quý thần vừa khóc, tưởng vân khinh đột nhiên liền xoay người ngồi dậy. Vừa lúc bắt được còn chưa thu tay lại Quý Dương. Hắn cũng vẻ mặt xấu hổ, chấm bất quá là. Mới vừa nói chuyện, Tưởng Vân Khinh cũng đã không thấy hắn, duỗi tay đem Quý thần ôm lên, nhẹ nhàng vỗ nàng bối ở hống, không khóc, mâu hậu ở đâu, thần nhi không khóc. Quý thần khịch, thì đô đô tay leo lên nàng cổ, dùng sức ôm lấy nàng. Một cái thấp giọng ở hống, một cái tiểu hài tử khí. Quý Dương liền trở thành bối cảnh, nhìn nhân gia nương hai vô cùng thân thiết, sắc mặt cũng đi theo càng ngày càng đen, lại không nói chuyện. Tiểu hai tử vẫn là hảo hống, Quý thần vốn dĩ liền đây, hống một hồi liền ngủ rồi. Tưởng Vân khinh chậm rãi đem hắn buông xuống, sợ đem hắn đánh thức, chờ nàng dàn xếp hảo Quý thần, ngẩng đầu liền nhìn đến Quý Dương thẳng lăng lăng nhìn nàng, thon dài đen nhánh mi ninh, tức mỏng môi càng là khẩn mân, giống như còn ai có điểm không cao hứng. Lúc này nàng mới phản ứng lại đây, Quý thần như thế nào tại đây? Hán, chân không có véo hắn. Quý Dương dẫn đầu mở miệng, nửa khí cứng rắn, thân thiếp chưa nói hoàng thượng véo thần nhi. Tưởng Vân Kinh khỏe miệng cũng vừa kéo, tiếp theo lời nói. Lúc này, Quý Dương thần sắc lại có chút mất tự nhiên lên, ánh mắt còn ở trốn, miệng còn không chịu thua, châm cũng không lời gì để nói Hoàng hậu nói. Được, như vậy vòng đi xuống không dứt, Tưởng Vân Kinh chuyện vừa chuyển, Hoàng thượng vì sao đem Đại Hoàng tử mang đến này. Hoàng hậu nhiều ngày không thấy Đại Hoàng tử, chẳng lẽ không tưởng niệm. Nói đến này, Quý Dương cái giá lại bưng lên. Hắn nhìn Tưởng Vân Kinh, còn hy vọng nhìn đến nàng cảm động, kết quả nhân ra thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Thần thiếp tội danh trong người, tuy tưởng đại hoàng tử, lại cũng sợ cho hắn mang đến không tốt ảnh hưởng. Thần nhi có chút rời dương khí, ngủ đến không hảo hắn ngày mai không tinh thần, cũng sẽ nóng nảy chút, sẽ ảnh hưởng dụng công đọc sách. Quý dương về điểm này chờ mong một chút lại biến mất, như là một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu bắt xuống dưới, sối thấu thể xác và tinh thần. Hoàng thượng lần sau vẫn là đường như vậy. Thường vân khinh cuối cùng nói này một câu. Lời còn chưa dứt, quý dương sắc mặt ở nàng trong tầm mắt, đó là đổi tới đổi lui tưởng sinh khí lại uẩn nhẫn, còn có điểm nhẹ quất. Tưởng Vân Kinh cho rằng hắn ngừng nghỉ, rốt cuộc cũng không nói chuyện, nói không chừng còn tức giận đến không phản ứng nàng. Kết quả, nhân gia ngày hôm sau đem không ngủ quý thần cấp sách lại đây. Quý thần nhìn đến Tưởng Vân Kinh, chạy chậm liền nhào qua đi, thanh tuyến mềm mại từng tiếng kêu, mâu hầu, nhi thần rất nhớ ngươi, hảo tưởng hảo tưởng. Nay một tiếng, đem Tưởng Vân Kinh tâm đều kêu hóa, đáy mắt có chút ướt át, nhất biến biến vướt hắn mặt, cảm xúc không khống chế được, mâu hầu cũng rất nhớ ngươi kia mẫu hậu phải cho nhi thần kể chuyện xưa sao? Quý thần ngẩng đầu, tròn xoe mắt to nhìn hắn. Chúng ta đây tiếp theo lần trước chuyện xưa được không? Thường vân khinh tâm nu đến lợi hại, đem hắn bế lên tới. Không. Quý dương lắc lắc đầu, cái kia chuyện xưa phụ hoàng đã cấp nhi thần nói, nhi thần muốn nghe mẫu hậu giảng tiểu hỷ thước chuyện xưa. Nghe vậy, thường vân khinh bản năng nhìn về phía quý dương, kết quả đối phương nhướng mày, có điểm ngạo kiều lại thẹn quẫn. Nàng còn không có nghĩ nhiều, quý thần liền lôi kéo nàng hướng mép giường đi. Một lớn một nhỏ ôm, thấp thấp lời nói thanh không ngừng truyền đến, quý dương bất chi bất giác cũng bị ảnh hưởng, ngồi ở hai người bên cạnh. Một nhà ba người, hình ảnh thoạt nhìn ấm áp mười phần. Tưởng vân khinh môi đỏ cũng chậm rãi dơ lên, ôm quý thần, thường thường còn cười ra tiếng, chịu mến sờ sờ đầu của hắn Đêm khuya, một nhà ba người ngủ chung. Ban đầu là quý thần ngủ ở trung gian, quý dương cùng tưởng vân khinh ngủ ở hai bên, kết quả đến cuối cùng, quý thần bị quý dương bế lên tới, đặt ở giường ngủ nội sườn. May mà giường đủ đại, không gian cũng đủ. Quý Dương còn đặc không biết xấu hổ, buông lúc sau hắn nằm xuống liền thấy tưởng vân khinh hướng trong lòng ngực ôm, còn muốn cuốn lấy. Tưởng vân khinh vẻ mặt kháng cự, hắn còn muốn tới một câu, không nghe chấm nói, ngày mai liền không cho Hoàng Nhi tới. Được, bắt lấy nàng tình thương của mẹ chăn lan. Dùng sức ôm lúc sau, hắn còn cúi đầu hôn một cái nàng chân bóng cái chán, chấm chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi khinh nhi việc, khinh nhi phải tin tưởng chấm. tưởng vân Kinh tra người T Nàng nhưng thật ra không phản kháng, nhưng cũng chưa nói còn lại lời nói, tùy ý Quý Dương lan lộn. Chăm mặc một hồi lâu, Quý Dương trước nhịn không được, từ từ hướng dẫn, khinh nhi nghe chấm nói chuyện, đáp lại chấm. Thân thiếp không biết nói cái gì đó, cũng không biết như thế nào tin tưởng hoàn thượng. Thường Vân khinh nhìn phía hắn, môi đỏ phun ra này một câu. Bốn mắt nhìn nhau, Quý Dương lại chột dạ, chấm nói có an bài, đó chính là có an bài. Thường Vân khinh lại thu hồi tầm mắt, không nói nữa. Hắn rõ ràng cảm giác được Nàng là lười đến lại phản ứng. Kinh Nhi đây là như thế nào biểu tình. Quý Dương cũng khó chịu, hắn tự đại cuồng vọng thật sự, không cho phép người khác làm lơ. Thần thiếp không biết hẳn là cùng Hoàng thượng nói cái gì đó. Tưởng vân Kinh lại quay đầu, cũng không rõ ràng lắm Hoàng thượng ra sao mục đích, bị cấm túc nhật tử cũng thanh tịnh, trừ bỏ quan tâm Hoàng Nhi. Thần thiếp nhưng thật giá hưởng thụ thật sự. Kia chấm đâu? Ngươi liền không quan tâm. Quý Dương híp hiếp, hiếp mắt. Không khi đã có điểm nguy hiểm, lúc này... Cho thấy chính là muốn cho tưởng vân kinh hống, đáng tiếc, lúc này đây nàng đường không thấy được, còn thêm ném hỏa, hoàng thượng có rất nhiều phi tần quan tâm, không thiếu thần thiếp một cái. Hoàng hậu nói gì vậy? Quý dương trầm mặt, nói như vậy, ngươi vẫn chưa quan tâm quá chấm. Chấm ở ngươi trong lòng tính cái gì? Thần thiếp ở hoàng thượng trong lòng lại tính cái gì? Bỏ tù. Cấm túc. Hoàng thượng nói sẽ điều tra rõ, cũng nói qua vô điều kiện tin tưởng ta, cho nên ta ở trong cung cấm túc chờ. Nói đến cái này. Tưởng Vân Kinh cũng không khách khí, Hoàng thượng luôn là như vậy, thần thiếp toàn thân tâm trả giá, nhưng Hoàng thượng đâu? Vì sao ở khát phi tần bên người chuyện trò vui vẻ, điên long đảo phượng, lại muốn thần thiếp thời khắc nhớ mong, nhớ mong cái gì đâu? Tưởng cái gì đâu? Ngay cả thấy một mặt hoàng nhi, Hoàng thượng đều phải thần thiếp ăn nói khép nép mới có thể đổi lấy bố thí sao? Quý Dương giật mình, nhất thời ngẹn lời. Phù thân bệnh tình nguy kịch, thần thiếp cũng chỉ có thể cầu nguyện, Hoàng thượng cảm thấy này, này trong cung bị cấm túc là bảo hộ sao? Đường Vân Kinh đột nhiên cười cười, đáy mắt phím hồng, nhấp môi hoán một hồi lâu, hít sâu hai khẩu khí, Thần Thiếp không biết muốn lấy cái dạng gì tâm thái đi đối mặt hoàng thượng, tựa như đối với Ngô Phi chuyện này, Thần Thiếp cũng không có gì chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch, liền chờ hoàng thượng xử lý. Quý Dương môi giật giật, có chút hoan thanh, chấm tự nhiên có lý do, cũng tin tưởng ngươi. Hoàng Nhi muốn gặp ngươi liền thấy, chớ nên lại có loại suy nghĩ này, hảo hảo điều dưỡng thân mình đó là, đến nỗi tưởng đại tướng quân, hôm nay truyền đến tin tức Đã muốn khỏi hẳn. Kinh Nhi đừng lo lắng. Đêm nay, quý dương không có lưu tại nàng trong cung, làm quý thần bồi nàng, chính mình chậm rãi đi ra ngoài. Thường vân Kinh nhìn hắn thân ảnh, thần sắc bực bội. Nếu là dựa theo quý dương tính tình, bị nàng như vậy một kích, hẳn là sẽ nói ra điểm sự tình, còn sẽ vì chính mình bị giải. Chính là hắn không có. Nếu là hắn thật sự đứng ở ngô phi bên kia, cũng không có khả năng sẽ có buổi tối hành động, rõ ràng chính là đứng ở nàng bên này lại không thể không làm như vậy. Hôm sau, lệ phi ngồi ở trên giường, cung nữ cho nàng lột quả nho, còn có một cái cho nàng nhẹ nhàng quặng gió, nàng chậm gì gì hỏi câu, hoàng hậu gần nhất như thế nào. Hẳn là không tốt, nô tỳ nghe nói hoàng hậu bên kia buổi tối còn có trẻ con trộm khóc thanh âm, nghe nói là nháo quỷ. Một người cung nữ cuối đầu, lặng lẽ cùng nàng nói. Lệ phi chính ăn quả nho, chớp chớp mắt, tay đều dừng lại, ai nói. Ra hàng cung người đều nói, liền ở phía trước buổi tối, rất nhiều người đều nghe được. Cung nữ nói xong lại nói: Nương nương, ngươi nói có hay không có thể là Ngô phi đưa bé kia trở về tìm hoàng hậu báo thù? Nói liều nói vượn chút cái gì? Lệ phi sắc mặt một chút trắng bệnh, vẻ mặt nghiêm khắc quát lớn một tiếng, đột nhiên đứng lên, thiếu cấp bổn cung này đó, tìm chết sao? Nô tỳ biết sai. Cung nữ một chút quỳ xuống tới, vội vàng dập đầu nhận sai. Lệ phi đáy mắt sợ hãi còn chưa đánh tan, vừa muốn tức giận mắng, bụng đột nhiên đau lên, nàng một chút thay đổi mặt, kinh hoàng đỡ bụng, tiêu to, đau. Đau đau, buồn cung bụng, mau đi truyền thái y đi cấp buồn cung truyền thái y đi a. Nương nương, mau đi a. Tô nhã cung loạn thành một đoàn. Nô Phi lúc này đứng ở tường thành trên lầu, nhìn thái y đi sách theo cái dương không ngừng hướng lệ phi bên kia chạy, nàng dần dần lộ ra mỉm cười. Nương nương, dược hiệu bắt đầu rồi. Nô Phi cười đến càng khai, lộ ra thật lớn độ cung, nhìn chính mình đồ đến đỏ thắm ngón tay, ánh mắt một chút biến lánh, đúng vậy, rốt cuộc bắt đầu rồi. Đẻ non không đáng sợ Có chút dược vô sắc vô vị, có thể làm trong bụng hải tử thai trột dạm nhược rồi lại ngoan cường tồn tại, thẳng đến thành hình, sau đó chậm rãi lại chết đi. Cái loại cảm giác này, không biết lệ phi có không chịu được đâu. Ngu ngốc hoàng đế, 22. Lại quá một tháng, ngự thư phòng. nay một tờ cho chấm trọng viết. Quý dương hắt trầm khuôn mặt, chỉ chỉ trên bàn, đối quý thần không chút khách khí. Quý thần nho nhỏ đầu lôi kéo, thanh tuyến non nớt, chính là phụ hoàng, nhi thần đều đã viết năm trang, nhiều như vậy. Như thế nào cùng phụ hoàng nói chuyện? Hắn đến gần, tay bám vào phía sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Thế vậy, quý thần túi đầu, nhịn không được lẩm bẩm, khi dễ nhi thần, buổi tối nhi thần muốn nói cho mẫu hậu. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều cùng phụ hoàng đi xem mẫu hậu, còn có thể cùng mẫu hậu cùng nhau đi vào giấc ngủ, nhưng vui vẻ. Lặp lại lần nữa, quý dương ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Mẫu hậu nói, đêm nay ngươi đừng đi, cho chấm hảo hảo trở về đợi, nhưng minh bạch. Quý Dương cũng chưa chờ hắn nói xong, ném ra một câu. Mẫu hậu nói cho nhi thần làm bánh gạo nếp. Quý thần lá gan cũng dần dần nổi lên tới, còn sẽ cùng hắn tranh luận. Nói thêm nữa một câu, ngươi hôm nay liền cho chấm hảo hảo đi diện bích tư quá. Hắn một chút bị mắt, ngầm có ý cảnh cáo. Mỗi ngày đều là cái này vật nhỏ, hư hắn chuyện tốt. Thường Vân Kinh còn đem hắn đương bảo, hắn một hai phải trị một trị. Quý thần nhíu môi, đầy mặt ủy khuất, phụ hoàng khi dễ người, nhi thần, nhi thần viết năm tờ giấy. Trạm Hảo. Quý Dương quát lớn. Quý thần câu kia đêm nay muốn nói cho mẫu hậu còn chưa nói xuất khẩu, lệ phi đã đi vào tới, biểu tình lo lắng, vội vàng hướng hắn bên này đi, cầu tình, hoàng thượng, đại hoàng tử con nhỏ, ngài liền trước đừng nóng, giận. Lời còn chưa dứt, còn đi qua đi, đầy mặt thương tiếc đem quý thần kéo qua tới, đáy mắt còn mang theo ôn nhu tình thương của mẹ. Chấm xem hắn là càng thêm quá mức. Quý Dương hừ lạnh một tiếng. Mới bao lớn. Cư nhiên dám dùng tưởng vần khinh uy hiếp hắn. lệ phi thở dài. Ngồi sổm xuống nhìn về phía quý thần, giơ tay sờ sờ hắn mặt, dù hướng nói, đại hoàng tử ngoan, mau cùng hoàng thượng nhận sai. Quý thần quay mặt đi, giữa mày còn mang lên quạt cường. Chán ghét hư nữ nhân. Đại hoàng tử, đừng như vậy. Lệ phi xem hắn, lại khó xử nhìn nhìn quý dương, còn khuyên nhủ: hoàng thượng, ngài đừng quá sinh khí, hoàng hậu không ở đại hoàng tử bên người, rất nhiều chuyện còn cần người khắc giáo. Ngoài miệng nói như vậy, thực tế nàng đấy lòng đắc ý đâu. Tường vân khinh còn bị cấm túc. Quý thần đã như vậy chọc Quý Dương chán ghét, hiện giờ Tưởng Nham cũng sinh tử chưa biết, Tưởng gia nhất phái cũng loạn thành một đoàn, Trần gia nhất phái đang ở lớn mạnh, chờ nàng sinh hạ hoàng tử, Quý thần chính là một viên bỏ cờ, còn cần người giáo. Quý Dương sâu thẳm mắt đen quét về phía Quý thần, trên mặt đều là không vui, lại lần nữa đặt câu hỏi, yêu cầu chấm giáo ngươi. Cha mẹ bồi dưỡng cảm tình thời điểm không hiểu có điểm ánh mắt, còn như vậy đi xuống cũng chỉ có ngươi một cái hoàng tử, liền cái hoàng nội đều không có, chờ khổ đi ngươi. Quý thần nhìn nhìn hắn, lại nhìn xem trên bàn tranh chữ, mắt nhỏ có chút dối giám, nhi thần. Hắn nói đến một nửa đem vùi đầu đến càng thấp, không có nói nữa. Mới không cần phụ hoàng giáo, hắn hôm nay buổi tối đi tìm mẫu hậu. Hoàng thượng dọa đến đại hoàng tử. Nô Phi cũng cởi đi vào tới, đại hoàng tử mới 4 tuổi, tự nhiên muốn dậy. Thân thiếp thân mình đã không tiện, bằng không còn có thể thế hoàng thượng phân ưu, chiếu cố một chút đại hoàng tử. Lệ Phi nói có chút thầy náy. Nàng đã hỏi thượng hài tử. Tự nhiên không nghĩ lại quản quý thần, chỉ chờ an tâm dư lại cái này chính mình hải tử. Ta mới không cần ngươi chiêu cố. Quý thần từ nàng trong tay tránh thoát ra tới, lại chạy tới ôm quý dương đùi. Hắn đầy mặt tin tệ, duỗi tay gắt gao ôm, cũng không hề có che giấu đối với các nàng không mừng cùng kháng cự. Vung ra chấm. Quý dương để cao âm điệu. Không cần, nhi thần không cần. Hắn nói còn muốn càng dùng sức ôm lấy, chọc đến quý dương sắc mặt hát như bánh chèo áp chảo. Đại hoàng tử. Không thể như vậy lệ phi che miệng cười khẽ, tiểu bước lại đi lên trước, nhẹ hống, buông ra hoàng thượng, ta mang ngươi đi ăn canh trứng tốt không. Quý thần đem đầu vừa chuyển, trôn ở quý dương chân sau, không nghĩ xem hai người. Lệ phi còn muốn nói cái gì, quý dương đã dẫn đầu mở miệng, hai vị ái phi tới tìm chấm chuyện gì. Thân thiếp ở trong cung phiền muộn, bị hai tử nháo đến lại ăn không được, ngủ không tốt, cho nên tới tìm hoàng thượng giải giải buồn. Lệ phi thu liễm biểu tình, nói còn muốn bắt tay đặt ở bụng, ngự khí càng thêm nhu hòa. Quý Dương gật gật đầu, lại nhìn về phía Nô Phi, đối phương tiến lên hai bước, hành lễ, thần thiếp nghe nói hoàng thượng bận rộn, liền cấp hoàng thượng hầm bổ canh, cố ý đưa tới. Làm phiên ái phi, hắn mở miệng, đều là thần thiếp nên làm. Nô Phi nói làm cung nữ bưng lên, chính mình cung đi phía trước đi. Nói nàng liền động khởi tay, thịnh ra một chén, dối tay đưa cho Quý Dương, đối phương lại nhìn về phía lệ phi, ái phi thân thể yếu đuối, cũng yêu cầu bổ một bổ, tới, nếm thử. Lệ Phi thụ sủng nhược kinh, thân thiếp. Nếm thử đi, không có việc gì. Quý Dương đặt ở nàng trong tay, cười nói, ngươi cũng thử một lần Nô Phi tay nghề. Hảo, tạ hoàng thượng, tạ muội muội. Lệ Phi ra vẻ do dự, cầm chén bưng lên tới. Nàng yên tâm thật sự, Nô Phi đưa tới cấp Quý Dương uống đồ vật, tự nhiên sẽ không cái gì vấn đề. Hơn nữa, hoàng thượng đối nàng như thế coi trọng, nàng cũng hưởng thụ vô cùng. Nô Phi nhìn nàng uống xong đi, thần sắc càng thêm mất tự nhiên, khỏe miệng cười đều có chút cương. Lại hiếu thắng chịu được. Lệ phi uống lên vài khẩu, quý dương cũng bưng lên chén, quý thần lại từ hắn phía sau chui ra tới, lôi kéo hắn góc áo. Quý dương quay người lại, một cái không cẩn thận liền đụng vào hắn, trong tay chén còn rất xuống dưới. Trong lúc nhất thời, nước canh bắn đầy đất. Quý thần. Quý dương vẻ mặt nghiêm khắc. Không đợi hắn nói tiếp theo câu, quý thần hồng hốc mắt đã chạy ra đi, a phúc công công vội vàng đi theo đi lên. Chạy đến cửa, một chút đụng vào tiến đến nguy sâm, đối phương giữ chặt quý thần Đại hoàng tử đây là muốn đi đâu? Càng thêm không có quy củ, châm thế nào cũng phải chỉ trị hắn. Quý dương cũng đi ra, thư lệnh một tiếng. Hoàng thượng đừng tức giận. Lệ phi đi lên trước chân an, thiện giải nhân ý, có lẽ là lâu lắm không gặp hoàng hậu, đại hoàng tử đấy lòng cũng không chịu nổi. Đại hoàng tử cũng còn nhỏ. Nô phi theo kịp, lại làm cung nữ thu thập tàn cục, đáy mắt nhưng thật ra cảm thấy có chút đáng tiếc. Chỉ bằng quý thần là tiểu phúc tinh thân phận, quý dương liền không khả năng đem hắn thế nào trước mắt liền một cái hoàng tử, thế nào cũng đến cung phụng ngụy Sâm nhìn quý thần, giữa mày cùng tưởng vân khinh còn rất là tương tự, ngay cả này quật cường tính tình, cũng giống nhau như lúc, hắn nhịn không được con con ngôi, ngồi sổm xuống đem hắn bế lên tới, đại hoàng tử lại như thế nào chọc tới hoàng thượng. Lúc này, Trần Hạc cũng đi lên tới, hướng quý dương hành lễ, thần gặp qua hoàng thượng. Miễn lễ, quý dương xua xua tay, nhìn về phía quý thần, cho chấm xuống dưới. Đừng làm chấm lại nói lần thứ hai này nhất chiêu dĩ vãng còn hữu hiệu, quý thần thông thường sẽ thần sắc khiếp đảm, chút nào cũng không dám cãi lời. nhưng gần đoạn thời gian, quý dương một nói như vậy, hắn liền hướng mẫu hậu trong lòng nực trốn, phụ hoàng một chút liền nổi trí. nơi này không mẫu hậu, hắn nhìn ngụy sâm, đối phương lớn lên ôn tồn lễ độ, lại hướng về phía hắn cười, kết quả hắn duỗi tay liền ôm lấy hắn. trong nháy mắt kia, ngụy sâm nơ ngẩn, quý dương kêu kêu một cái khó thở công tâm, cái chán đều gân xanh bạo kêu lên, còn chưa tức giận, bên cạnh lệ phi ôm bụng kêu đau. Nàng sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, môi đỏ không hề huyết sắc, còn mồm to thở phì phò. Truyền thái y hề. Quý dương nhanh chóng xuất khẩu, đi phía trước muốn đỡ lấy lệ phi, kết quả xem trần Hạ so với hắn còn sốt ruột. Như thế, hắn liền thả chậm bước chân, thành công làm đối phương nhanh một bước. Mau, làm trần thái y hề lại đây. Quý dương nhìn về phía một bên thái giám, hận không thể tiến lên muốn đá một chút. Hoàng thượng. Lệ phi mồ hôi lạnh hứa ra, nhìn về phía hắn. Thái y ngay lập tức tới đây, Ái phi nhẫn nhẫn, Quý Dương gật đầu đáp lại, chân vẫn đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn so với ai khác đều xuất ruột. Ngụy Sâm nhìn lệ phi, quay đầu lại nhìn về phía ngô phi, sắc mặt chưa biến, đáy mắt cảm xúc lại cuồn cuộn. Đối phương có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng hắn. Quý thần không thể đối cảnh tượng như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn duỗi tay ôm lấy Ngụy Sâm, mệnh lệnh nói, đưa bổn hoàng tử đi an tâm đình. Ngụy Sâm mày hơi hơi một trọn, mau đến làm người không hề phát hiện lại biến mất. Đại hoàng tử qua bên kia làm cái gì? Quý thần nhìn bọn họ đều hướng trong phòng đi, hắn một chút cũng chưa che giấu chán ghét biểu tình, quay mặt đi. buồn hoàng tử mới không cần ở chỗ này. Ngụy Sâm lại nhìn nhìn môn phương hướng, cúi đầu xem quý thần, tựa hồ có điểm bất đắc dĩ lại dung túng, cuối cùng vẫn là ôm hắn hướng an tâm đình đi. Phòng trong, Trần Thái Uyề bị Thái giám lôi kéo chạy, tiến vào lúc sau luôn cuống tay chân bắt đầu cấp lệ phi bắt mạch. Buổi cung sáng sớm còn không có việc gì, vừa mới uống lên một chén muội muội đưa tới canh. Lệ Phi căng cảm, dùng hết sức lực đứt quãng mở miệng. "Thân thiếp bảo đảm, cấp tỉ tỉ uống canh tuyệt không vấn đề." Nô phi vẻ mặt sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. "Như thế nào?" Quý Dương cũng sốt ruột, ở bên cạnh thúc giục. Vi thần nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại. Trần Thái Úy Ea giơ đuôi tay lau sờ trên mặt mồ hôi, cấp Lệ Phi bắt mạch tay đều đang run rẩy. "Mau chút." Quý Dương tức giận, gấp đến độ qua lại đi. "Là là là." Trần Thái Úy Ea lại chẩn đoán chính xác vài biến. Lệ Phi nương nương mạch tượng vững vàng, vi thần cũng không biết là gì nguyên nhân. Lúc này, Lệ Phi đã đau đến nói không nên lời lời nói. Cái này kêu không có việc gì. Quý Dương sắc bén ánh mắt quét về phía hắn, nếu là nói không nên lời nguyên nhân, chẳng còn lưu ngươi làm cái gì. Trần Thái Y ỉa xin tha, run run rẩy rẩy lại khái mấy cái văng đầu, tiếp tục cấp Lệ Phi bắt mạch, Trần Hạc chạm một bên gấp đến độ xoay quanh. Bất quá, nói đến cũng kỳ quái, không chờ 15 phút, Lệ Phi đột nhiên lại cảm thấy không đau. Sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục, trở nên hồng nhợt lên. Quý Dương ngồi ở mép giường, chấn an nàng. Thái y cấp không ra nguyên nhân, chỉ có thể lung tung tìm cái lý do, cùng Quý Dương nói có thể là cá nhân thể chất, còn bảo đảm thai nhi tuyệt không vấn đề. Cuối cùng, khai mấy bức thuốc dưỡng thai. Một khắc đầu, Nô Phi đi vào ngự hoa viên núi giả sau, Ngụy Sâm đưa lưng về phía nàng đứng. Hôm nay hắn người mặc một thân bạch đi di, thân như ngọc thụ, bên hông còn treo bạch ngọc bội, nàng đấy mắt lộ ra si mê. Phát hiện có người, Ngụy Sâm chậm rãi xoay người, chật mắt vừa thấy, mặt mày ôn nhuận như hoa, nhưng cẩn thận nhìn lên, lại nhiều một kia vô tình lạnh nhạt. Hắn đem trong tay quạt xếp mở ra, trên cao nhìn xuống nhìn về phía nàng, lệ phi sự, cùng ngươi có quan hệ. Nô phi tâm một hư, thấp đầu, xem như cam chịu. Chuyện này, vì sao không biết sẽ ta? Ngươi đáy mắt còn có ta cái này chủ tử. Ngụy Sâm lời nói càng thêm âm lãnh, mang theo hàn khí. Nàng tự giác lòng bàn chân dâng lên một cổ khí lạnh. Nhìn không được dùn lập cập, ngẩng đầu lại đỏ hốc mắt, mang theo một tia hung ác nham hiểm, gắt gao túng chặt nắm tay, lệ phi hại con của chúng ta, ta muốn nàng sống không bằng chết. Nghe vậy, Ngụy Sâm không vui như mày, có chút trách cứ, ngươi đừng hỏng rồi ta chuyện tốt. Hôm nay nước canh ta là vì Cẩu hoàng đế chuẩn bị, là nàng chính mình thấu đi lên, chết không được ta, chủ tử yên tâm, chẳng sợ cái kia Cẩu hoàng đế ngừng đang lược, trong cơ thể độc tố cũng đã tích góp đến không ít, chỉ chờ bùng nổ. Nô Phi đối với hắn bảo đảm. Nàng cũng không phải cái gì ngự sử đại phu nữ nhi, mà là ngụy Sâm bồi dưỡng tử sĩ, còn không biết chết sống yêu hắn, mà Quý Dương còn lại là nàng kẻ thù giết cha. Như thế, ngụy Sâm sắc mặt mới hoan chút, nhìn về phía nàng đốn một hồi mở miệng, đứa nhỏ này cũng là vô duyên, ngày sau lại cho người cái đó là. Đến nỗi Nô Phi lại khó mang thai cách nói, bất quá là vì làm Quý Dương khởi ấy náy tâm thôi. Thuộc hạ biết, Nô Phi đôi mắt mang theo phức tạp cảm xúc, ái một người sẽ hèn mọn đến bùi bạm. Hình dung đại để chính là nàng, vì hắn to lớn nghiệp lớn, nàng cam tâm tình nguyện vứt bỏ hết thảy. Không cần lộ ra dấu vết, bằng không ta cũng sẽ không nương tay. Ngụy Sâm đi phía trước lại ném xuống không hề độ ấm những lời này. Nô Phi nhìn hắn xoay người rời đi bóng dáng, dôi tay đặt ở bình thẳng bụng, đáy mắt giảm đạm hào chút. Buổi tối, quý dương lại xách theo quý thần đi vào gia hàng cung, tưởng vân khinh đang ở theo thừa, hắn bước đi qua đi, đoạt quá nàng trong tay kim chỉ, đại buổi tối thương đôi mắt. mẫu hậu. Phu hoàng hắn quý thần một chút bổ nhào vào tưởng Vân khinh trong lòng ngực, ngẩng đầu liền phải lên án. Ân. Quý Dương từ môi răng ràn tràn ra một chữ, đánh lay hắn. Quý thần rụt rụt cổ, chui đầu vào tưởng Vân khinh trong lòng ngực, thoạt nhìn nhưng linh cực kỳ. Tưởng Vân khinh nuốt đầu của hắn, đối thượng Quý Dương, đại hoàng tử lại nháo hoàng thượng. Thân thiếp ở chỗ này thế đại hoàng tử nhận lỗi. Lời này nói, làm Quý Dương càng khí, sắc mặt thay đổi lại biến, thập phần xuất sắc, chính hắn làm việc chính mình gánh vác. Ngươi còn có thể cả đời che chở không thành. Nghe nói lệ phi thân thể không khỏe, hoàng thượng không đi xem. Còn có rảnh tới thần thiếp này. Tường vân khinh bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, còn không quên bổ đạo. Không biết có phải hay không bởi vì hắn cấp tự tin, nàng đều phát hiện chính mình nói chuyện đều có điểm phiêu. Chấm muốn đi nào liền đi đâu, này hậu cung, đều là hậu cung của chấm. Quý dương thở phì phì ngồi xuống, cùng thật sự. Tường vân khinh biết hắn tính tình này, cũng không nói tiếp, làm chính hắn giận dỗi đi. Cái này cũng chưa tính, quý thần còn lặng lẽ tiến đến Tưởng Vân khinh bên hai, tự cho là rất nhỏ thanh nói, phụ hoàng cùng rất nhiều hư nữ nhân ở bên nhau, mắng Nhi thần, còn không được Nhi thần tới cùng Mẫu hậu nói, cố ý khó xử Nhi thần. Tưởng Vân khinh nhìn quý dương càng ngày càng đen cho mặt, khóe miệng không tự giác giơ lên, phụ hoàng làm khó dễ ngươi. Hắn thật mạnh gật đầu, "Ân." Biết rất nhiều tự, còn muốn cho Nhi thần diện bích tư quá, không cho Nhi thần tới tìm Mẫu hậu, dùng bữa thời điểm không có cá kho, phụ hoàng nói liền không cho Nhi thần ăn. Tưởng Vân Kinh ý cười một chút không khắc chế, mặt mày cong cong, mẫu hậu ngày mai cho người chuẩn bị. Hảo. Quý thần nấu cái miệng nhỏ, duỗi tay tiếp tục ôm Tưởng Vân Kinh. Là thần thiếp hiểu lầm Hoàng thượng, Hoàng thượng vẫn là thực bận rộn. Tưởng Vân Kinh hướng hắn nói. Thật nhiều phi tần chờ hắn chiếu cố đâu. Những lời này làm quý dương có nguy cơ cảm, lại đối thượng nàng cười, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên. Buổi tối đi ngủ khi, Tưởng Vân Kinh ngủ ở nhất bên ngoài, bên trong ngủ quý Thần. Nào còn có hắn vị trí. Quý Dương gión ra gión rén bò lên trên đi, chậm rãi muốn đem quý thần bế lên tới, kết quả Tưởng Vân Khinh liếc mắt một cái đảo qua đi, Hoàng Nhi vừa mới ngủ, nếu là hoàng thượng đánh thức hắn, thần thiếp khiến cho hoàng thượng hống đến đi vào giấc ngủ. Tưởng tượng đến quý thần kia hư tật xấu, Quý Dương dừng tay. Nói xong, Tưởng Vân Khinh lại chậm rãi nhắm mắt lại, không cùng hắn lại nói, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Quý Dương nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn cái kia vật nhỏ, ở một bên vẫn không nhúc nhích một hồi lâu. Lâu đến tưởng vân khinh đều phải ngủ rồi, tiếp theo nháy mắt lại bị người ôm lên, nàng kinh hô một tiếng, một chút mở mắt ra. Đột nhiên, miệng lại bị người dùng tay lấp kín, quý dương ôm nàng lại xoay người, nghiêng thân mình vừa vẫn ngủ ở mép giường, lại nhiều xoay người một chút đều phải ngã xuống. Thấp thanh nói, khinh nhi, chúng ta không náo loạn, chấm gần nhất mệnh thật sự, thực sự là không có tinh lực. Hắn trong lời nói còn mang theo mọi mệnh, tưởng vân khinh ở bên miệng châm chọc nói đột nhiên ra không được khẩu, nhìn hắn nổi lên quần thâm mắt lực như là bị bông lấp kín, hoàng thượng vội chút cái gì? Tây Bắc tình hình tai nạn không phải lại ổn định sao? Vội Quý Dương nói, khoe môi lộ ra cười, ngươi thân chấm một chút, chấm liền nói cho ngươi. Thường Vân khinh nhắm mắt ngủ, mặc kệ hắn. Quý Dương lại không nói chuyện, ở nàng nhắm mắt thời điểm, hắn tay đột nhiên sờ lên nàng mặt, động tác thực mềm nhẹ, nàng đều có thể cảm giác một đạo cực nóng tầm mắt ở trên mặt nàng lưu chuyển. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, Quý Dương sẽ không hại nàng cùng Quý Thần, nhưng Sự tình dường như cũng không đơn giản như vậy. Loại này bị người chẳng hay biết gì lại vô pháp hỏi cảm giác quá áp lực. Cùng tháng cuối tháng, nhóm thứ ba đan dược đưa hướng Tây Bắc, tình hình thai nạn lại một lần được đến khống chế, Quý Dương mặt rồng đại duyệt, trực tiếp đem Trần Hạc Thăng vì đương triều tể tướng, ủy lấy trọng trách. Đồng thời, Ngụy Hầu gia nháo ra dèm pha, thảo gian nhân mạng còn tự mình bán quan, bị người bẩm báo Quý Dương trong thai, hắn đối Ngụy gia ý kiến thâm hậu, ngay cả Ngụy Sâm cũng bị ảnh hưởng, hàng một bậc. Một trang một hàng. Nịnh bợ Trần Hạc người càng nhiều, hơn nữa gần đoàn thời gian lệ phi bị chẩn đoán chính xác vì song thai. Hai đứa nhỏ, luôn có một cái là hoàng tử đi. Hoàng hậu nhất phái hiện giờ sợ là dựa vào không được, một đống tường đầu thảo sôi nổi hướng Trần Hạc kia đầu dựa, đối Ngụy Sâm cũng không dĩ vãng như vậy nhiệt tình. Cứ như vậy, Trần Hạc phiêu thật sự, phía trước đối Ngụy Sâm còn có vài phần kiên kỵ, hiện tại nói chuyện đều có điểm nạ mạ. Ngụy Sâm nhìn như ô nhuận, kỳ thật cũng là tàn nhẫn đầu các người, người như vậy bụng dạ hẹp hỏi lại không chấp nhận được người khác coi khinh. Lúc này hắn đối thượng Trần Hạc, cười như không cười. Trần Tể tướng, ngươi cũng đừng quên chúng ta hợp tác. Hiện giờ muốn tới thu vong thời điểm, cũng không thể xảy ra sự cố. Tự nhiên nhớ rõ. Trần Hạc gật đầu, chẳng sợ lại đắc ý. Điểm này đúng mực hắn vẫn là có. Nhớ rõ liền hảo. Ngụy Sâm gật đầu, bắt tay bám vào duỗi tay, bước bước chân rời đi. Trần Hạc nhìn hắn, đáy mắt đã trầm tư. Ngụy Sâm đưa ra diệt trừ quý dương chia đều thiên hạ, nhưng hắn như thế nào cảm thấy? Hiện giờ cái này hình thức, so với chiếc đều, hắn càng muốn muốn một người được thiên hạ. Nối quân nhiều năm, hắn không thấy được sẽ bại bởi ngụy sâm, hơn nữa, tể tướng làm trong tay hắn quyền lực lớn hơn nữa. Tưởng quy tưởng, việc này trọng đại, hắn tạm thời cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hắn lại không nghĩ rằng quý dương lại ở sau lưng đẩy hai người một phen. Tác giả có lời muốn nói, hậu trường băng rồi, lộng nửa giờ rốt cuộc có thể phát ra đi. Ngày mai kết thúc, kết thúc, kết thúc. Đến nỗi câu chuyện này chung. Quý Dương vì cái gì không nói cho Hoàng hậu, bởi vì hắn vốn dĩ liền tra, muốn đem những việc này biến thành đương nhiên, còn muốn cho Hoàng hậu cảm động, cho nên hắn chỉ có thể như vậy. Đến nối kết cục, Mễ nhi khả năng sẽ đem hắn viết đã chết, ta muốn trước đánh cái dự phòng châm. Ngủ ngon an, hôm nay xem như nhiều cải xong đi. Mặc kệ mặc kệ, nhiều càng hai ngàn cũng là nhiều càng. Lưu lưu trốn đi. Bao lỉ xì lưu lại hai trăm cái, ngoạng ngoạ. Ngu ngốc hoàng đế, xong. Quý dương xưa nay là cái ngu ngốc lại vô năng hoàng đế, đan dược có thể trị ôn dịch, hắn liền giống chứ ma dường như, cho đạo sĩ lớn lao quyền lợi, đem quốc khố chân quý dược liệu lại dọn cái biến. Cách 38 năm ở thiên đàn cách làm, cả người cũng trở nên cổ quái phi thường. Dĩ vãng còn thường thường đi quan tâm một chút lệ phi, hiện giờ cả ngày trầm mê trường thọ thăng tiên, đến cuối cùng ai đều không thấy. Cứ như vậy, trước hết chịu không nổi chính là lệ phi, nàng tìm tới chân hạc, yêu cầu đối phương đem đạo sĩ đuổi ra đi. Hoàng thượng tuyệt đối không thể lại ăn đan dược, vật như vậy, trăm hại mà không một lợi, bổn cung quyết không thể mặc kệ mặc kệ. Lệ phi vớt hơi hơi nô lên bụng, cắn răng. đã tới rồi loại tình trạng này, nếu là lại đem đạo sĩ đuổi ra đi, hoàng thượng nơi đó như thế nào giải thích? Sự tình nếu là bại lộ, ngươi tưởng Trần gia liên lụy toàn bộ chín tộc không thành? Trần Hạc kéo xuống mặt. bổn cung đã hoài thượng, hoàng thượng hài tử, không cần lại dùng bực này hạ lưu phương thức, hoàng thượng ra chuyện gì, chúng ta mẫu tử ba người làm sao bây giờ? Lệ phi nào biết đâu rằng Trần Hạc tính toán, chỉ cảm thấy huynh trưởng là vì thảo hoàng thượng vui vẻ, làm nàng hảo dừng chân. Vi huynh đều có tính toán, hiện tại chỉ chờ chậm rãi lui thân, ngươi hảo hảo dưỡng thai đó là. Trần Hạc có lệ nàng. Lệ phi thật đúng là bị lừa gạt qua đi, lập tức gật gật đầu, chờ hắn rời đi, đáy mắt vẫn là có chút lo lắng. Nàng luôn luôn không có gì đầu óc, đáy lòng cũng giấu không được chuyện, hỏi thăm trong triều việc cũng chỉ có thể giao cho cung nữ đi làm. Thường xuyên qua lại, cung nữ cũng biết manh mối. Lúc này đây trở về, mang đến một cái không tốt lắm tin tức. Hoàng thượng nôn ra máu, đạo sĩ nói, là bởi vì trong cơ thể độc huyết bị đan dược bức ra tới, suy yếu một đoạn thời gian sau liền sẽ hảo. Cái gì? Lệ phi một chút đứng lên, cảm giác bụng lại có chút ẩn ẩn làm đau. Huynh trưởng không phải đáp ứng nàng không cho hoàng thượng lại ăn đan dược sao? Chân thể tướng ở tổ chức đạo sĩ tiến hành hành động lớn pháp, nghe nói là vì làm thiên thần nhìn đến hoàng thượng thành ý. Cung nữ tiếp tục mở miệng. quả thực hồ nháo. Lệ phi nhìn không thấu Trần Hạc mục đích, làm cung nữ lại đi trà, còn nghĩ ra một cái biện pháp, dù hoặc đạo sĩ nói thật ra. Kết quả, đạo sĩ một say, uống say thì nói thật, nếu là này một đám đan dược đi xuống, hoàng thượng thân mình cũng căng không được bao lâu. Cái này làm cho Lệ phi đại kinh thất sắc, thân mình đều kịch liệt run rẩy lên. Nương nương, chân tể tướng không phải nói cung nữ muốn nói lại thôi, theo sau lại nói, nếu là hoàng thượng ra chuyện gì, kia ngài cùng tiểu hoàng tử. Đối phương nói không có nói xong, Ý tứ lại không cần nói cũng biết. Lệ Phi tự nghĩ đến cái gì, môi sắc một chút trắng bệnh Trần Hạc mục đích, tuyệt đối không phải vì giúp nàng cùng hài tử, đánh tiểu cùng lớn lên, chẳng sợ nàng lại không đầu óc cũng rõ ràng Trần Hạc là cái thập phần có giá tâm người, đối phương mục đích là vì ngôi vị hoàng đế. Nay cùng nàng liền tương gọi. Nàng mục đích là vì hướng chính mình hài tử bước lên thái tử chi vị, đạt tới mục đích này rất đơn giản, làm hài tử thảo quý dương hỉ đó là, nếu là Trần Hạc thất bại Đó là muốn chu chín tộc. Không, nàng không thể làm chuyện này phát sinh. Bổn cung nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói, bổn cung nên làm cái gì bây giờ? Lệ Phi nhìn về phía bên người cung nữ, sớm đã rối loạn đầu trận tuyến. Một số ruột, bụng lại đau đến không được. Nương nương trước đừng có gấp, nô tỳ cùng nương nương cùng nhau nghĩ cách. Cung nữ tiến lên đỡ lấy nàng, lời nói an ủi. "Hảo, ngươi giúp bổn cung tưởng, bổn cung nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Khô khô khô. Nay đã là quý dương vào cửa lần thứ ba ho khan, hắn tay cầm thành quyển, đặt ở bên miệng, khu vài cái lại ngừng, tựa hồ ở ẩn nhẫn. Tưởng vân khinh chính ôm quý thần kể chuyện xưa, đầu cũng nhịn không được hướng hắn bên kia chuyện, thấy hắn ngồi ở trên bàn, trong tay chính cầm một quyển tấu chương. Hắn tính tình có chút táo bạo, gần đoạn thời gian lại dị thường hảo, ánh mắt chuyên chú đang xem tấu chương, không ném không tạp cũng không mắng đại thần. Thương thương còn làm phê bình. Mẫu hậu, phụ hoàng hôm nay còn khụ xuất huyết. Quý thần tiến đến Tưởng Vân khinh bên hai, khẽ lại nói, "Phụ hoàng còn ăn đang ăn dược, nhi thần thực lo lắng phụ hoàng." Nghe vậy, Tưởng Vân khinh nhăn lại mảnh khảnh mày liễu, trong lòng ngực đều là lửa giận, đem quý thần buông xuống, làm đối phương hảo hảo xem thư, chính mình hướng Quý Dương phương hướng đi. Ở hắn trước mặt dừng lại, cũng không biết nơi nào tới lá gan, một chút rối tay tránh thoát trong tay hắn Tấu Trương. Sắc mặt thật không đẹp. Quý Dương ngẩng đầu, nhìn nàng không giận phản cười, "Ai chọc khinh nhi?" "Hỏa khí lớn như vậy, Không có trường sinh bất lão, không có cái gọi là thiên thần, cũng sẽ không kéo dài thọ mệnh. Người rốt cuộc khi nào mới có thể thanh tỉnh? Tưởng Vân Kinh tự tự nói năng có khí phách, nhìn chăm chăm hắn, có chút hận sát không thành thép, không cần lấy thân thể của mình nói dối hảo sao? Ngươi bị bệnh liền xem thái y y, uống dược, không phải ăn đan dược. Một số ruột, liền Hoàng thượng đều không gọi. Nàng nói xong, đều chờ hắn nổi giận đùng đùng phản bác, lại không nghĩ rằng đối phương khoe miệng kéo kéo, thanh âm thanh hoãn, không có việc gì chấm có trừng mực. Thường Vân Kinh bị một nghẹn, thân xác càng thêm khó coi. Quý Dương cư nhiên còn đối với nàng cười, duỗi tay kéo qua tay nàng, hướng chính mình trong lòng ngực mang, Tường Vân Kinh không tình nguyện ngồi ở hắn trên đùi. Không nói này đó, Bùi chấm nhìn xem Tấu Trương. Quý Dương duỗi tay ôm nàng eo, lại lấy quá nàng cướp đi Tấu Trương, mở ra một lần nữa nhìn lên. Tường Vân Kinh đãi ở hắn trong lòng ngực, cảm xúc còn chưa vững vàng, chỉ nghe hắn nhìn Tấu Trương lại nói, "Ha ngạn, cái này lão nhân a, mỗi ngày cho chấm một hạt." Nhưng đưa ra ý tưởng cùng giải thích còn tính được không? Nghe ngôn, nàng vọng qua đi, hà ngạn là trong triều nguyên lão, làm người chính phái, về đối phương nàng vẫn là thực tán thành. Chỉ là lao nhân này xem sự tình quá mức phiến diện, cực đoan mà lỗ mãng, điểm này, hắn liền so ra kém từ trung, nhưng từ trung đâu, người này lại so không được hạ ngạn trung tâm. Hắn tựa thuận miệng vừa nói, tưởng vân khinh kinh ngạc, mỗi người đều nói quý dương là hôn quân, bị mỡ heo che tâm, sai đem định thần đương trung thần. Ở nàng hoàng hốt thời điểm, hắn đã buông tấu trường, lại cầm lấy một quyển, ngắm liếc mắt một cái, trương bồi người này, tường đầu thảo một viên, đi theo Trần Hạc thí lời nói hết bài này đến bài khác, có thể có có thể không, không đáng tín nhiệm. Nàng có một loại ảo giác, Quý Dương kỳ thật xem đến so với ai khác đều thanh. Liên tưởng đến Quý thần nói đối phương này, đoạn thời gian đều dạy hắn trong triều chính vụ, Tưởng Vân khinh đáy lòng một luộc bộ, ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Ở hắn lại một lần nhẹ nhàng ho khan hai hạ, Tưởng Vân khinh đột nhiên mở miệng, Hoàng thượng đã đã biết bọn họ bất trùng, vì sao còn muốn lưu trữ. Nàng không tin hắn sẽ hồ đồ đến này đều phân không rõ. Nghe ngôn, quý dương đầu tiên là ngẩn người, đối thượng nàng trong chèo mắt, mắt đen nhiễm cười, ngự khí lại nghiêm trang, khinh nhi, hậu cùng không được tham chính. Là hoàng thượng tự mình ở kia trước nói, trường Lỗ thai, có nghe hay không lại không phải thần thiếp có thể quyết định. Thường vân khinh bẹp miệng. Quý dương lại thấp thấp cười ra tiếng, ôm tay nàng lại thu thu, này đảo thành chấm không phải, hành, là chấm sai. Nói xong câu đó, hắn cũng không tiếp tục nói cái gì nữa, an an tính tính lại xem nổi lên tấu trường, tưởng Vân Kinh cũng không quấy dậy. Đêm khuya, một nhà ba người ngủ chung. Quý thần bị quý dương đuổi tới trong một góc, hắn ba đạo ôm tưởng Vân Kinh, còn không được nàng phản kháng. Nếu là ngày thường nàng đều phải bực, liên tưởng đến hắn thân mình, vẫn là nghỉ ngơi ý niệm. Đấy lòng có việc, nàng ngủ không được. Tới rồi sau nửa đêm, ôm nàng người áp lực hụ hai tiếng, tựa hồ sợ đánh thức nàng còn quay đầu đi. Tưởng vân khinh vừa muốn tỉnh, hắn cũng đã lại lần nữa ngủ hạ, một đôi ấm áp tay còn đem tay nàng đặt ở lòng bàn tay. Hắn đem nàng lại hướng trong lòng ngực mang theo chút, qua một hồi lâu, ngự khí vạn phần bất đắc dĩ nói một câu, hoàng nhi còn nhỏ, châm cần thiết có tính toán. Lời này làm tưởng vân khinh đáy lòng đột nhiên co rụt lại, dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Từ kia về sau, nàng mỗi ngày đều sẽ ngầm lặng lẽ dò hỏi quý thần, tìm hiểu quý dương rốt cuộc đang làm cái gì. Phu hoàng giáo nhi thần xem t Phụ hoàng giống như rất khó chịu, có phải hay không sinh bệnh? Nhi thần không nghĩ xem nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thư, chính là phụ hoàng nói, Nhi thần cần thiết muốn xem, chờ phụ hoàng không còn nữa, Nhi thần cũng chỉ có thể chính mình xem, mẫu hậu, phụ hoàng vì cái gì sẽ không ở. Quý thần ngây thơ mắt thấy hướng nàng, mang theo tỏ mò nghi hoặc. Tưởng vân khinh ngồi sổm xuống sờ sờ đầu của hắn, chịu đựng đáy mắt toán ý, thần nhi phải hảo hảo nghe phụ hoàng nói, không thể tùy hứng, biết không? Nhi thần biết. Quý thần gật đầu hướng một bên chạy, kia nhi thần hiện tại muốn tiếp tục xem, ngày mai khảo một khảo phụ hoàng. ân, tưởng vân kinh nhìn hắn vui mừng thân ảnh, đứng dậy, thân mình đều cơ quơ, cúc hồng cuốn quít đi đỡ lấy nàng, nương nương. tưởng vân kinh lắc đầu, kéo bước chân hướng bên cửa sổ đi, nhìn sáng tỏ minh nguyệt, đáy lòng vô cùng trầm trọng. quý dương mỗi ngày xem tấu chương khi lời nói, không phải vì phun tảo đánh giá, hắn là ở báo cho nàng người nào có thể sử dụng, người nào không thể dùng, đủ loại hành động giống ở an bài chính mình hậu sự nương nương cúc hồng lại lần nữa tiến lên ngài đây là làm sao vậy Tưởng vân kinh buông xuống tay hơi hơi rụt rụt thanh tuyến khàn khàn cúc hồng ngươi nói vì sao hoàng thượng sẽ đem phụ thân điều đến tây bắc đem đường ca điều đến cương nam tưởng ra nhất phái đã chậm rãi thoát ly trong triều còn đem ta cấm túc tại đây trong cung hoàng thượng xưa nay kiên kỵ tưởng đại tướng quân nương nương vẫn luôn cũng bởi vì nguyên nhân này không được hoàng thượng coi trọng nô tỳ cúc hồng nói xong nửa đoạn sau cũng nói không được nữa Nếu là quý dương không coi trọng tưởng vân khinh, buổi tối lại luôn là trộm mang theo quý thần lại đây, thường thường còn ôm đại hoàng tử. Cũng không thể nào nói nổi. Nô tỳ cũng không biết hoàng thượng là làm sao vậy. Cúc hồng cũng chỉ có thể nói như vậy. Tưởng vân khinh nhìn về phía nơi xa chân trời, thanh tuyến mơ hồ, hoàng thượng lòng nghi ngờ thực trọng. Ta nguyên cũng cho rằng hắn là kiên hữu kỵ tửng ra, nhưng hắn lại toàn tâm dạy dỗ thần nhi. Nếu là này trong triều muốn phiên thiên, rời xa triều chính đối tưởng ra tới nói chính là an toàn nhất thả giữ lại thực lực thời điểm. Ngài là nói Cúc Hồng một chút cũng chừng lớn mắt. Mà ta là đại hoàng tử mẫu thân, dẫn đầu sẽ lấy tới khai đao đối tượng, nhìn như bị cấm túc tại đây ra hàng cung, với ta mà nói, lại là an toàn nhất địa phương, giả ta tội nhân chi danh, có thể tránh thoát phân tranh. Quý Dương nhìn như trừng phạt, lại ở bảo hộ. Nương nương! Cúc Hồng đã hít hà một hơi, nay trong chiều, là muốn phát sinh sự tình gì sao? tưởng vân khinh hiếp hiếp mắt, môi đỏ khẩn mân, vững vàng thanh. Chẳng sợ phát sinh lại đại sự tình, này thiên hạ vẫn là hoàng thượng thiên hạ. Nương nương lời nói cực kỳ. Cúc Hồng tối đầu, nhanh chóng trả lời. "Bổn cung có vài món sự muốn giao cho ngươi đi làm." Nàng nhìn về phía Cúc Hồng, đột nhiên trở nên bình tĩnh vô cùng. Cúc Hồng đem lỗ thai thò lại gần. Cùng lúc đó, Quý Dương đang đứng ở Ngự thư phòng án thư, trong tay cầm bút lông, bút lực có lực, viết ra một cái nhẹ tự. Ám vệ từ treo cổ phi hạ, quỳ một gối ở Quý Dương trước mặt, đôi tay ôm quyền. Cung kính nói, hồi hoàng thượng, hoàng hậu đã có điều phát hiện, phái bên người cung nữ tiến đến tìm hiểu. Quý dương tay dừng một chút, có chút sủng lịch nói, hoàng hậu thật đúng là không làm chấm thất vọng, kia liền ấn phía trước kế hoạch lộ ra cùng nàng. Đúng vậy, có quý dương lộ ra, tưởng vân khinh tuy đủ không ra cùng, tin tức lại biết không ít, lệ phi kia một đầu tin tức đều bị nàng đã biết. Đối với lệ phi hoài song thai, nàng cảm thấy là có miêu nị, quý dương như thế coi trọng trần hạc, vì sao đối hải tử đề đều không để cập tới Có một lần nàng còn cố ý hỏi, hắn biệt nữ lại nan kham biểu tình giống cực bị người mang non xanh. Lệ phi thủ đoạn cũng không tăng minh, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ sẽ xui khiến đạo sĩ đổi dược. Tưởng Vân Kinh cảm thấy quý dương nếu biết, cái này đan dược đã sớm ngừng, đổi không đổi cũng chưa ý nghĩa. Nàng cần phải làm là đem tin tức này tiết lộ cho Trần Hạ. Quả nhiên, huynh mội phản bội. Một cái vì ngôi vị hoàng đế, một cái vì phương vị, cuối cùng là không thể cân bằng, hơn nữa là căn bản nhất ít lợi xung đột. Ta không có khả năng sẽ làm ngươi lại đối hoàng thượng xuống tay, ta hài tử không thể không có phụ thân, huynh trưởng. Ngươi bình tĩnh một chút. Lệ phi ý đồ khuyên bảo. Ngươi xác định là hoàng thượng hài tử. Trần Hạc sắc bén quét về phía nàng, lạnh thanh, đứa nhỏ này sinh hạ tới, nếu là bị hoàng thượng phát hiện, ngươi thoát được. Lệ phi đồng tử một chút mánh xúc, huynh trưởng ngươi. Giai đoạn trước đan dược đã làm hoàng thượng thân mình đào giống, căn bản không có khả năng làm người hoài thượng hài tử, nếu là ngừng đan dược, sự tình bại lộ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có đường sống. Trần Hạc bắt tay vùng, không cần ngu xuẩn đến đem chính mình điền đi vào, vì huynh nếu là thành công, ngươi cùng hài tử cũng sẽ cả đời áo cơm vô yêu. Lệ Phi ngã ở ghế trên, ôm bụng lại bắt đầu đau đến muốn lăn lộn, thân mình cũng kịch liệt run rẩy. Nàng cùng Quý Dương nhiều lần, bụng lại chậm chạp không động tĩnh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra này hạ triệt. Chuyện này như là bắt được Lệ Phi mạch máu, nàng một chút liền ổn. Tường Vân Kinh biết đến thời điểm đã cảm thấy tại dự kiến bên trong lại có điểm tiểu may mắn, mà nàng không thể không tìm kiếm khắc lộ, nhưng một cái hậu cung nữ tử, lại có bao nhiêu nhân mạch có thể sử dụng. Nàng còn sợ hỏng rồi quý dương kế hoạch, chấn gia thế lực không dung coi thường, nếu là rút dây động dừng, vậy mất nhiều hơn được. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ có thể từ quý dương trên người xuống tay, nhưng hắn căn bản không muốn làm nàng biết những việc này, như là muốn đem nàng ngăn cách bởi ngoại, chính mình những nỗi. Lại một ngày, quý dương ngồi đang xem tấu tr mày kiếm co chặt, cực độ khó chịu. Tưởng Vân khinh bưng chén chầm rãi đi qua đi, ngồi ở hắn bên người. Hoàng thượng gần đoạn thời gian thân thể không khỏe, thần thiếp ngao thanh nhiệt giải độc, dược. Hoàng thượng uống trước lại xử lý công vụ đi. Quý Dương nhìn nhìn nàng trong tay đen như mực một chén, đáy mắt tràn ngập kháng cự. Hoàng thượng còn có nhớ hay không? Lúc ấy ta phụ thân chinh chiến du bắc, ngẫu nhiên một loại bao phấn, có thể giải trăm đầu. Tưởng Vân khinh nói dùng ngón tay nhéo lên thìa, đưa đến hắn bên miệng. Quý Dương ngơ ngẩn. Loại này bao phấn mãi du bắc một cái số rất ít dân tộc diệu tộc bí phương, lúc ấy là tưởng nhằm ngẫu nhiên cứu một vị diệu tộc lão nhân ra, cho nên cho một chút, bất quá vài lần dùng lượng. Thân thiếp đã sớm cùng hoàng thượng nói qua, đan dược là kịch độc, hoàng thượng là lấy chính mình thân mình nói giỡn, hiện giờ, hoàng thượng còn tin đạo sĩ kia phiên lý do thoái thác không thành. Tưởng vân kinh nói, lại đem thìa đi phía trước đẩy, đụng phải hắn bên miệng. Quý dương hơi hơi hé miệng, uống lên đi xuống. Mới vừa uống xong. Lại kịch liệt ho khăn lên, tưởng vân khinh vội vàng bùng chén, dối tay đi chụp hàn bối. Chấm không có việc gì. Quý dương xoa tay, một lần nữa ngồi thẳng. Tưởng vân khinh nhìn bộ dáng này của hắn, đáy mắt lo lắng không thôi. Tiếp tục ý hắn, nếu là lần này không hiểu, thần thiếp liền làm mẫu thân lại đưa tới. Trong nhà còn có một lần liều thuốc, chỉ là hoàng thượng không thể lại đụng vào này đó kịch độc chi vợ. Lần này ngao liền ngao, lần sau liền không cần, chấm thân mình chấm chính mình rõ ràng. Quý dương cười nhạt, lại uống một ngụm. Hoàng thượng nếu là rõ ràng, còn đến nỗi lăn lộn thành như vậy sao? Thường vân khinh nhịn không được nhẹ mắng. Quý dương như cũ nhìn nàng cười, kéo qua tay nàng, hoàng hậu đây là ở lo lắng chấm. Cũng không phải là sao, thần thiếp còn không có gỡ xuống tội danh, nếu là hoàng thượng thật ra chuyện gì, thần thiếp cùng hoàng nhi làm sao bây giờ? Nàng vẫn là có điểm quật. Sự tình không có tra ra mặt mày, khinh nhi hảo sinh tại đây lợi. Quý dương trả lời cùng nàng dự kiến như vậy. Thường vân khinh biểu tình một chút đổi đổi. Đối thượng hắn chất vấn, "Kia hoàng thượng, chuẩn bị làm chút cái gì?" Biết rõ đan dược có độc còn muốn dùng, nếu thật sinh biến cố, thần thiếp cùng đại hoàng tử đã sớm chạy thoát không được, lại có gì ý nghĩa? Nói bậy, trẫm có an bài." Quý Dương buột miệng tốt ra, một chút lẩu miệng, ánh mắt lập lòe đến lợi hại. Hắn đưa tay muốn giúp nàng đẩy ra, đứng dậy rời đi, Tưởng Vân khinh lại nhanh một bước, trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi, còn lớn mật ôm thượng hắn cổ. Hoàng thượng cùng thần thiếp nói nói, đều có này đó an bài. Tường Vân Kinh cách hắn rất gần, ấm áp hơi thở đều phun ở trên mặt hắn. Quý Dương hô hấp hơi hơi rồn rập. Chấm còn có tấu chương muốn xem. Hắn quay mặt đi, không thấy nàng. Nói xong thần thiếp bồi Hoàng thượng cùng nhau xem. Tường Vân Kinh không thuận theo không buông tha, lại nói thẳng nói. Hoàng thượng gạt thần thiếp cũng đủ nhiều sự tình, làm thần thiếp thấp thỏm lo âu hồi lâu, ngày ngày đêm không thể ngủ, sợ liên lụy tưởng ra bị xử trảm. Tường đại tướng quân với chấm coi ân, chấm tự nhiên sẽ không như thế nào. Quý Dương cứng rắn bài trừ một câu, có chút chấn an, làm thần thiếp đoán một cái. Tưởng Vân Kinh hơi hơi nghiêng đầu, lại lần nữa đối phương hắn mặt mày, môi đỏ khẽ mở. Hoàng thượng là ban khấn Trần Hạc nhất phái, vẫn là tử tranh nhất phái. Quốc gia căn cơ không xong, Hoàng thượng tưởng đem tưởng ra loại bỏ, một mình chống lại, hảo lưu chữ cấp Hoàng Nhi lót đường sao? Quý Dương cảm xúc kích động, rồi sau đó híp híp mắt, một chút rét lạnh thành. Hoàng hậu, ngươi thật to gan, không chỉ có tùy ý phỏng đoán chấm tâm tư. Cư nhiên ám chỉ đại hoàng tử là tương lai trước quân. Tường Vân Kinh cũng không nửa phần sợ hãi, ngược lại chậm rãi mở miệng, thành hàng nói với ta quá, con của chúng ta, sẽ là hắn ở thế giới này thương yêu nhất hài tử, hắn sẽ làm tốt nhất phụ thân, còn sẽ đem trên đời này đồ tốt nhất đều cho hắn. Quý Dương lánh lệ thần sắc chậm rãi lại hoán xuống dưới, đáy mắt như cũ có chút giấy rủa, trong đầu gợi lên dĩ vãng hồi ức. Tường Vân Kinh lại chưa cho hắn cơ hội do dự, thân mình nghiêng về phía trước, dựa vào hắn ngực thượng. Rũi tay ôm lấy hắn eo, trong phút chốc nàng đều có thể nhận thấy được hắn thân mình cứng đờ. Nguyên bản cho rằng đối chính mình ác ý tràn đầy, thậm chí tuyệt tình người, làm chính mình nản lòng phai trí, nhưng đột nhiên lại biết hắn là vì chính mình hảo, cái loại này chính lệ, đích xác làm nàng đấy lòng cảm xúc cuồn cuộn, đối hắn cũng dâng lên tràn đầy đau lòng. Chẳng sợ thần thiếp chỉ có thể cấm túc tại đây trong cung, hoàng thượng có không đừng giấu thần thiếp? Nếu là thật sự thay đổi thiên, thần thiếp cũng đã không có được lui. Thượng Vân Kinh ở hắn ngược mở miệng. Quý Dương do dự một hồi, tay chậm rãi phủ lên nàng sợi tóc, một chút lại một chút nhẹ nhàng vuốt ve. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, "Ngươi đừng sợ, chấm nếu là thực sự bại đến rối tinh rối mù, Ngụy Sâm cũng sẽ không làm khó dễ ngươi." Thường Vân Kinh đột nhiên ngẩng đầu, "Hoàng thượng đây là có ý tứ gì?" Quý Dương không nói chuyện, ánh mắt nhu hòa nhìn phía nàng, "Thân thiếp cùng Ngụy Sâm không hề quan hệ, huống chi, này quan Ngụy Sâm chuyện gì? Chẳng lẽ, từ tranh cùng Trần Hạc sau lưng đều là Ngụy Sâm?" Quý Dương hồi nàng. Tưởng Vân Kinh trừng lớn mắt, rốt cuộc đối phương luôn luôn một bộ quân tử phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, tương phản quá lớn. Chấm sẽ tự an bài. Quý Dương nói buông ra nàng muốn đứng dậy. Phu thê vốn là nhất thể, Hoàng thượng nếu là sẽ ra chuyện, thần thiếp há có thể sống tạm. Này Giang Sơn, Hoàng Nhi cũng ngồi không xong, cùng với bị người nhớ thương không biết có thể sống bao lâu, rứt khoát cùng Hoàng thượng cùng đi tính. Nói vậy, Tưởng Vân Kinh còn chưa nói xong, Quý Dương đã lớn tiếng giận mắng, ngực kịch liệt phập phồng. Nghiệm nhiên bị tức giận đến không nhẹ Chấm không nghĩ lại nghe được lần thứ hai nói như vậy Hạ không bị Hắn còn chưa nói xong Tưởng Vân Kinh đã thỏ qua tới Phấn môi lấp kín hắn môi mỏng Tay hướng lên trên phản, Nàng ngây ngô mà chăn trọc Hướng trong thăm dò Quý Dương ôm nàng xoay người Đem nàng đè ở bên cạnh bàn dồn dập mà lại bức thiết Tưởng Vân Kinh đáy mắt hàm chứa thủy quang Kế tiếp động tĩnh làm Cúc Hồng đều đỏ bừng mặt Buộc lòng phải ngoại đi Đêm khuya Hết thảy bình tĩnh trở lại. Tưởng Vân Kinh đều dám đẻ ở Quý Dương trên người, dùng tay chống cằm, thần thiếp có chuyện không nói cho Hoàng thượng. Chuyện gì? Quý Dương vốt nàng bóng loáng phía sau lưng, khó được có hảo tâm tình. Tưởng Vân Kinh lộ ra cười, thấu hạ thân đi chống hắn cái chán, lời nói đều có chút kiểu mềm, dựa theo suy tính nhật tử. Thần thiếp đã nhiều ngày hẳn là càng tốt thụ thai, cấp Hoàng thượng tái sinh cái tiểu công chúa được không? Quý Dương thạch hóa. Hoàng thượng cần phải hảo hảo, ta cùng hài tử cũng có thể hảo hảo. Tưởng Vân Kinh thanh rãi. Mang theo mê hoặc. Chấm. Hoàng thượng nói ta nói được nhưng đối. Tưởng Vân Kinh không làm hắn nói chuyện, vươn ra ngón tay chống hắn môi. Hoàng thượng là chúng ta thiên, trời sợ, liền cái gì cũng chưa. Luận hồng quý dương, không ai so được với tưởng Vân Kinh. Vừa đấm vừa xoa cùng nhau thượng, kiều kiều cánh tay ngọc lại hướng lên trên bao quát, thân mình lại mở rán, quý dương cả người khô nóng. Không chờ nàng nói thêm nữa, lại bị người ôm đến càng khẩn. Quý dương trên giường nhắc không bình tĩnh, một buổi tối công phu. Tưởng Vân Kinh đem nên muốn tới tin tức kể hết đảo cái biến, hoàn toàn đến tình trạng gì đâu? Quý Dương chiêu binh mãi mã đều bị nàng đã biết, luyện binh địa điểm đều biết, nàng đường ca lúc này liền ở đường tổng binh đầu. Kiến Thiên đàn chỉ là cái cơ hiệu, đại lượng tiền đều dùng để chiêu binh mãi mã. Ngày hôm sau sáng sớm, xuống giường Quý Dương banh mặt, nhìn nàng là lại rối rắm lại không bỏ được đánh chửi. Tưởng Vân Kinh cũng nén cười, tiến lên giúp hắn thay quần áo, thần thiếp tối hôm qua suy nghĩ một đêm, cùng với cùng bọn họ ngày tới. Hoàng thượng không bằng làm cho bọn họ tự mình đấu tranh nội bộ. Nói như thế nào? Quý Dương lực chú ý bị rời đi. Nếu là Minh Hiếu, chỉ cần đề cập thích lợi hoặc là làm đối phương phát hiện lòng nghi ngờ, tự nhiên liền có thể. Tường Vân Kinh cũng không phải thuận miệng vừa nói, dứt lời lại nói: Trần Hạc gan lớn mà lại ôm oan, khuyết điểm lại cùng quá độ tự phụ, mà Ngụy Sâm theo Thần tiếp biết, làm người cẩn thận thiện nghi kỵ. Nếu là Ngụy Sâm biết được Trần Hạc một mình hưởng thụ trái cây, Ngụy Sâm sẽ có cảm tưởng thế nào? Nghe ngôn. Quý Dương đấy mắt như suy tư gì. Trần Hạc hiện giờ đã là Tể tướng, Hoàng thượng đại nhưng mượn hắn tay chèn ép Ngụy ra, Ngụy Sâm không có khả năng thở ơ. Trong ổ tâm nếu là không dậy nổi, sức chiến đấu đã có thể giảm phân nửa. Thường Vân Kinh nhắc nhở. Quý Dương hoàn hồn, cúi đầu nhìn nàng, khoe miệng cười như không cười. chấm thật đúng là xem thường Hoàng hậu. Có thể vì Hoàng thượng phân ưu, là thần thiếp trách nhiệm. Thường Vân Kinh nói còn thế hắn xuyên đai lưng, hiển huệ thật sự. Trong chiều, Quý Dương coi trọng Trần Hạc. Bất quá ngắn ngủn hai tháng, đối phương ra sách giải quyết Hải Châu đại loạn, hắn từng cái lệnh muốn thăng vị nhiếp chính vương, văn võ ba quan toàn không muốn. Đây là xưa nay chưa từng có, ngắn ngủn mấy tháng, Trần Hạc đã nhảy dựng nhiều cấp, không thể lại nhảy. Quý Dương lại tùy tính, mới mặc kệ bọn họ như thế nào xem. Trần Hạc tới tìm Quý Dương thời điểm, hắn chính hắc mặt ném đấu trường, mặt trên đều là phản đối hắn đảm nhiệm nhiếp chính vương trước. Hắn đấy mắt lạnh lảnh, lặng lẽ ghi nhớ tên. Có chút cư nhiên vẫn là hắn này nhất phái. Mấy ngày trước đây mới nói muốn duy trì hắn, sau lưng làm ra này vừa ra, quả thực là tìm chết. Kế tiếp thời gian, không cần quý dương ra tay, Trần Hạc đã nương nhiều đường hoàng lý do nhanh chóng xử lý vài cái đại thần. Bỏ tù bỏ tù, xử chảm xử chảm. Những người này, dĩ vãng cùng hắn quan hệ còn rất tốt, còn lại người vừa thấy, nịnh bỡ tâm tư đều nghỉ ngơi hảo chút. ngụy xâm nhìn không được, như thế đi xuống, bọn họ thế lực giảm đi, còn chưa cảnh cáo. Ngoài ý muốn biết được nguyên bản hắn muốn cùng Trần Hạc cùng nhau chặn lại một đám triều đình binh khí trước tiên bị người chặn lại. Hiện giờ đã không biết tung tích. Thuộc Hạ trở về hội báo, vào ngày hôm đó ban đêm, Trần Hạc kia đầu phái ra một bộ phận người không biết đi nơi nào, tối hôm qua mới trở về. ngụy Sâm vừa nghe, còn phải. nay một đám binh khí chính là kiến quốc tới nay lớn nhất một đám, là bọn họ trợ lực. Trần Hạc muốn tư nuốt. Chẳng lẽ? Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, một chút trầm mặt. Một khắc đầu Trần Hạc chính chịu Đường Quý Dương lửa giận, chấm làm ngươi phái người hộ tống, phái người hộ tống, hiện tại ngươi nói cho chấm, binh khí bị chặn lại. Đây là ngươi cho chấm công đạo. Vi thần đang chết. Trần Hạc quỳ xuống tới, phản ứng đầu tiên chính là ngụy Sâm dở trò quỷ. Chuyện này, Quý Dương chỉ nói cho hắn, mà hắn cũng chỉ nói cho ngụy Sâm. Hảo A. Không chỉ có Thượng Tấu Trương phản đối hắn đương nhiếp chính vương, cư nhiên còn sau lưng làm này một bộ. Xem ra đối phương so với hắn còn tàn nhẫn. Đã động thủ muốn xưng đế đi. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Cho chấm đi cha, cha không đến, ngươi đừng trở về gặp chấm. Quý Dương lại mang to một câu. Đúng vậy. Trần Hạc vội vàng đi xuống. Nào có dễ dàng như vậy cha được. Hắn thấy lòng càng ngày càng hoảng, Ngụy Sâm bên kia động tĩnh toàn vô, sợ là đang ở chuẩn bị động thủ. Trần Hạc cũng không phải đèn cạn dầu, trong khoảng thời gian này lại nhanh chóng xử lý Ngụy Sâm bên người đắc ý vài tên đại thần. Ngụy Sâm bên này biết được tin tức bắt đầu diệt trừ người của hắn, hảo ngươi cái Trần Hạc, hai loa người nghi kỵ nhất mãnh liệt là lúc Tây Bắc truyền đến tin giữ dùng đan dược người, tuy rằng ôn dịch chỉ hết, nhưng cuối cùng đều chúng độc bỏ mình. Tin tức này truyền vào trong kinh, quý Dương mặt rồng giận dữ, đem đạo sĩ đều quan tiến nhà tù, muốn đích thân thẩm vấn. làm phía sau mà người Trần Hạc trốn không thoát, rơi vào đường cùng, chỉ còn một cái biện pháp cắn răng tạo phản, một người lực lượng không đủ, khẳng định muốn đi xin giúp đỡ Ngụy Sâm mà ngụy xâm đâu. Bị quý dương thiết kế, chính mang lên người xuất phát đi tìm kia một số lớn binh khí, cũng làm tìm được liền chủ động tạo phản tính toán, mà Trần Hạc lại cho rằng hắn đóng cửa không thấy. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể chính mình thượng. Hắn dám như vậy lỗ mãng tạo phản cũng là vì trong cung đề phòng không nghiêm, binh lính không nhiều lắm, đã sớm đổ nổi danh đầu, Hoàng thượng đem 10 vạn tinh binh đều giao cho hắn, hơn nữa chính mình bồi dưỡng nhiều năm binh lính, đủ để khống chế cái này kinh thành, Yên tĩnh kinh thành. Sóng to gió lớn phía trước gió êm sóng lặng. Mà nhân vật chính lại ôm tưởng Vân Kinh, vừa mới dừng lại một hồi mưa gió, hắn còn tưởng đem nàng nhét vào mật đạo đi. Hoàng thượng thua không được. Tưởng Vân Kinh không giao động, thân thiếp biết Hoàng thượng thông báo đường ca, phụ thân cũng sẽ trợ lực Hoàng thượng. Phụ thân trong tay có một con hoàn mỹ binh lính, lui một vạn bước giảng, chẳng sợ thất bại, cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Hoàng thượng rời đi kinh thành. Bọn họ liền tại đây Hoàng cung mái hiên phía trên, đêm nay cũng sẽ thủ vệ cả tòa Hoàng cung Quý Dương. Tự mình nuôi quân việc này đang báo sao? Khó trách đời trước quý thần có thể mang binh rảo Trần Hạc, tưởng nham công không thể không. Cái này đồ cổ, còn có như vậy thông minh thời điểm. Không sợ bị han chém. Hào hào đợi. Quý dương nói xong, treo tường đi rồi. Trần Hạc ăn mặc khí phái khôi giáp, mang theo mười mấy vạn đại quân vọt tới cửa cung, còn rất có chiến lược, trước muốn tốc chiến tốc thắng. Ai ngờ, lại trực tiếp cùng tưởng nham đối thượng, phía sau vẫn là tường thành, một chút bị tiền hậu giáp kích. Các ngươi hắn trừng lớn mắt, nhìn vì hắn chuẩn bị hết thảy, màu đỏ tươi mắt, giơ kiếm, sắc. Không nghĩ tới, trong quân đại bộ phận người kiếm trực tiếp thứ hướng đồng bạn. Hắn một chút ngông. Chấm cho ngươi binh, kia cũng là của chấm. Quý Dương ăn mặc hoàng bào, đứng ở trên các mái, gàn từng chữ một, nói năng có khí phách. Phó Lãnh đã giơ kiếm chiếu hắn xông tới, phản quốc tặc, chịu chết đi. Hôm sau, trong cung truyền ra tin tức, này thiên hạ thời tiết thay đổi, Trần Hạc tạo phản thành công, đang muốn xưng đế. Ngụy xâm nghiến răng nghiến lợi, quả thực như thế. Trần Hạc nếu là thành công xưng đế, tiếp theo cái bị mãn môn xử chẳng còn không phải hắn. Ngụy phủ hắn cũng chưa hồi, triệu tập người mưu hoa hai ngày, mang theo quý dương lộ ra tình báo, cũng đi tạo phản. Tưởng thừa dịp Trần Hạc còn chưa ngồi ổn hoàng đế vị trí, chạy nhanh đem hắn kéo xuống tới. Luân thực lực, hắn tuyệt đối so với quá Trần Hạc. Quả thực là nghiền áp đối phương. Kết quả, như hắn sở liệu, thuận lợi công phá cửa cung, nhưng là Cuối cùng một đám đại quân hướng trong hướng thời điểm, bị người đổ ở trên tường thành loạn tiên bán. Quân lực giảm đi. Chiến hỏa trăng lập, Ngụy Sâm chết ở loạn tiên trung, đến chết cũng không biết vì cái gì sẽ bại bởi trần hạ. Không cam lòng A, hắn còn không có xương đế làm tưởng vân khinh làm hắn phi từ đâu. Chết không nhắm mắt. Tám tháng sau, gia hàng cung ở nửa đêm truyền ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non, Mama ma ôm mang theo tơ máu trẻ con ra tới, cười đến không khép miệng được, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương sinh một cái tiểu hoàng tử. Quý Dương vừa muốn hướng trong đi, bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, còn có một cái, mau tới người a. Ma Mama thay đổi sắc mặt, an mặc hoàng bào người so nàng còn nhanh, trực tiếp hướng trong đi. Bên trong Mama ma cũng hoàng sợ, Hoàng thượng, ngài không thể tiến vào. A tưởng Vân khinh sắc mặt tái nhợt, tóc đã ẩm ướt không thôi, gắt gao bắt lấy chăn đơn kêu một tiếng, cho chớp cũng ngay. Quý Dương mặt tâm trầm, bước nhanh đi đến mép giường, vớt tưởng Vân khinh mặt, khinh Nhi, cầu nam nhân. Tưởng Vân Khinh đau đến mức tận cùng, mắng to một câu. Mama Sinh sôi trừng lớn mắt, hoài nghi chính mình lỗ tai nghe lầm, trên giường người lại kêu một tiếng, buồn cung chịu không nổi, mau nhìn xem sinh ra có tới không. Các nàng vội vàng tiến lên, Quý Dương thực sự có chút chống đỡ, chỉ thấy Tưởng Vân Khinh mồm to thở phi phò, đi ra ngoài a, không cần tại đây thêm phiền. Mọi người, vốn dĩ muốn thâm tình Quý Dương liền như vậy bị đuổi ra tới, nhìn một bên nhăn bẹp bẹp tiểu gia hỏa. Hắn bên cạnh còn đứng ra vẻ lão thành quý thần. Hai cha con cái mắt to trừng mắt nhỏ. Nửa nén hương sau, lại lần nữa truyền ra một tiếng khóc nỉ non. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sinh cái công chúa. Chấm đi xem hoàng hậu. Quý dương lại một lần nhanh chóng đi vào đi, tưởng vân khinh liền cùng hắn nói hai câu lời nói, liền đã ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, thấy quý dương chính ôm hải tử ở hống. Tỉnh. Quý dương thấy nàng trận mắt, đem hải tử đưa cho bà vũ, nhanh chóng chiều bên này đi tới, tưởng vân Kinh mở miệng ta khác chấm cho ngươi đổ nước, quý dương lại lộn trở lại đi, cho nàng đổ chén nước đoan lại đây, đem nàng nâng dậy tới, tuy nửa ly, Tưởng vân kinh uống xong, giũi tay đánh hắn một chút, nhịn không được ánh hắn giận, suýt nữa muốn ta mệnh, cúc hồng ở một bên nhìn, cũng hít hà một hơi, nương nương a, nhưng không mang theo như vậy, chỉ thấy quý dương ôm lấy nàng, có chút nghĩ mà sợ, suýt nữa cũng muốn chấm mệnh, Tưởng vân kinh đột nhiên lại nhu mặt mày, hoàng thượng nhưng đừng quên đáp ứng quá thần thiếp cái gì, đại hải tử sinh hạ. Ngươi liền mang thần thiếp ra cung du ngoạn nửa tháng, trước dưỡng hảo thân mình, dư lại đều y yề ngươi. Thường Vân Kinh ở trong lòng ngực hắn cười đến thoải mái. Này một năm đã xảy ra rất nhiều sự, lệ Phi Hải Tử thai chết trong bụng, nàng lại không muốn tin tưởng, Hoài Tử Thai lại tự mình gây tê, cuối cùng ném nửa cái mạng biến thành một cái bệnh tâm thần. Nốt ở lăng cung bên trong, Nô Phi tử Ngụy Sâm sau khi chết liền nhảy giếng tự sát, Quý Dương tùy ý tìm cái tội danh thế tưởng Vận Kinh giặt sạch khoan quất. Thừa dịp này một đợt. Quý Dương một chút đem trong triều độc thảo thanh cái sạch sẽ, tuy đại khí nguyên thương, nhưng hoán mấy năm cũng có thể hoán quá. Quý thần bị phong làm thái tử, tưởng nham bị phong làm hộ quốc đại tướng quân, hơn nữa tưởng vân khinh lại sinh song thai, hoàng thượng duy nhất ba cái hài tử đều xuất từ nàng bụng, bản nhân lại thịnh sủng không ngừng, địa vị vững chắc thật sự. Cấm túc ra tới thời điểm đều mang thai hai tháng, đợt thao tác này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Quý Dương độc tố ở năm trung cũng bùng nổ quá một lần, liên tục nôn ra máu Đem tưởng vân khinh giật nảy mình, nàng vội vàng đi tưởng ra cầu bao phấn, làm hắn dùng, quý dương còn hôn mê hai ngày, tỉnh lại đã bị tưởng vân khinh ôm khóc, lúc sau một đoạn thời gian có thể nói là gắn bó keo sơn, cảm tình liên tục thăng ôn. đại tưởng vân khinh ra ở cữ, nàng không bỏ được ra cửa, chờ đến hài tử tiếp cận hai tuổi, nàng mới mang theo trưởng công chúa cùng quý dương cùng nhau ra cung. cẩm tú sơn hà, phong cảnh tuyệt đẹp. Nàng đóng lại chân hành tẩu ở dòng suối nhỏ gian, thủy thanh triệt thấy đáy. Còn có thể nhìn đến không ngừng du tiểu ngư Quý Dương liền đứng ở cách đó không xa Hắn ăn mặc màu đen sa tanh quần áo Nghiêng ngũ quan thâm thúy lập thể Tuấn Mỹ tuyệt luân Cho ngươi chủ cái chiếu hảo Nàng nhón mũi chân chạy trầm lại đây Đó là vật gì Quý Dương nghi hoặc nhìn về phía nàng Chính là mặt nàng để sát vào hắn ngẩng đầu lún đồng tiền như hoa Chính là đỉnh cách hiện tại giờ khắc này Chờ đến rất nhiều rất nhiều năm về sau Hậu nhân vừa thấy Đều sẽ trở thành trầm mê với ngươi Hoàng thượng khẳng định là sử thượng lớn lên đẹp nhất một cái hoàng thượng. Quý Dương cúi đầu xem nàng, Ôn Nhu cười ra tiếng, cái tiếc cười, đáy mắt như là mang đầy mê hoặc lực, Tưởng Vân khinh cầm lòng không đậu nhón mũi chân hôn hán. Cúc hồng ôm trưởng công chúa, nhìn một màn này nhĩ tiêm đều đỏ, vội vàng giơ tay che lại trưởng công chúa mắt. Nương nương a, muốn rụt rè một chút. Quý Dương giơ tay ôm nàng eo, gia tăng nụ hôn này. Tác giả có lời muốn nói, vốn gì đi, dựa theo mễ nhi tưởng tốt giả thiết, Úy Dương độc tố bùng nổ đã chết. Sau đó tưởng vân khinh vạn niệm câu hôi đi thủ hoàng lang xuyên qua hồi hiện đại nàng trở về phỏng vấn mà phỏng vấn quan chính là quý dương nàng đấy mắt dưng dưng khoe miệng lại cười giới thiệu chính mình trong đầu hồi ức cổ đại thời điểm hai người lần đầu tiên gặp mặt hình ảnh liền dừng hình ảnh hảo hiện tại ngẫm lại làm điều thừa tính cứ như vậy đi khá tốt ha ha ha đúng không đúng không tiếp theo cái chuyện xưa báo trước ta tưởng viết một cái thân cao một thể trọng một Dầu mỡ mập mạp quý cặn bã, ham ăn biếng làm ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tới, có thể chứ. Vì chúc mừng câu chuyện này kết thúc, một trăm bao lì xì. Lao công luôn muốn làm ta sinh non, một. Quý Dương đương 30 năm hoàng đế, tại vị trong lúc, quốc thái dân an, kinh tế phồn vinh, là người người khen ngợi hảo hoàng đế. Sau khi chết trở lại hệ thống, Quý Dương lại lần nữa biến thành một sợi u hồn, tình cảm từ hắn trong thân thể chậm rãi bị rút ra. Thích phân đến trướng, hắn lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ Hệ thống mới vừa trả lời, ở hắn cách đó không xa xuất hiện một người, nói đúng ra, là một tên béo, hắn kéo rũ đầu ngồi dưới đất. Trên người ăn mặc to rộng quần áo, trên cổ thịt thừa đều điệp mấy tầng, cánh tay thô to, bụng giống sắp sinh thai phụ, mập mạp làm hắn toàn bộ thân mình đều đi phía trước huynh, có vẻ thập phần vụ về. Hắn rất cao, nhìn ra thể trọng có thể đạt tới 200 nhiều cân, giống từng đống thịt mỡ, quý dương linh hồn đều sau này phiêu phiêu, kháng cự chi ý rõ ràng. Mập mạp nâng lên đầu. Ta trước kia không như vậy béo. Quý Dương. Anh hùng không đề cập tới quá vãng, hiện tại một bữa cơm đến làm một nồi cơm đi. Giúp giúp ta. Mập mạp ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía hắn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta nguyện ý trả giá ta linh hồn, không hề câu hán hận. Quý Dương vẫn là hướng phía sau lại phiêu phiêu. Lần này nhiệm vụ, tích phân phiên bội, ký chủ hay không quyết định từ bỏ. Hệ thống thanh âm vang lên, từ bỏ đảo khấu 500 tích phân, lựa chọn tiếp theo vị hướng nguyện người. Quý Dương do dự. Thượng một cái chuyện xưa, kỳ thật hắn đã độc tố bùng nổ, chẳng sợ ăn bao phấn, thọ mệnh cũng gần 20 năm, sợ tưởng vân khinh chịu không nổi, đổi hệ thống rực vật, lúc này mới sống lâu vài thập niên. Hắn không nhiều ít tích phân, trước kia không nhiều béo là nhiều ít cân. Quý Dương nhìn về phía mập mạp nói xong lại nói, tính, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Lại cao lại béo, quần áo đều đến xuyên ít tí tí tí lờ đi. Ta muốn hiếu kính cha mẹ ta, không bao giờ muốn lây dính hoàng đánh cuộc càng không cần đi làm thương tổn toàn toàn sự tình. Đứa bé kia, khiến cho nàng sinh hạ đến đây đi, ta hy vọng làm một cái có đảm đương người, không cần lại quá như vậy cả đời. Quá mệt mỏi. Quý Dương đi đến thời gian cơ hạ, nhắm hai mắt, bắt đầu hấp thụ hắn ký ức cùng tình cảm. Hắn đột nhiên vừa mở mắt, chói mắt ánh mặt trời chiếu, hắn rôi tay ngăn trở, nhìn trắng bóng trần nhà, ngồi dậy. Trước tiên chính là xem thân thể của mình. Trên tay là một vòng mềm mại thịt, rôi tay nhéo hai hạ, mềm Điển hình mập giả tạo. Đứng dậy, 1m83 thân cao, xứng với 168 cân thể trọng, không tính là rất béo, nhưng tuyệt đối thực gầy không móc đối. Hắn hướng toa lết đi, nhìn trong gương gương mặt kia, như cũ là thịt mu mút, đem nguyên bản lớn lên còn có thể ngũ quan đều cấp che dấu. Tóc lộn xộn, cái này kiểu tóc là 80 tuổi cụ ông thu năm đồng tiền cho hắn cắt, ở không biết tên hẻm nhỏ. Hắn sờ sờ mặt, đáy mắt ghét bỏ thật sự, trên mặt dầu mỡ, dâu không tu. An mặc không hề y phẩm áo sơ mi cùng đại nhất hảo quần jean, 27 tuổi tuổi tác thoạt nhìn giống 35 tuổi báo kinh phong sương tăng thương đại thúc. Quý Dương khỏe miệng chịu chịu, đây là hắn nhất không thể nhìn thẳng chính mình một lần. Bất quá, nhớ tới hệ thống nhìn thấy 5 năm sau vị kia, hắn cả người còn đã phát run, vội vàng lắc đầu, tính, đủ hảo. Khấu khấu khấu, Gõ cửa thanh âm truyền đến. Quý Dương tùy ý rửa mặt, đi qua đi mở cửa. Đi lạc, nên lui phòng, tối hôm qua thế nào. Cái này nữ chính đi. An mặc áo khoác nam nhân để sát vào, nhướng mày cười sâu xa, ta chính là giúp ngươi thử qua. uống vun đầu, vây được muốn chết, cho một trăm khối, làm nàng lan an. Quý dương hồi, đáy lòng chán ghét. Nếu là lại muộn một đoạn thời gian, hắn trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ lăn trở về hệ thống đi, quỷ biết sẽ nhiễm bệnh gì. Mã cản cười ha ha, không phải đâu. Đi rồi. Quý dương tùy tay đóng cửa, hướng thang máy đi. Thượng đặc thuyền tổng phải có người mang. Mã cản chính là cái kia dẫn hắn đi lên con đường này người, dị vãng là không có tiền, sau lại đuổi theo Đường Toàn là không dám, cảm thấy đuổi tới có thể thả bay tự mình, tổng không thể cả đời chỉ cùng một nữ nhân. Mà hắn tra đến hoàn toàn, Đường Toàn mắt bị mù coi trong hắn, kết quả hắn ngại nhân gia mang thai quá phiền toái, ở tư xí mang thai phải từ trước rửa hắn dưỡng, thiếu một đống nợ nào có tiền cho nàng sinh hài tử. Ngại phiền toái khẳng định là không cần, hắn còn không có chơi đủ đâu, gia bảo không xóa sạch. Hắn lại trộm hạ phá thai dược, thuận lợi quăng, đem đường toàn tích tụ đều lừa quang chơi biến mất, lúc sau chơi hải, nhiễm một thân bệnh, thể trọng tiêu đến 200 nhiều cân không ai muốn. Cái này mới tưởng kết hôn sinh con. Lại nghèo lại xấu lại vô dụng, chỉ có một chương có thể lừa nữ nhân miệng, chính là, nhìn hắn thật sự quá béo thân mình, nữ nhân đều không muốn nghe hắn nói chuyện. Hắn chỉ có thể ở bị người ghét bỏ cùng phỉ nổ chung vượt qua. Lần sau ta mang ngươi đi một cái khác địa phương chơi, tặc kích thích. Mã cản nói còn mang theo dư vị, ý có điều chỉ, đúng rồi, nghe nói ngươi cái kia bạn gái rất không tồi. Quý dương có lệ, còn hành. Đường toàn hắn đuổi theo 3 năm mới đuổi tới tay, hoàn toàn là quý liếm tới tay, ngày thường tự nhiên cũng không thiếu lấy tới khoát lác, cũng thông qua phun tảo cùng châm trọc nâng lên chính mình. Mã cản vô vô vai hắn, tiếp tục cười, nữ nhân sao, đều như vậy hồi sự, trong nhà có hiền huệ, bên ngoài có nghe chúng ta lời nói. Quý dương nhìn nhìn đồng hồ, ta đi trước đi làm hôm nào lại liêu. hành, huynh đệ chờ ngươi điện thoại, ân, thang máy chuyến về đến phụ lầu 1, quỹ dương ấn trong tay chìa khóa, phía trước một chiếc xe hơi lói đèn, đường toàn lớn lên có thể, là tiểu tổ trưởng, hắn cũng không thể quá keo kiệt, này không, đập nồi bán sắt mua chiếc 20 vạn mở đầu xe, trên thực tế, hắn sau lưng một đống thẻ tín dụng mắc nợ, mỗi ngày tiền lương hơn phân nửa còn hữu dụng tới còn khoảng, nói là lười đến lái xe, trên thực tế là xe du tiền đều không có. Một đường lái xe đi công ty, khai tiến ngầm gà ra, ngồi thang máy lên lầu. Mới vừa mở ra thang máy, đối diện thượng một cái tiểu cô nương, đang ở lưu loát dọn đồ vật, đối phương còn mang theo hai người, thấy hắn lời nói ngầm có ý chào phúng, lại đi đâu lêu lỏng đã trở lại. Đi nói chuyện hợp tác. Quý Dương cười cười, tâm vẫn là có điểm hư. Đối phương cho hắn một cái xem thường, nhà ai hợp tác? Khi nào? Thanh cung điền sản, thứ bảy, cụ thể thời gian ta thông chi ngươi. Quý Dương thuận miệng nói xong nhìn bọn họ dọn đồ vật, đi lên trước, ta giúp các ngươi dọn, hôm nay đi đâu làm hoạt động. Hai cái kiêm chức vừa muốn cự tuyệt, Trương Tiểu Mạn dối tay lôi kéo, biểu tình chán ghét thấp giọng nói, mặc kệ hắn. Quý Dương giúp bọn hắn dọn đi xuống, đeo xe, sấn kiêm chức lên xe thời điểm, Trương Tiểu Mạn hung tận nhìn hắn, nếu là ngươi tháng này lại không trả ta tiền, ta liền nói cho đường toàn, ta tìm nàng muốn. còn còn còn, phát tiền lương lập tức còn. Quý Dương vội vàng bảo đảm ừ Trương Tiểu Mạn nói xong còn cảnh cáo, còn có, thiếu cùng ta kiêm chức cái muội, treo chọc ai đều có thể, không cần treo chọc các nàng. Không có, ta là cái loại này người sao? Quý Dương phủ nhận, ngươi không có tự mình hiểu lấy sao? Trương Tiểu Mạn không chút khách khí hỏi lại. Tiểu Mạn, ta là ngươi lãnh đạo, nữ hài tử nói chuyện như thế nào như vậy thô lỗ? Quý Dương lại cười nói, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. Trương Tiểu Mạn không để ý tới hắn, xoay người liền vào xe, ta đi làm hoạt động. Bye bye. Ta liền bất quá đi. Quý Dương còn vây tay. Bên trong xe. Trương Tiểu Mạn mở miệng mắng, không biết xấu hổ. Lãnh đạo, chiếm thị trường tổng quản vị trí. Mỗi ngày muốn ta đi tìm hợp tác thương đi làm hoạt động mở rộng thu tin tức. Hắn chuyện gì đều không làm. Liền biết mỗi ngày lêu lỏng đi hẹn hò phao nữ nhân. Nói xong, nhìn về phía ngồi ở một bên kiêm trước. Ta và các ngươi nói, cách hắn xa một chút. Hắn chính là cái bại hoại, tra đến trong xương cốt cái loại này. Mạn tỷ, hắn làm sao vậy? Kiêm trước đấy mắt lộ ra bát quái, còn không phải cùng Đường Toàn ở bên nhau còn loạn chơi, lần trước còn tưởng phao ta Kiêm trước, đừng nhìn hắn ngăn nắp lượng lệ, mở ra hảo xe, trên thực tế sau lưng một đống sổ nợ rối mù, còn mượn ta tiền hơn nửa năm không còn, mỗi lần đều tìm lấy cớ, lúc này đây không còn hắn nhất định phải chết. Nói lên Quý Dương, Trương Tiểu Mạn là có một bụng lời nói muốn vung tào, nàng một cái mới vừa tốt nghiệp người ở xa lạ thành thị dốc sức làm cũng đã thực không dễ dàng, mà hắn không chỉ có không can sự. Còn kéo chân sau lấy không trích phần trăm, liền biết đi lão bản nơi đó tắt áo, miệng lưỡi chân trù mặt người dã thú. Thật quá đáng đi. Ta đi theo mạn tỷ ngươi ra tới làm nhiều như vậy hồi hoạt động, hắn đều rất ít giúp chúng ta dọn đồ vật, đồ vật vẫn là rất nhiều. Kiêm chức cũng có chút thế trương Tiểu Mạn tức giận bất bình. Thị trường tuyên truyền yêu cầu nơi sân bố trí, cơ hồ mỗi một lần đều là trương Tiểu Mạn một người, hoàn toàn không thấy Quý Dương bóng dáng. Ta mỗi lần đều là cùng Kiêm chức, hắn mỗi ngày không biết chết chạy đi đâu gặt ta nói là đi nói chuyện hợp tác, ta tin hắn. Trương Tiểu Mạn nhìn chính mình bị phơi hắc vài độ tay, đáy lòng lại đem Quý Dương mắng mấy trăm lần. Lúc này, Quý Dương lại lần nữa thượng thang máy, đi tới công ty. Bọn họ là làm tư nhân xa hoa gia cụ định chế, vừa mới Trương Tiểu Mạn phụ trách mang kiêm chức làm hoạt động tuyên truyền thu khách hàng tin tức, sau đó tiêu thụ bộ sẽ gọi điện thoại cô vấn, thiết kế sư tới cửa định chế. Công ty cũng không lớn, tổng cộng mới 30 cá nhân. Quý Dương, hôm nay có rảnh lại đây. Tiểu mạn không phải đi ra ngoài làm hoạt động sao? Ngươi không cùng nhau đi. Nói chuyện nữ sinh đồ đỏ thắm son môi, đạp cao cùng nữ sinh bưng cà phê đi tới. Ta đều an bài hảo, hôm nay không cần. Quý dương lời nói dối há mồm liền tới. Trên thực tế, cái này công ty nhất thanh nhàn chính là hắn, thị trường bộ lại không cần đi làm đánh tạm, nói là đi nói chuyện hợp tác ai biết. Dù sao chỉ cần bảo đảm có thể thu được khách hàng tin tức, chuyện này Trương tiểu mạn đã mang kiêm chức giúp hắn hoàn thành. Công trạng hắn cũng có trích phần trăm, mỗi ngày đều là uống trà tán gái, dù sao đường toàn thu phủ, tiếp được chính là thả bay tự mình. Nghe vậy, Phương Hình cười cười, ý có điều chỉ, vậy ngươi tới công ty xem ai a? Toàn bộ công ty ai không biết Quý Dương cùng đường toàn luyến ái. Ai đều biết đường toàn mắt mù. Sau lưng chế rêu đâu? Không có việc gì tới công ty nhìn xem. Quý Dương cười, hướng vừa đi. Phương Hình ý cười càng khai, cũng không nói cái gì nữa, nhanh hơn bước chân hướng bên kia đi ngồi ở mấy nữ sinh bên người. Ba nữ nhân một đại diện hiện tại chính là như thế. chung quanh người nhìn quý dương hướng đường toàn bên kia đi, che miệng cười, sách, lại tới nữa, đường toàn hiện tại cùng Lý Hân một cái văn phòng. Lý Hân hôm nay không ở, đang cùng bọn họ hai cái ý toàn thế giới đều biết quý dương cha, muốn cái gì không có gì, lớn lên lại có điểm éo, an mặc lại thổ, không biết đường toàn đổ cái gì. Nhân gia ở chung, đóng cửa lại nhân gia còn nói cho ngươi đổ cái gì. Ngươi cho rằng đường toàn chính là cái gì thứ tốt, Nối nào hút vung nấy sao? đại tử ni nhún vai, Quý Dương thật đúng là cái gì dùng đều không có, mỗi lần làm trương tiểu mạn một cái tiểu cô nương đại Thái Dương thu tin tức, chính mình đi sung sướng, thiếu một đống người tiền, nhân phẩm liền có vấn đề. Đường toàn lại không biết. Phương Vinh vẻ mặt nàng xứng đáng biểu tình, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họ. Nữ nhân nhiều địa phương thị phi nhiều, đường toàn là lao công nhân, lại là thiết kế bộ tổ trưởng, lãnh đạo cùng thuộc hạ sao có thể chơi đến cùng nhau đâu. Hơn phân nửa là chửi rủa châm chọc. Khấu khấu khấu. Tiến. Quý Dương mở cửa đến gần, đường toàn chính vùi đầu họa bản nháp, mảnh khảnh ngón tay ở giấy vẽ gian di động, đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý cô lấy, liếc mắt một cái nhìn lại, lộ ra trắng tinh mảnh khảnh một đoạn cổ. Nàng vừa nhấc đầu, tiêu chuẩn chứng ngước mặt, mi thanh mục tú, đôi mắt thủy linh linh, thấy là hắn dừng lại động tác, đánh như vậy nhiều điện thoại, ngươi như thế nào không tiếp? A. Quý Dương nói móc di động ra, vội vàng xin lỗi, giống như không điện tắt máy. Ta không chú ý. Ta lo lắng một buổi tối. Đường toàn nói xong lại nói, ra ra thân thể thế nào? Quan trọng sao? Không quan trọng, sợ bóng sợ gió một hồi. Quý dương đốn một hồi, lại giải cái dối. Người A, tàn nhẫn lên liền chính mình người nhà đều không buông tha. Ngày hôm qua vì từ đường toàn nơi này lấy 2.000 khối đi uống rượu tán gái, hắn lừa đối phương nói ra ra tiến phòng chăm sóc đặc biệt ý cỡ U, liền kém 2.000 khối tiền thế chấp. Nghe vậy, đường toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, một hồi tan tầm ta đi theo ngươi nhìn xem đi. Không cần, ngươi gần nhất cũng ở đuổi bản thảo, hẳn là muốn xuất viện, ta ba ở bên kia đâu, không cần lan lột, qua quang thời gian này ta mang ngươi trở về. Quý Dương nói đi qua đi, đầy mặt ấy náy, ngượng ngùng, làm ngươi lo lắng, lần sau ta khẳng định khởi động máy, bảo đảm có thể nhận được điện thoại. Đường toan nhớ tới tối hôm qua đánh mấy chục cái điện thoại, đây là nàng lần đầu tiên cấp Quý Dương đánh nhiều như vậy, hai người ở bên nhau nửa năm. Hắn mỗi ngày đều cho nàng gọi điện thoại hội báo hành tung, nàng chính mình chủ động đánh không vượt qua 5 lần. Nếu nói đồ cái gì? Đồ cảm giác an toàn. Nàng trải qua quá một hồi khắc cốt minh tâm luyến ái, đối phương lạnh nhạt, thường xuyên đối nàng bỏ mặc, hèn mọn đến bụi bạm, mà quý dương hoàn toàn tương phản. Hắn là không đủ ưu tú cũng không đủ xoay khí, nhưng là hắn có thể cho nàng cũng đủ nhiều cảm giác an toàn, đối nàng cẩn thận lại săn sóc. Dẫn ta! Quý dương nói mở ra di động, nhìn không ngừng phát tới toàn khi thông tin tức. Trên mặt càng thêm ái náy, kéo lên tay nàng, tối hôm qua thật sự sợ hãi, ta cùng ngươi xin lỗi, không tức giận, không sinh khí, không có việc gì liền hảo. Dương toàn rút về tay, đi làm thời gian đâu, ngươi như thế nào có rảnh lại đây. Tiểu mạn làm hoạt động ngươi cũng đi xem, nhiều rút một tay, ta lần trước nhìn đến nàng một người dọn đại cái giường, dọn bất động. Hôm nay có kiêm chức, ta muốn đi nói cuối tuần hoạt động ăn bài, cùng ngươi nói một tiếng ta liền đi rồi. Quý dương giả bộ rất bận bộ dáng, cầm lấy di động. Di động một hồi lại muốn tự động tắt máy, ta tiếp không đến điện thoại không nên gấp gáp, 6 giờ tan tầm ta tới đón ngươi trở về nấu cơm. Hảo. Đường toàn mỉm cười gật đầu. Đi siêu thị. Bên ngoài không quá vệ sinh. Quý Dương lại nói. Thật sự là không có tiền. Có thể. Nàng cũng tán đồng. Thân một chút. Quý Dương nói liền phải thò lại gần, đường toàn một chút đỏ mặt, chỉ vào cửa, mau đi. Do ngươi, ta đi rồi. Hắn cười ra tiếng, hướng cửa đi. Phênh một tiếng, môn đóng lại. Quý dương hướng thang máy đi, thở dài lắc đầu. Đường toàn chính là ở hắn viên đạn bọc đường hạ bị đánh hạ, bất quá đối phương tuy nhìn tuổi trẻ, nhưng năm nay cũng 26, có điểm cấp, hơn nữa thất tình, hắn liền thuận lợi đắc thủ. Nếu nói nữ nhân nhất chịu không nổi nam nhân cái gì, đó chính là ôn nhu săn sóc biểu hiện đến cũng đủ gái nàng. Chỉ cần làm được, nghèo, lười, không tiến tới, gia thất không tốt, hết thể đều không có việc gì. Càng thiện giải nhân ý nữ nhân càng là dễ dàng tiếp thu Nhưng nơi này có cái nhất trí mạng điểm Nam nhân ở một đoạn luyên ái chung Có thể từ đầu trang đến đuôi Biểu hiện đến thâm tình Trên thực tế, lý chi đến giống cái người ngoài cuộc Buổi chiều, 6 giờ chính điểm Đánh tạp tan tầm Mệnh chết, đi ra ngoài ước cơm Đi đi đi Trong văn phòng truyền đến lác đác lưa thưa thu thập đồ vật thanh âm Có chút đã sớm đứng ở đánh tạp cơ trước Vừa đến thời gian liền đánh tạp tan tầm Đường Toàn ra cửa thời điểm nhìn đến Trương Tiểu Mạn đang ở dọn đồ vật, cái dương rất đại, nàng đi lên đi hỗ trợ, chậm một chút ra. Đối phương cũng bất quá năm nay mới tốt nghiệp, thoạt nhìn tựa như cái tiểu mội muội, chính là làm thị trường phi thường ra sức, nàng vẫn là rất đau lòng. Cảm ơn. Trương Tiểu Mạn đem đồ vật đặt ở phòng cất chứa, sau đó cầm thu thập đến khách hàng tin tức ra tới, nhìn đường Toàn nói, tan tầm, muốn cùng nhau đi sao. Quý dương ở bãi đậu xe chờ ta, người muốn đi đâu? Chúng ta đem ngươi đưa qua đi đi. Đường toán hỏi. Tính, ta không đi. Trương Tiểu Mạn cự tuyệt, nhìn nàng có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Quý Dương phá sự, nàng biết được nhiều nhất, còn đều là chính hắn lấy ra tới khoe ra, cũng không biết đường toàn vì cái gì mắt bị mù, chính mình liều mạng phân đấu, còn mua nhà, tiền lương cũng không thấp, liền coi trọng ham ăn biếng làm lại cha đến một chút đều không dư thừa nam nhân. Ta đây liền đi trước, ngày mai thấy. Đường toán phất phất tay. Bye mai. Trương Tiểu Mạn giơ tay. Nhìn đối phương thân ảnh biến mất ở nàng trong tâm mắt, nàng lại thở dài một hơi, trên đời cha nam ngàn ngàn vạn. Nàng chỉ hy vọng đường toàn chạy nhanh cùng Quý Dương chia tay đi, nhưng đừng đem chính mình đáp đi vào. Đường toàn đi đến bãi đậu xe, Quý Dương thấy nàng đi tới, khuyên quá thân mình cho nàng mở cửa, đi lên đi. Nàng ngồi trên tới, đem bao bao đặt ở một bên, đối phương đã giúp nàng cột kỹ đai an toàn, dò hỏi nàng nói, muốn đi cái nào siêu thị? Đều có thể. Nàng cười khẽ, cùng hắn ở bên nhau. Nàng chính là bị sủng cái kia, phản phất nàng vĩnh viễn đều sẽ không bị hắn vứt bỏ. Người như vậy, chẳng sợ không đủ ưu tú cũng không quan hệ. Vậy rời nhà gần nhất. Quý Dương nhìn nàng mười phần tín nhiệm ánh mắt, cười hồi. Đối một người nếu có thập phần tín nhiệm, vậy quá thảm, đối phương một chút bước ra mà ra, nhất định cũng đem nàng đẩy hướng bước sâu. Trước một đời chính là như thế, mỗi một ngày từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo, hoàn toàn lấy đường toàn vì trung tâm, chờ nàng hoàn toàn thích đứng, một chút trở nên lạnh Nàng liền không biết làm sao, lần lượt phóng thấp tư thái khẩn cầu, sẽ so thượng một đoạn tình yêu thảm hại hơn. Nay kỳ thật cũng là một loại tâm lý hiệu ứng, rốt cuộc tiềm di mặc hóa thói quen là đáng sợ nhất một loại đồ vật. Tác giả có lời muốn nói, quý cặn bã, gần nhất thỉnh trọng điểm chú ý ta thú vị linh hồn cảm ơn. Loại này cha nam, thật nhiều a, hy vọng thân ái đều có thể đánh bóng đôi mắt, ơn. Rời xa cha nam, ngủ ngon mò mòa, ba. Lao công luôn muốn làm ta sinh non, hai. Siêu thị. Quý Dương một tay đẩy xe, một tay kéo lên đường toàn tay, túi đầu nhìn nhìn nàng nhỏ lại tay, sau đó lại nhìn nhìn chính mình, toàn toàn, ngươi nói ta có phải hay không có điểm béo. Đường toàn chính nhìn xúc lơ, tùy ý gật gật đầu, ân. Ta đây có phải hay không muốn giảm béo? Quý Dương lại hỏi. Lúc này, nàng mới ngẩng đầu, nhìn kỹ hạ hắn, khó được hài hước tới câu, ngươi không phải béo, ngươi chỉ là thịt mung mút. Nói xong chính mình đều cười. kỳ thật cũng còn hảo, bởi vì hắn cao cho nên không tính là béo, rất nhiều tính tráng một ít. Quý Dương lại nhìn về phía hai người nắm tay, nàng thuộc về thiên gầy loại hình, thoạt nhìn gầy, cùng hắn đứng chung một chỗ có vẻ càng thêm nhỏ xinh. Hôm nay ăn thịt bò, Dương Toàn cầm một hộp trang tốt mới mẻ thịt bò, nghiêng đầu nhìn về phía hắn ra tiếng dò hỏi. Thịt bò a Quý Dương nhìn mặt trên mấy chục giá cả, nghĩ đến chính mình ngày hôm qua vả mặt sung mập mạp mua đơn, trong túi chỉ có 400 khối, còn phải ngao hai ngày mới phát tiền lương, xe du giống như lại không có. Thực sự có chút do dự. Làm sao vậy? Vẫn là ngươi muốn ăn khác. Đường Toàn nói tay liền buông xuống. Một cân ăn không hết đi. Nếu không mua cái nửa cân. Quý Dương quyết tâm nói. Nửa cân mới nhiều ít. Nang lại cầm lấy một hộp, chúng ta không đủ, ta ăn không hết người có thể ăn a. Hắn lượng cơm ăn đại. Nghe vậy, Quý Dương trợn trừng mắt nhìn mắt, xúi mặt nghiêm túc nói, ta muốn giảm béo, lại béo đi xuống hướng 200 hương a. Đường Toàn phụt một chút cười ra tiếng, thật vậy chăng? Hắn ổn nào đã lâu, cũng không gặp nào một lần giảm. Liên phải nửa cân, một hai đều không nhiều lắm ăn, một hồi ngươi ăn nhiều một chút, đừng cho ta lưu. Hắn nói xong, dứt khoát lưu loát cầm nửa cân trang một tay lôi kéo nàng một tay xe đẩy rời đi, sợ chính mình hối hận dường như. Đường toàn ở hắn sau lưng cười đến mi mắt cong cong. Lúc sau, lại mua một chút đồ ăn, đường toàn có uống sữa chua thói quen, rối tay lại thuận hai hộp sữa chua. Quý dương đấy lòng đang ở tính toán giá cả, không được. Chỉ có thể lấy một hộp, hai hộp liền siêu dự toán. Nghĩ, hắn tay so đầu bóc mau, đã rôi tay ngăn cản, một hộp đủ rồi, đừng lấy nhiều như vậy. Lần sau lười đến tới. Đường toàn giải thích. Sữa chua hạn sử dụng đoạn, trong khoảng thời gian này ngươi lại vội, không uống liền phải qua thời hạn, kia một hộp là được. Hắn nói được nói có sách mách có chứng, Không uống ngươi liền uống xong. Nàng hồi. Sữa chua hàm đường lượng rất cao, ta quý dương cắn răng nhìn về phía nàng, chính mình mua chính mình uống. Ta không uống. Đường toàn ba quang lưu chuyển, ngươi thật không uống. Không uống. Quý Dương cường ngạnh đem một hộp thả lại đi, lôi kéo nàng hướng quẩy thu ngân đi, nên mua đều mua, không cần hẳn dạo. ăn đồ ăn vật nhiều dễ dàng béo phì. Chính là ta lại không mập. Nàng nói thầm. Ta béo. Quý Dương từ môi răng ràn tràn ra nảy hai chữ, hàm răng đều cắn đến cả băng đạn vàng, làm nàng lập tức liếm thanh, sợ bị thương hắn tự tôn. Quét mã chi trả. Quý Dương đã ở đài thọ. Đưa điện thoại di động màn hình đối với quét mã cơ, dối tay qua đi xách túi. May mắn chỉ tốn 139. Con hảo con hảo. Ta đến đây đi, không nặng. Đường toàn vì vừa mới nói cảm thấy chột dạ, vội vàng muốn đi lên đoạn, mới vừa dối tay, một chút bị người nắm lấy, đi trở về. Nàng bị hắn lôi kéo, châm trước sau một lúc lâu xuất khẩu. ngươi không mập, ta không cảm thấy ngươi béo, ta nói thật. Dứt lời, hắn cũng chỉ là nhìn xem nàng, lại quay lại đầu, không nói chuyện. Cái này nàng đấy lòng có chút hoảng loạn thấp thỏng, quý dương nhưng không sinh quá nàng khí, vậy phải làm sao bây giờ? Có lẽ là đương quản lý giả thói quen, nàng tuy suy nghĩ cuộn cuộn, trên mặt lại vẫn duy trì chấn định, cẩn thận quan sát quý dương thần sắc. Phải đi đến bên cạnh xe, nàng bước chân nhanh hơn, chính mình đi mở ra ghế sau, tiếp nhận trong tay hắn đồ vật bỏ vào đi. Đóng cửa xoay người, trực tiếp đụng vào trong lòng ngực hắn, một chút cũng không đau, hắn thịt quá mềm, dây tiếp theo eo còn bị người ôm. Ngừng đầu! Thấy Quý Dương như suy tư gì, ta cảm thấy như vậy không tốt, vẫn là đến giảm mở giảm, này còn không có ngập ra, nếu là quá mấy năm ngập ra, ta đây sợ là so được với ba cái ngươi đi. Toàn toàn ngươi nói đi, lượng sức mà đi liền hảo, ta sẽ coi chừng ngươi. dương toàn nói được nghiêm túc, không cần có áp lực. Quý Dương cũng thật mạnh gật gật đầu. Về đến nhà sau, hắn phát hiện Dương Toàn thật sự sẽ xem trọng hắn, tỷ như đối phương hiện tại liền từ trong túi lấy ra một lọ sữa chua, chưa cho hắn lấy. Một bên hút sữa chua một bên nói, sữa chua hàm đường lượng đích sắc rất cao, ngươi vẫn là không cần uống lên. Quý dương lòng đang rơi lệ, nhìn nàng đắc ý rảo rạt bộ dáng, trực tiếp thò lại gần, bắt lấy tay nàng liền hướng chính mình bên miệng đưa hút một mùm to, lúc này mới xoay người vào phòng bếp. Làm một cái bắt lấy nữ nhân tâm nam nhân, chứ bỏ ngoài miệng ngọt sao được đâu. Hắn chính là có chính mình một bộ, đem nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra tới, cầm dao bắt đầu vụng về tức cà rốt, tức ra là sẽ không rớt đến thùng rác thông thường khắp nơi xảy ra, cầm dao thiết thời điểm đâu, gặp ghen thiết đến kỳ xấu vô cùng. Lúc này mới chân thật a, có vẻ cỡ nào nỗ lực. Đường Toản mỗi một lần tiến vào nhìn đến phòng bếp thời điểm đều đỡ cái chán, nhưng nhìn đến hắn đang ở cố sức xào rau, lại không đành lòng trách cứ. Quý Dương cũng sẽ không làm nàng thu thập, không làm việc người cũng muốn ít nói lời nói. Một giờ sau, một hơn hai tối một canh ra nồi, nửa cân thịt bò bỏ thêm hành tây cùng hành tây cùng nhau xào, nghe còn rất hương. Đường toàn ở công tác có lợi nửa cái nữ cường nhân, mệt đến rối tinh rối mù, nào còn có thời gian nấu cơm giặt đồ. Tiên nhiệm nói nàng không giống cái nữ nhân, một chút đều không hiền huệ. Tới rồi quý dương nơi này, từ ở chung tới nay, đều là hắn xuống bếp, nàng không vội thời điểm liền rửa chén. Muốn ăn cái gì mua ở tủ lạnh là được, hắn đều sẽ cho nàng làm. Uống điểm canh. Quý dương cho nàng thịnh một chén canh. Đường toàn cười nhận lấy. Ăn nhiều thịt. Quý dương đem thịt bò đặt ở nàng trước mặt. Trong khoảng thời gian này đều ở trong nhà nấu cơm hảo, giữa trưa cũng đừng đi bên ngoài ăn, ta để lại một phần. Ngày mai ngươi mang đi công ty, dùng lò vi ba hâm nóng, so ăn cơm hộp hảo. Chủ yếu là hắn cũng không có tiền mang nàng đi ra ngoài ăn, cơm hộp đều điểm không dậy nổi. Vậy ngươi ngày mai giữa trưa có ở đây không công ty? Đường toàn nói ăn một cái miệng nhỏ cơm. Xem tình huống. Ấn. Ăn được cơm, đường toàn chủ động muốn đi rửa chén, quý dương đem nàng chạy đến tắm rửa, chính mình tới tẩy. Nhìn dâu mơ chén, còn chưa bắt đầu tẩy, trong túi di động vang lên. Móc ra tới vừa thấy, tiểu ngạch thải thuốc dụng khoản tin tức, muốn còn 4.000 nhị. Một cái tiểu công ty thị trường chủ quản một tháng tới tay cũng liền 6.000 mấy, trích phần trăm nhiều thời điểm lấy cái ngàn căng chết, lá gan nhưng thật ra phì thật sự. Ngày mai liền phải còn khoản Chính là tiền lương còn không có phát. Không đợi hắn tường hảo, một khác điều ngân hàng thẻ tín dụng tin tức cũng phát tới, 3.000 một còn khoản Quý dương đáy mắt châm chầm. Lấy tạm dưỡng tạm căn bản không được, lúc này sở hữu có thể làm lý thẻ tín dụng ngân hàng đều bị hắn xử lý, chung quanh có thể mượn tiền cũng mượn cái biến. Chỉ còn lại có một cái lộ, đường toàn nhiều năm tích tụ. Mấy năm trước công ty phát triển đến không tồi, nàng lại có thể chịu khổ, kiếm lời không ít tiền, đầu phó mua này bộ tiểu hai phòng sau còn thừa vài vạn. Quý dương nhanh chóng tẩy hào chén, lau khô tay đi vào phòng. Đường toàn đã từ phòng tắm ra tới, đang ở thổi tóc, cả người đều tản ra từ từ hương khí Hắn chủ động đi qua đi tiếp nhận máy sấy giúp nàng thổi. Hai người câu được câu không đang nói chuyện. Cơm ta trang ở hộp cơm, đặt ở trong bao, ngày mai ngươi xách theo đi là được. Quý dương sờ sờ nàng tóc, làm được không sai biệt lắm, phóng máy sấy phóng lên. Đường toàn khỏe môi lộ ra độ cung, hướng hắn khỏe miệng hôn một cái. Quý dương rũi tay ôm lấy, túi đầu liền phải hôn, lại bị người đẩy ra, đi tắm rửa, cả người đều khói dầu vị. nay liền ghét bỏ ta. Hắn ra vẻ bị thương, ta vì ai. Không có, quần áo ta đặt ở phòng tám, nhanh lên, ta muốn đi ngủ. Đường toàn xoay người bỏ lên trên giường. Không được ngủ, chờ ta. Hắn hơi mang bá đạo, lời nói còn cường ngạnh lên. Vậy xem ngươi tẩy đến mau vẫn là ta ngủ đến mau lạc. Đường toàn cho chính mình đắp lên tràn, dựa vào đầu giường cười tủm tỉm nhìn hắn. Quý dương xoay người liền phòng tám, ma lưu thật sự, 10 phút sau một bên xoa tóc một bên ra tới. Đường toàn nhìn hắn, mặt mày đều tràn đầy cười. Thoải mái hào phóng đem bên cạnh chăn sốc lên, ổ chăn là ấm. Hai người tuổi đều không nhỏ, ở bên nhau tự nhiên cũng là buôn kết hôn đi. Quý Dương tuy rằng không ưu tú, nhưng đối nàng hảo nha, ôn nhu săn sóc. Xem như đem nàng từ phía trước kia đoạn cảm tình trung giải cứu ra tới, nàng vẫn là thực yêu hắn. Quý Dương đi lên liền ôm người gặp một hồi, gắn bó như môi với răng hết sức. Hắn lời nói do dự, một hồi lâu lại nói, toàn toàn, ta cùng ngươi nói chuyện này. Chuyện gì? Đường toàn ôm hắn, theo hỏi. Chính là hắn nói đến một nửa, lại không có tiếp tục đi xuống nói, vẻ mặt rồi dám thật sự. Ngươi nói, nàng cũng nghiêm túc lên. Quý dương đối với nàng mắt đẹp, có chút khó có thể mở miệng, ta tưởng cùng ngươi nói mượn một số tiền, có thể chứ. Đường toàn giật mình, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ khai cái này khẩu. Tiên tài loại đồ vật này, làm người vẫn là thực mẫn cảm. Cùng ngươi khai cái này khẩu, ta do dự thật lâu, bởi vì dù sao cũng là ta cũng không nhỏ, này có thể hay không làm ngươi có khác ý tưởng hoặc là nói cho rằng ta không đáng tin cậy đều như vậy tuổi tác cư nhiên còn cần tìm ngươi vay tiền ngươi có thể hay không cảm thấy ta không có cách nào cho ngươi tương lai do đó đối ta thực thất vọng quý dương nói có chút ảo não đường toàn khoe miệng kéo kéo cực lực thu liễm biểu tình nàng thật đúng là như vậy tưởng rốt cuộc cũng không phải ngốc tử cũng qua bị tình yêu tráng váng đầu vóc tuổi tác hôn nhân yêu cầu kinh tế chống đỡ nghèo hèn phu thê chăm sự ai đạo lý này nàng hiểu nếu hiện tại đều là cái này như vậy Về sau làm sao bây giờ? Vốn dĩ ta muốn tìm bằng hữu mượn một mượn, nhưng sau lại ta nghĩ nghĩ, giống như cũng không có đặc biệt muốn mở miệng người. Vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, chính là đâu không được, tháng trước lái xe đụng vào người, sau đó, khi nào? Đừng ai? Ngươi như thế nào không cùng ta nói? Đường toàn một chút sốt ruột. Chính là đụng vào một chiếc xe máy, sau đó đưa đi bệnh viện, cũng không có việc gì, cuối cùng liền giải quyết riêng, bồi hai vạn không dám cùng ngươi nói, sợ ngươi lo lắng. Xoát thẻ tín dụng, Quý dương nói xong lại nói tiếp, lần trước không phải cùng ngươi nói, bằng hữu mở phòng làm việc ta đầu một chút sao. Vốn dĩ nghĩ tháng này lấy tới quay vòng, nhưng tiền cảnh giống như không tồi, hắn lại tiếp tục đầu, ta không có tiền đi theo, cũng lấy không ra. Bản lĩnh không có, như bức vẫn là sẽ tổi. Đường toàn cũng trước nay không hoài nghi quá hắn, chỉ là nói, kia nguy hiểm không phải lại lớn sao. Phát sóng trực tiếp công ty cũng không hảo làm. Ta muốn thử xem. Tổng không thể cả đời cho người ta làm công, hiện tại kinh tế đều không quá hành, ai biết tiểu công ty có thể căng bao lâu. Quý Dương nói được nói có sách mách có chứng, nhìn về phía ánh mắt của nàng tự ti lại ấy nấy, mấy ngày hôm trước ta còn tìm ngươi muốn tiền, thật ngượng ngùng, cũng thật là không có biện pháp lại khai cái này khẩu, ngay cả trụ phòng ở đều là của ngươi, toàn toàn, ta. Ngươi trước đem thẻ tín dụng còn, ngươi muốn nhiều ít, ngày mai cho ngươi chuyển, ảnh hưởng trinh tin không tốt, đường toàn thiện giải nhân ý ta cho ngươi đánh giấy nợ. Quý Dương sắc mặt vẫn là có điểm năng kham, lại bảo đảm nói, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi, cho ngươi lợi tức. Không chờ đường toàn nói chuyện, hắn đã túi người đi cầm di động, lại mở ra ca ra đặt ở nàng trong tay, nghiêm trang nói, ta, Quý Dương, với 2019 năm tháng 11 số 9 hướng nhà ta toàn toàn mượn tiền 1 vạn, nhất muộn với 12 tháng số 9 trả lại, nếu không còn, ta liền. Bán xe còn, đặc chụp này video làm chứng. Cái gì bán xe? Đường toàn nhịn không được cười. Ta đáng giá nhất chính là một chiếc xe, nếu không thế chấp cho ngươi. Quý Dương tồn hảo video, thò lại gần lại ôm nàng. Hảo A, vậy ngươi khi ta tài xế gắn nợ. Đường toàn ban đầu còn có điểm chân trờ, hắn như vậy một làm, hơn nữa đối hắn còn tín nhiệm, thật đúng là không nghĩ nhiều, rốt cuộc một vạn khối, thật sự không nhiều lắm. Bán mình có thể hay không? Quý Dương thử hỏi. Ta ngắm lại nàng ánh mắt lộn lẫy, tươi cười càng thêm sán lạ, Quý Dương nhìn chầm chầm nàng. Đột nhiên mở miệng gửi gọi một tiếng, "Toàn Toàn, Ân, ta thật sự thực cái ngươi, tưởng đem tốt nhất đều cho ngươi, chính là ngươi phải đợi chờ ta, chờ một chút ta." Hắn nói được chân thành tha thiết, lộ ra ngoài cảm xúc che kín tâm tình. Đường Toàn Tâm một chút mềm, ấm áp không thôi, thật mạnh gật gật đầu. Quý Dương tú đầu, một lần nữa ôm chặt nàng. "Muốn ăn cơm, chết đói chết đói. Cơm hộp tới rồi sao?" 11 giờ rưỡi, văn phòng nội người đã ngồi không yên, nhìn chằm chằm trên tường đồng hồ. Hận không thể nó xoay chuyển mau một chút. Khấu khấu khấu. Đường Toàn ăn mặc một thân công tác trang, duỗi tay gõ cửa hai hạ, nhẹ giọng nói, "Quấy rầy một chút, tổng giám vừa mới đã phát thông tri, chúng ta trước mở họp, an bài một chút kế tiếp sự tình, tận lực 20 phút nội giải quyết, buổi chiều các ngươi cũng có thể trước tiên liền xử lý, mọi người đều tới phòng họp đi." Nói xong, nàng trước chính mình hướng phòng họp đi. Mỗi ngày mở họp, đầu góc có bệnh đi. Xem nàng như vậy, có người đã đem bút một ném. Sắc mặt khinh thường. Ai nha, đi lại, nhân gia là tổ trưởng, không có biện pháp sao? Phương huynh buông gương, âm dương quái khí xuất khẩu. Có cái gì nha? Các ngươi cũng không biết Quý Dương ở sau lưng nói như thế nào nàng, cười chết, nói nàng dính Quý Dương không cho người về nhà, sau đó mới ở chung, chậc chậc chậc, bề ngoài thoạt nhìn thanh lãnh, sau lưng nha. Quan Tuyết xưa nay lắm mồm, nói chuyện cũng bất quá đầu óc. Này cũng quá. Cơ khan đi. Phương Hình che lại đỏ thắm miệng không ngừng đang cười. Đi đi đi, bằng không đều không thể đúng giờ ăn cơm. Bắt quái mấy người vội vàng lại hướng phòng học đi, nhìn đứng ở mặt trên Đường Toàn, nhớ tới vừa mới sự, mấy người lại vẫn luôn cười. Đường Toàn nhíu mày, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, bắt đầu kia bút ở bảng đen tự viết, cái này chu chúng ta nhận được đơn, trừ bỏ phía trước gan bài cấp Phương Hình, chúng ta hiện tại lại. Nàng vừa nói vừa viết, phía dưới vui cười thanh còn không ngừng, nàng thanh tuyến đề cao một lần, thứ tư phía trước Chúng ta muốn xuất ra. Cái này, mấy người nhưng thật ra thu liếm chút, đường toàn lại bắt đầu khôi phục phía trước ngữ khí, trong văn phòng luôn có mấy cái quản không được miệng, ngạo mạn thật sự, cũng bị nàng nghe qua sau lưng mắng cấp trên lãnh đạo. Toàn thế giới liền các nàng thông minh nhất, đục nước béo cỏ, lười nhác bắt quái, đã không năng lực cũng không tự biết. Nếu là so đo, kia thật đúng là đại, phương pháp tốt nhất chính là làm như không thấy. họ xong, 11h55, từ văn phòng ra tới. Có mấy cái đã cỏ tới cỏ lui hướng phòng nghỉ đi. Chỉ chờ thời gian vừa đến lấy ra cơm hộp ăn. Đường toàn, một hồi ăn cái gì? Một cái bàn tóc phụ nữ trung niên đi tới, nhìn về phía đường toàn hỏi. Với tổng giám, ta mang theo cơm, một hồi hâm nóng. Đường toàn đem tư liệu thu hảo, cười hồi. Mang theo cái gì? Vu tương nhướng mày. Không biết, còn không có xem, hẳn là có thịt bò. Đường toàn hồi ước một chút, đồ vật đều là quý dương trang. Không phải ngươi làm. Vũ Tương cũng cười, Quý Dương cho ngươi làm. Đều là một cái công ty, đường toàn cùng Quý Dương ở bên nhau cũng không phải cái gì bí mật. Đường toàn cam chịu. Vũ Tương nâng lên đồng hồ, nhìn nhìn, đã đến đến giờ, mau đi hâm nóng đi, sự tình an bài đi xuống. An bài hảo, liên ấn hôm nay ngài cùng ta nói, ta sẽ ở thứ ba buổi tối 10 điểm trước sửa sang lại chiều ngài. Ấn. Đường toàn thu sửa lại sau, đi đến phòng nghỉ, đem hộp cơm bao mở ra, lấy ra bên trong hộp cơm. Hai cái pha lê hộp cơm, một cái tam cách, một cái hai cách, quý dương là đem ngày hôm qua sở hữu đồ ăn canh đều cho nàng để lại một phần. Cũng quá nhiều. Nhà này bún cũng quá ít, căn bản ăn không đủ no à, thật muốn cấp kém bình, còn không thể ăn, quý đến muốn chết. Quan tuyết ở một bên đoán giận. Đều là canh đi. Phương Hinh cũng thỏ lại gần xem. Đúng vậy, khẳng định kém bình. Quan tuyết hừ lạnh một tiếng. Đường Toan mở ra lò vi ba, đem đồ ăn bỏ vào đi, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Do hỏi, ta mang nhiều, ngươi có muốn ăn hay không một ít? Quan Tuyết đột nhiên xấu hổ cười cười, tính tính, ta dạ dày không tốt, không thể ăn nhiều. Thấy nàng nói như vậy, đường toàn cũng hồi lấy cười, không nói cái gì nữa, nhiệt hảo lúc sau liền bưng đi ra ngoài. Trong văn phòng đều phân giúp kết phái, từng người còn có từng người lãnh địa đâu. Giống đường toàn như vậy tiểu quản lý tầng, dù sao làm sai một sự kiện đó chính là sai rồi, đối mà đều phải bị mắng, dung hợp không đến cùng nhau, cũng không cần thiết dung hợp. Chờ nàng vừa đi, phong nghỉ mấy người lại che miệng cười. Ta mới không ăn, là quý dương cho nàng làm ra, quý dương như vậy sẵn bậy, quý biết sẽ nhiễm bệnh gì. Quan Tuyết nói chuyện đều không trải qua đại náo. Quá mức A. Mang tử hinh làm một cái nhỏ giọng động tác. Ta nói thật, ta và các ngươi nói, ta cùng phía trước từ trước á thần có liên hệ, hắn nói quý dương đều cùng cái kia mã cản đi tìm bên ngoài. Các ngươi hiểu, nàng còn đưa tiền cấp quý dương hoa, còn không phải sợ quý dương rời đi. Các người nói phạm không phạm tiện. Đồ cái gì nha? Tà thiên A. Mọi người kinh hô, bắt đầu lại một vòng bắt quái. Nay nhan thoại A, chuyển chuyển đi, tiểu gà mái cuối cùng biến thành một con đại đa điểu, càng nói càng nghiện. Bên ngoài. Đường toàn một bên ăn cơm một bên xem di động, khỏe miệng không tự rắc thượng kiểu, ngón tay ở trên di động nhẹ điểm vài cái, gửi đi đi ra ngoài. Đối phương thực mau hồi. Nàng nhìn trong chén cơm, chỉ ăn một nửa, giữ lại một bên hoàn toàn không núc đích, đem chiếc búa bông. Đợi một hồi, Quý Dương thân ảnh xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Hắn chạy trốn có điểm cấp, còn hơi hơi thở phì phò, ở bên người nàng ngồi xuống, cái chán còn toát ra mồ hôi mỏng. Không phải nói không trở về công ty sao. Đường toàn nói đem trước mặt đồ ăn đẩy qua đi, nghỉ một lát lại ăn đi. Trở về lại lấy điểm truyền đơn, một hồi ta cấp tiểu mạn đưa qua đi, bên kia lượng người rất đại. Quý Dương nhìn trước mặt đồ ăn, ăn xong rồi. Ơn, no rồi. Đường toàn gật đầu, vì tránh cho người khác nghị luận. Nàng lại cùng hắn nói hai câu, đứng dậy trở về văn phòng. Quý Dương ba lượng hạ giải quyết xong, đem chén đưa lấy về phòng nghỉ, chuẩn bị trang lên về nhà lại tẩy. Thấy hắn tiến bảo, bên trong mấy người còn rất hưng phấn. Dựa theo các nàng tìm bạn đời tiêu chuẩn, Quý Dương xe là có, phòng ở không có, không, có gì tiền đồ, thoạt nhìn lớn lên không tính méo, chính là không phải triều nam a, còn như vậy rất rười. Căn bản liền nhập không được các nàng này đàn tiên nữ mắt hảo sao? Quý tổng quản đã trở lại. Phương Hinh trước cười cười, Cô y nói, đây là đường toàn chén đi. Như thế nào là ngươi thu hồi tới? An xong liền thu. Quý Dương nói hướng bên trong đi, lấy quá bao hướng trong phóng. Nói thật, mấy người này là cái này công ty nhất nhảy nhót cũng là nhất người không có bản lĩnh, đương nhiên, cũng không đầu óc. Khi nào có thể uống rượu mừng nha? Mời chúng ta sao? Quan Tuyết cũng thỏ qua tới, cười tủm tỉm nói. Thỉnh A, ngươi kết hôn thời điểm ta cũng tùy lễ, muốn thu hồi tới. Quý Dương nói đem bao đặt ở một bên. Quan tuyết khỏe miệng cứng đờ, cực lực bài trừ một mặt cười. Nàng kỳ thật không phải ý tứ này, tiền đều bắt được tay, ai còn tưởng lấy ra tới. Thật chuẩn bị kết hôn lạc. Phương Huynh lại lần nữa xác nhận, không thể tưởng được đường toàn nếu gả cho một cái như vậy nam nhân, quá bi thôi. Lúc trước nàng còn cùng Quý Dương chơi qua một đoạn thời gian ái muội đâu, Ta còn không có cầu hôn, ta nói các ngươi như thế nào so với ta còn sốt ruột. Quý Dương hướng cửa đi, nửa nói dẫn nói. Còn không phải sao, sốt ruột đâu. Kêu đi cầu A. hắn phía sau truyền đến từng đạo thanh âm, Quý Dương làm bộ không nghe được. Các nàng sốt ruột cái gì? Sốt ruột chế dế ước. Lao công luôn muốn làm ta sinh non. ba, Ngày kế. Quý Dương nhìn di động thượng đường toàn chuyển tới một vạn khối, trừ bỏ còn khoản phải dùng 7.000 mấy, ngay cả trương tiểu mạn tiền đều không đủ còn. hắn chỉ có thể cùng đường toàn muốn lúc này đây, hơn nữa đến gấp bội còn. Quyết đoán còn song khoản, quyết đoán mở ra máy tính, bắt đầu tiến vào thị trường chứng khoán Không có biện pháp, cái này tới tiền nhanh nhất. Trong lúc, đường toàn thấy hắn vẫn luôn trên sofa vẫn luôn xem máy tính còn thực nghi hoặc, đi qua đi liền phải xem hắn đang làm cái gì. Quý dương ngón tay vừa trượt, một chút liền mở ra thời sự nhiệt điểm giao diện, xem đến kia kêu một cái tập trung tinh thần. Nhìn cái gì tin tức? Đường toàn cong lưng. ngươi đến xem chẳng phải sẽ biết nhìn cái gì. Hắn nói rối tay bao quát, đường toàn một chút liền ké ngã trong lòng ngực hắn. Cùng nhau xem. Hắn tay cuốn lên nàng eo đem cầm thân mật chống ở nàng trên vai, kéo trưởng thanh âm, ngựa đã chết, vung ta ra, đường toàn giật giật thân thể, lời tuy nói như vậy, đáy mắt lại nhoém cười, không bỏ, hắn ôm đến càng khẩn, cùng nhau xem, đường toàn thích nị ở trong lòng lực hắn, hắn thịt mềm thật sự, nằm thoải mái, chính là mấy thứ này nàng là thật không cảm bạo, nhìn một hồi liền mệt ra rời, đứng dậy hướng phòng đi rồi, chờ nàng rời đi, quý dương lại thay đổi giao diện, tập trung tinh thần bắt đầu quan sát thị trường chứng khoán, thứ sáu buổi sáng. Các bộ môn tập trung ở bên nhau mở họp. Tháng này chúng ta công trạng còn không có hoàn thành, kế tiếp cũng chỉ có một cái chu. Thị trường bên kia tiếp tục thu tin tức gọi điện thoại mời, tiểu mạng, rõ ràng sao? vu tương nhìn về phía trương tiểu mạng, này một vòng hoạt động thế nào? Còn có thể, quý tổng quản thuyết Minh Thiên hắn cùng ta cùng đi thành cùng điển sản làm hoạt động, sẽ tăng mạnh tuyên truyền. Trương tiểu mạng trực tiếp đem nổi ném cho quý dương. Xem hắn như thế nào trả lời, mỗi ngày liền biết lửa gần nàng. Quả nhiên. Vũ tương đem ánh mắt nhìn về phía quý dương, không chỉ có nàng xem, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, có chút còn mang theo vui sướng khi người gặp họa. Chỉ thấy quý dương gật gật đầu, ơn, địa ốc bên kia nói chất lượng sẽ tương đối cao một chút. Vậy nỗ lực lên, nhân thủ đủ sao? Vũ tương lại hỏi. Đủ. Trương Tiểu mạn hồi. Nàng căn bản không đem chuyện này đương hồi sự, quỷ biết quý dương lại sẽ tìm cái gì lấy cớ. Nàng chiêu hai cái kiêm trước đi khởi sướng truyền đơn hảo. Vũ tương vừa lòng thu hồi tầm mắt, lại quay đầu nhìn về phía đường toàn, buổi sáng kế hoạch ngươi mau chóng chia ta. Hảo. Đường toàn đứng, Kế tiếp người, hoàn thành chính mình công tác, còn có, nên hội báo nội dung ở trong đàn hội báo. Tan họp. Dứt lời, đại gia sôi nổi đứng dậy, cầm ký sự buồn đi ra môn. Quý dương thả chậm bước chân, chờ bọn họ đi ra thời điểm, đường toàn bên này cũng đứng dậy, hắn đi theo nàng mặt sau, nhẹ giọng mở miệng, ta một hồi trễ chút lại đây tiếp ngươi trở về còn muốn đi nói nói chuyện chủ nhật hoạt động đến mượn cái nơi sân ta chính mình cũng có thể kỵ cái xe đạp đi ngươi tới lại đến đổ nửa ngày vẫn là tính nàng hạ giọng thứ sáu buổi tối giống nhau đều thực đổ lại là tan tầm cao phong kỳ vẫn là cùng nhau đi hắn nói để sát vào nàng duỗi tay nhẹ nhàng liêu liêu nàng tóc đường toán nhanh chóng nhìn nhìn xung quanh thấy không ai phát hiện nhẹ nhàng thở ra quay đầu hung hăng chừng hắn quý dương đột nhiên cười chỉ chỉ nàng tóc có điểm loạn Một hồi lại nói. Đường toàn đạp cao cùng hướng văn phòng đi. Hắn nhìn nàng bóng dáng lại đang cười, sau đó hướng cửa đi, chuẩn bị đi ra ngoài, mới vừa đi đi ra ngoài, trương tiểu mạn liền chạy chậm đuổi theo. Ta tháng này muốn giao tiền thuê nhà, không có tiền giao tiền thuê nhà, nhanh lên còn tiền. Nàng cũng không dám nói lớn tiếng, ngẩng đầu xem hắn. Lại không còn, hắn chết chắc rồi. Quý dương còn chưa nói lời nói, nàng lại nói, đừng nói ngươi không có tiền, hôm nay phát tiền lương, nhanh lên còn chưa tới trướng đi. Quý Dương móc di động ra xem, ta không thu đến ngân hàng tin tức, phỏng trừng có lùi lại. Ta đều tới rồi. Trương Tiểu Mạn cảm thấy hắn khẳng định lại muốn chơi xấu, vừa muốn chửi hầm lên lại sợ hắn hoàn toàn không còn, bắt tay ruôi ra, đem điện thoại cho ta xem, nếu không ta không tin. Cần dùng gấp sao? Hắn hỏi. Ta không vội ta có thể như vậy thúc giục ngươi, Đừng nói tiền thuê nhà, ta toàn thân cũng chỉ có 50 khối, ngày mai tiền cơm đều không có. Trương Tiểu Mạn bắt đầu trang đáng thương. Quý Dương Hầu nghi nhìn về phía nàng, ngươi không phải hôm nay mới phát tiền lương sao? Mặt nàng cứng đờ, thực mau phản ứng lại đây, bắt đầu bán thảm, ta đem tiền đều mượn ngươi, đương nhiên cũng muốn mượn bằng hữu tiền, bằng không như thế nào sinh hoạt. Bọn họ vừa mới cũng kêu ta còn, ta liền không có tiền. Nhìn nàng rõ ràng ở nói dối, hắn lại gật gật đầu, như vậy đi, một hồi tiền lương đến trướng, ta nhiều trả lại ngươi 500, thật sự không phải ngượng ngùng Trong khoảng thời gian này ta cũng tương đối thiếu tiền, cho nên kéo lâu như vậy. Thị trường chứng khoán tiền còn phải phiên một phen, bằng không quá mấy ngày lại muốn trả nợ, tiền lương toàn đáp thượng đều còn không xong. Trương Tiểu Mạn tâm động kêu 500 khối rồi lại không tin hắn, kia đến trả ta, ta muốn chết đói, ăn cơm trước đều không có. Ta biết, một hồi liền đến trương đi, ta khẳng định sẽ còn. Quý Dương liền kém không thể. Trương Tiểu Mạn còn tưởng nói cái gì nữa, thang máy đã tới rồi, hắn đè lại thang máy. Lại nhìn nhìn đồng hồ, ta cùng hạ Hà quảng tràng người phụ trách hẹn thời gian, hiện tại muốn đi qua, một hồi liền còn, nhớ rõ nhiều tìm mấy cái kiêm trước, tìm 5 cái, ngày mai đi thành cùng điển sản làm hoạt động. Ta hiện tại đi nói chủ nhật hạ Hà quảng tràng bên kia nơi sân, nếu có thể ta liền thông chi ngươi. Trương tiểu Mạn nhìn hắn cửa thang máy đóng lại, hát mặt nhịn không được muốn đá cửa thang máy, tức chết ta. Khẳng định lại là gắt ta. Thiếu 3.000 thiếu hơn nửa năm. Liên ấn hắn nói, hiện tại thiếu 3.500. Nếu là không còn nàng khẳng định muốn đi tìm đường toàn. Tiểu mạn Phương huynh tử vẽ đút cờ phương hướng đi tới. Làm sao vậy? Ta giống như nghe được ngươi ở cùng ai nói chuyện. Trương tiểu mạn đầy minh hỏa, cùng quý dương. Hắn như thế nào lạp? Thiếu ngươi tiền còn không có cấp. Hôm nay không phải phát tiền lương sao? Phương huynh cố ý nói như vậy. Việc này vẫn là nàng vô tình nghe trương tiểu mạn phung tạo. Có thể xem đường toàn chê cười đương nhiên làm người hưng phấn. Không biết muốn hay không còn. Trương Tiểu Mạn nói tâm hỏa dâng lên, mỗi lần đều là như thế này, ta tích cốc tiền cũng không dễ dàng a. Đúng vậy, đối với ngươi một cái tiểu cô nương đều bộ dáng này, nhân phẩm kém đến thực. Phương Hinh cũng thập phần nhận đồng. Trương Tiểu Mạn cũng biết nhiều lời không tốt, tính, hy vọng hắn còn đi, ta đi trước liên hệ kiếm trước. Hảo, đi thôi. Phương Hinh mỉm cười đưa nàng, quay người lại, khỏe miệng liền lộ ra một trận châm chọc mà cười. Trở lại phòng làm việc, nàng vẻ mặt bắt quái biểu tình, quan tuyết mấy cái cũng thấy được nhưng còn lại mấy cái đồng sự còn ở. Không phải một đám người đương nhiên không thể cùng nhau phung tạo, nhận á nhẫn, nhận đến lý hân một cái khác tránh ra, phương hình kêu kêu một cái hưng phấn, hôm nay phát tiền lương quý dương đều không còn trương tiểu mạn tiền, nàng vừa mới ở truy vấn, quý dương phỏng chừng lại lừa nàng. Một phát tiền lương liền không có tiền, thu không đủ chi đi. Quan tuyết chật chật chật vài tiếng, mười phần khinh thường. Cũng không phải là, ngươi nói trương tiểu mạn tiền đều cầm, đường toàn không phải thảm hại hơn tiên khẳng định lừa ra tới hảo sao. Phương huynh nói được hứng thú bừng bừng, ta cảm thấy đi. Quý dương người này. Khu khu khu. Đái tử Nhi kịch liệt ho khăn lên, còn sự ánh mắt. Phương huynh không xoay người, nhưng lại đột nhiên dừng lại thanh, đáy mắt lập lòe đến lợi hại, sắc mặt xấu hổ chạy nhanh ngồi xuống. Đường toàn cái gì cũng chưa nói, từ bên người nàng đi qua, đi tiếp thủy sau đó hướng cà phê, sau đó lại về tới văn phòng đóng cửa lại. Làm ta sợ muốn chết, nàng nghe được. Phương huynh sau lưng nói được hoan, trên thực tế thật đối thượng liền túng thật sự. Đái tử Nhi cũng có chút, gian nan gật gật đầu. Phương huynh sắc mặt lại thay đổi biến, có chút nghĩ mà sợ, rốt cuộc đường toàn còn tính nàng tiểu cấp trên, nhằm vào lên nhật tử không hào quá, nhưng nàng sĩ diện, không thể biểu hiện a, cường căng nói, vốn dĩ chính là sự thật, nghe được liền nghe được. Dứt lời, trực tiếp xoay người làm bộ vội lên. Không khí có chút quái dị, còn lại người cũng chạy nhanh trở lại chính mình chỗ ngồi, tâm tư khác nhau cường trang chấn định. Văn phòng nội, Đường Toàn cầm lấy di động rất nhiều lần lại buông đi, nhìn xuống cấp quý Dương gọi điện thoại xúc động, trong đầu vẫn luôn là vừa rồi vô tình nghe được nói, nhớ tới ngày đó nàng chuyển đi tiền, một vạn khối không tính rất nhiều, nhưng quý Dương thật sự cũng cùng trương tiểu mạn vay tiền không còn sao? Như vậy cách làm làm nàng phi thường thất vọng, công tác càng thêm thất thần. Đinh di động sáng lên, một cái tin tức nhảy ra, một hồi bữa cơm, Đường Toàn nhìn nhìn tên, là Lương Tĩnh, nàng phía trước đồng sự cũng là nàng khuê mật. Hai người quan hệ vẫn luôn đều khá tốt. Đã lâu không hẹn, ta quá mấy ngày về quê đính hôn, ra tới thấy một chút ăn một bữa cơm đi. Đối phương đều nói như vậy, hơn nữa nàng tâm tình buồn bực, cũng liền đồng ý tới. Lúc sau, nàng cấp quý dương đã phát điều tin nhắn. Hắn thực mau hồi, sau khi kết thúc cho ta phát tin nhắn, ta đi tiếp ngươi. ân Chạm bạn, màn đêm buông xuống. Đường toàn ở trung tâm quảng trường lầu ba gặp được lương tĩnh, nàng lại thay đổi cái kiểu tóc, thoạt nhìn càng thêm diễm lệ. Đi rồi, nơi này tân khai một nhà làm nổi, đi ăn ăn một lần. Lương tĩnh đi tới ôm lấy tay nàng, cười nói. Hảo! Đường toàn tùy ý nàng lôi kéo. Lương tĩnh là cái làm nhảm, ngồi xuống lúc sau liền không ngừng ở giảng, giảng giảng thấy đường toàn thất thần, nhịn không được nói, ngươi làm sao vậy? Hôm nay tâm tình không tốt. Không có. Đường toàn bài trừ một mặt cười. Ta đều đã nhìn ra, cùng ngươi bạn trai cãi nhau. Hắn không phải đối với ngươi khá tốt sao? Lương tĩnh nói thẳng. Đường toàn tâm tình đặc biệt loạn, môi giật giật, cuối cùng vẫn là đem nàng vô tình nghe được sự tình nói cho lương tĩnh, vô lực chống chính mình cái chán, ta không biết có phải hay không thật sự, nếu thật là như vậy, ta thật là nhìn lầm nhân phẩm của hắn, ta cho rằng hắn sẽ không làm loại chuyện này. Ngươi trả lại cho hắn một vạn. Ta thiên, đường toàn, ngươi thật sự bị tình yêu mông mắt, một cái 28 tuổi nam nhân, tìm khác nữ hải vay tiền không còn, còn tìm ngươi đòi tiền, ngươi cư nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Lương Tĩnh cũng là vô lực phung tảo, ta không tưởng nhiều như vậy. Ta cho rằng chính là trong lúc nhất thời quay vòng bất quá. Hiện tại hắn là ở tại nhà ngươi, các ngươi ở chung. Nói cách khác, hắn không chỉ có tỉnh 2 ba ngàn tiền thuê nhà, ngươi còn cho hắn cho không tiền, trừ bỏ có một chiếc xe, không có tiền không tiền tiết kiệm cũng không phòng, nhân phẩm còn như vậy, ta là cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Lương Tĩnh một chút liền cầm phủ định thái độ. Thật sự, ngươi vẫn là nghĩ kỹ, chạy nhanh đem tiền phải về tới. Không phải tiền vấn đề cũng không bao nhiêu tiền, chỉ là lòng ta thực loạn, chuyện này cũng không biết có phải hay không thật sự đường toàn nhìn bưng lên đồ ăn một chút ăn uống đều không có. Thuyết minh ngươi vẫn là nguyện ý đi tha thứ hắn, thậm chí tê mỏi chính mình, rất nhiều người ta nói, ngươi liền phải đi tra, nếu là thật sự, hắn thật sự không xứng, tuy rằng nói điển thừa thụy có điểm tra, nhưng là hắn không lừa ngươi tiền cũng sẽ không như vậy, hơn nữa, ngươi là thanh thanh bạch bạch theo hắn, thực không đáng giá lương tĩnh nghĩ sao nói vậy, nhìn đến nàng sắc mặt mới biết được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vã nói, thực xin lỗi, tiểu toàn, ta, ta không cái kia ý tứ, ta, đường toàn nhấp khấn môi, lắc lắc đầu, không có việc gì, ngươi đừng thương tâm, liền tính hắn là như thế này, chúng ta liền kịp thời ngăn tổn hại, ngươi không cần nhập hố liên hảo. lương tĩnh kéo lên tay nàng, có chút lo lắng, ta chính mình lựa chọn, ta sẽ gánh vác hậu quả. đường toàn kéo kéo khoe miệng, ăn cơm đi, ngươi có đói bụng không? con hảo, lương tĩnh nhìn nàng, châm trước hạ hỏi. Ngươi thật là thích hắn sao? Vẫn là nói vì quên điền thừa thụy. Đường toàn gấp đồ ăn tay dừng một chút, ngay từ đầu cảm thấy đúng không, tìm một cái thích ta, có lẽ liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Kia! Lương Tĩnh còn chưa nói xong, nàng lại ra tiếng, bất quá sau lại cảm thấy là thích, sẽ đặc biệt vui vẻ, cùng hắn ở bên nhau sẽ tương đối nhẹ nhàng cùng vui mừng. Một loại không có cảm thụ quá cảm giác, ít nhất đối như vậy sinh hoạt ta sẽ không cảm thấy thức khổ. Cũng sẽ cảm giác có điểm ngọt nàng lời này làm lương tĩnh kế tiếp nói lại nuốt trở vào, nàng cũng vội tay gấp đồ ăn, kia thực hảo a, nếu như vậy, ta liền đem ta gần nhất biết đến một tin tức nói cho ngươi, ta khoảng thời gian trước nhìn thấy điển thừa thụy, đường toàn cho rằng nàng lại lần nữa nghe được tin tức của hắn sẽ thực đau lòng cũng sẽ thực trốn tránh, lại không nghĩ rằng tầm không hề gợn sóng, còn những mẻ cẩn thận đang nghe, lương tĩnh thấy nàng không có gì biểu tình, cũng thả lòng lại, hắn ở ta cách vách công ty nhận lời mời, cùng cái kia nữ chia tay, vẫn là độc thân. Hơn nữa, hắn còn cùng ta hỏi thăm ngươi tới, bất quá ta cái gì cũng chưa nói cho hắn. Hỏi thăm ta làm cái gì? Đường toàn cảm thấy khôi hài. Điên thưa thụy là cái nạo mạng người, vì mặt mũi lãnh bạo lực bức nàng chia tay, vì tránh đầu sóng ngọn gió làm tiểu học muội đợi 3 tháng mới ở bên nhau. Chính là hỏi ngươi ở đâu công tác, sau đó còn trong tối ngoài sáng hỏi ngươi có hay không bạn trai gì đó, ta cảm thấy hắn quá đáng giận sao, ta liền nói ngươi muốn kết hôn, sau đó ngươi bạn trai đặc biệt tái ngươi, ta muốn tức chết hắn. Lương Tĩnh tức giận bất bình nói, Đường Toàn bật cười, kỳ thật cũng không cần thiết, ta không thèm để ý. Lương Tĩnh cẩn thận quan sát hạ nàng biểu tình, phát hiện nàng bình tĩnh thật sự, tiếp tục nói, chính là khí bất quá sao, bất quá ta cũng chưa cho hắn ngươi liên hệ phương thức. Không khí đều đi qua. Đường Toàn cho nàng gấp khối thịt. Cảm ơn. Lương Tĩnh cắn một ngụm, nâng đầu, đôi mắt phiếm nghiêm túc, Tiểu Toàn, ta là thật hy vọng ngươi quá đến hảo, Điền Thừa Thụy không đáng, Quý Dương nếu là như thế này. Như vậy hắn cũng không đáng, chúng ta sẽ gặp được càng tốt. Ân. Đường toàn đáp nhẹ, rũ xuống đôi mắt chẩm rãi có chút thảm đạo. Càng tốt sao? Nếu quý dương thật là như vậy, như vậy nàng như thế nào còn có thể tin tưởng có càng tốt? Lại như thế nào còn có tinh lực đi tìm càng tốt? Một bữa cơm ăn đến có chút châm trọng, lương tĩnh cuối cùng cũng tách ra đề tài, liêu một ít nhẹ nhàng sự tình. Cuối cùng, đường toàn di động vang lên, ấn xuống tiếp nghe. Ăn được sao? Muốn hay không đã trở lại? Có chút chậm. Quý dương dò hỏi thanh em từ kia đầu truyền đến. Còn không có. Đường toàn nhìn về phía mặt bàn, thấp giọng nói một câu. Vậy ngươi ở đâu? Ta đi chờ ngươi. Hắn lại hỏi. Ta một hồi chính mình trở về, ngươi về trước đi. Nàng đối quý dương tâm tình có điểm phức tạp, không biết nên nói cái gì. Trở về trong nhà lạnh như băng, ta chờ ngươi cùng nhau, ngươi chậm rãi dạo, không nóng nảy. Hắn thanh tuyến ôn hòa thật sự, rất có kiên nhẫn. Đường toàn không có biện pháp chỉ có thể báo một cái địa chỉ, sau đó mới quải điện thoại. Nếu không cũng đừng đi dạo, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Lương tinh đứng lên, nhìn nàng tâm sự nặng nề bộ dáng lại dặn dò, ngươi lưu cái tâm nhãn, hảo hảo lại quan sát một chút, tiền không thể lại cho hắn. Ta biết. Đường toàn tâm tình phức tạp, nhấp môi cười. Hai người đi xuống lâu, nàng đem lương tính đưa đến trạm tàu điện ngầm, sau đó mới hướng ven đường đi, mới vừa đi đến, quý dương xe liền ngừng ở bên người nàng. Hắn khinh quá thân mình đi mở cửa xe, nàng lại dẫn đầu ngồi vào ghế sau. Hắn đều sửng sốt một chút, quay đầu nói, ngồi phía trước nha. Chạy nhanh đi rồi, giao cảnh muốn tới. Đường toàn không tiếp hắn nói, duỗi tay đóng cửa, đem bao đặt ở một bên. Nhanh lên, tới ngồi phía trước, ta đều mở cửa. Quý Dương chỉ chỉ ghế điều khiển phụ, lại thúc giục, mau một chút. Đường toàn không nhúc ních. Ta có việc cùng ngươi nói, ngươi nghe lời một chút. Quý Dương nói lên lời ngon tiếng ngọt không nhu nhược còn đi kéo nàng tay. Nàng thở dài một hơi, mở cửa xe lại ngồi vào phía trước đi, mới vừa ngồi xuống hắn liền cho nàng hệ đai an toàn, lúc này mới một lần nữa đi phía trước xử. Rơi nhà càng ngày càng gần, đường toàn nhịn không được hỏi, chuyện gì muốn cùng ta nói. Hôm nay phát sinh sự tình làm nàng liền không hướng hảo phương diện tưởng. Quý Dương hỏi lại nàng đòi tiền nàng thật sự muốn sinh khí. Ơn Quý Dương thừa dịp đèn đỏ thời điểm rỗi tay từ một bên lấy ra một cái túi, đặt ở nàng trong lòng lực, đen nhánh con ngươi nu. Đưa cho ngươi. Đường toàn nhìn tinh mỹ túi, giật mình, mặt trên là chữ danh châu đáo logo, nàng có chút ngây người. Mở ra nhìn xem có thích hay không, ta chọn rất lâu. Hắn lại ra tiếng. Nữ nhân luôn thích miên man suy nghĩ, vừa mới nàng mới nghĩ đến quý dương chưa bao giờ sẽ đưa nàng cái gì lễ vật, giống như chính mình thực hảo hống cũng thực giá rẻ, hiện tại nhìn đến cái hộp này lại cảm thấy bên trong có thể hay không là nhẫn. Nghĩ trái tim còn có điểm nhanh hơn. Vừa mở ra, là điều bạch kim vòng cổ nàng ánh mắt đều một chút giảm đạm xuống dưới có điểm nho nhỏ mất mát không thích sao quý dương đã đem xe chạy đến ngầm Gaza dừng lại xoay người nhìn về phía nàng không có rất đẹp đường toàn đem vòng cổ lấy ra phía dưới còn có cái nho nhỏ mặt dây tiểu xảo độc đáo ta cho ngươi mang lên hắn tẩy bỏ đai an toàn khuyên quá thân mình đường toàn đem vòng cổ cho hắn đem tóc vén lên tới lộ ra trắng non cổ hơi hơi cúi đầu hắn thân mình tới gần quanh thân đều là hắn hơi thở Cổ đột nhiên trật lệnh, quý dương tay đột nhiên phủng mặt nàng, đối với nàng liền hôn một cái, tiêm một chút, đường toàn nhĩ tiêm đều năng. Cùng ngươi ở bên nhau lâu như vậy, cũng chưa cho ngươi mua quá cái gì quý trọng đồ vật, giống như tạm thời cũng không năng lực này, cảm thấy rất thực xin lỗi ngươi, ta thực xin lỗi. Hắn lời nói thanh hoán lại hàm chứa xin lỗi, ngươi khác có, ta cũng đều tưởng cho ngươi, chính là ta năng lực hữu hạn, có đôi khi thực tự trách. Đường toàn cho rằng không như vậy cảm tính, nhưng lúc này hốc mắt hảo chướng, nhẹ nhàng lắc đầu ta không có gì muốn, ta sẽ nỗ lực, càng thêm nỗ lực đi cho ngươi hảo một chút sinh hoạt, làm ngươi ít nhất cùng ta ở bên nhau thời điểm, cảm thấy không hối hận, cũng sẽ không cảm thấy chất lượng sinh hoạt sẽ hạ thấp, ngươi chờ ta. Quý Dương trân trọng hứa hẹn. Đường Toàn đã dùng sức ôm lấy hắn, đem đầu thật sâu chôn ở trong lòng ngực hắn, dùng sức gật gật đầu. Quý Dương cũng hồi ôm nàng, ngữ khí càng thêm ngượng ngùng. Ta vốn dị nghĩ, hôm nay phát tiền lương đem ngươi chuyển cho ta tiền cho ngươi chuyển một bộ phận trở về. Chính là lần trước cùng trương tiểu mạn đi đi ra ngoài làm hoạt động lâm thời thiếu tiền, làm nàng cho ta xoay một chút, sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng một cái tiểu cô nương cũng không dễ dàng, ta liền nhiều cho nàng xoay một ngàn, khả năng muốn hoán một chút mới có thể trả lại ngươi. Lời còn chưa dứt, đường toàn khúc mắc một chút vông, ta không bội. Kỳ thật kia một giây nàng là tưởng nói không còn cũng không quan hệ. Về nhà, quý dương vông gia nàng, sau đó đi đến bên kia mở cửa xe, nhẹ nhàng liền đem người bế lên tới. Đường toàn xấu hổ chui đầu vào trong lòng ngực hắn. Tác giả có lời muốn nói, mau mau mau, phó đuôi khoản phó đuôi khoản, ha ha ha. Ngủ ngon lạc, vẫn là muốn đi ngủ sớm một chút. Lão công luôn muốn làm ta sinh non, bốn. Đường toàn cho rằng quý dương giảm béo chỉ là nói nói mà thôi. Ngày hôm sau lại nhìn đến hắn ăn mặc vận động trang từ cửa trở về. Cái chán tóc mái hơi ướt, phím thật nhỏ mồ hôi. Chạy nhanh tới ăn bữa sáng. Hắn trên tay dẫn theo một cái túi, đứng ở bàn ăn biên hướng nàng ngây tay khi nào tỉnh, Đường Toàn đi qua đi ngồi xuống, bảy giờ, Quý Dương vừa nói vừa đem ống hút cắm đến bình chưng cháo, bắt tay chảo bánh cởi bỏ đưa cho nàng, sớm như vậy nha, hôm nay như vậy chăm chỉ, nàng ra vẻ khoa trương, còn cười tủm tỉm cắn một ngụm bánh, là nàng thích tương salad, còn thả trứng gà trà bông thịt xuống khói, cái gì ngư khí, Quý Dương cúi đầu nhìn nàng, khấp khấp mắt lại lần nữa đặt câu hỏi, đây là cái gì ngư khí, Đường Toàn không nói chuyện, phùng bánh lại cắn một ngụm. Mì mắt cong cong nhìn hắn. Nàng vẫn luôn đều biết, kỳ thật quý dương không phải như vậy nhẹ nhàng tiến tới người, thậm chí có đôi khi gian dối thủ đoạn, thuộc về được chăng hay chớ cái loại này người. Có đôi khi cũng sẽ cảm giác hắn không có gì theo đuổi, nhưng là hắn đối nàng thực hảo, người luôn là có khuyết điểm sao. ngươi chính là thiếu thu thập. Hắn giơ tay chỉ hướng nàng, ta cùng ngươi nói, ta hôm nay chạy 5km, về sau buổi sáng không chạy, ta buổi tối cũng chạy 5km. Chạy bộ quá nhiều cũng thương thân thể a. Đường toàn chậm gì gì nhắc nhở hắn. Một tuần chạy ba lần, thời gian còn lại ta ở nhà rèn luyện, ta đã hạ đơn tạng, quá mấy ngày ta liền đi phòng tập thể thao làm một cái tạm. ngươi muốn hay không đi. Hắn nói được pha nghiêm túc. Đường toàn đều không đành lòng đả kích hắn, hút một ngụm cháo, huyển chuyển nói, nếu không trước không cần làm tạm, nếu là không đi nhiều lãng phí tiền. Ngươi là cảm thấy ta không thể kiên trì. Quý dương cắn răng, vẻ mặt ngươi lại nói liền chết chắc thần sắc. Không phải, ta là cảm thấy... Thân nàng vắt hết ốc muốn mượn khẩu. Ta nhất định có thể kiên trì, tháng này mục tiêu giảm tăng cân, ngươi chờ xem. Hắn nói được lời thể son sát. Ta tin tưởng ngươi. Đường toàn gật đầu như đảo tỏi, lại hút một ngụm cháo, trang đến đặc biệt giống. Quý dương thấy nàng như vậy xem như vừa lòng, ngồi xuống, hắn cai chán trước toái phát có chút che đôi mắt, duỗi tay kéo kéo. Có chút dài quá, muốn hay không đi cắt một cắt. Nàng hỏi. Có rảnh lại đi đi, ngươi ăn trước bữa sáng, ta đi thay quần áo. Một hồi muốn đi làm hoạt động Quý Dương nói lại đứng lên Cuối tuần nàng nghỉ ngơi Nhưng hắn hôm nay đến tăng ca Đi đến phòng, kéo ra ngăn tủ Hắn quần áo phần lớn chính là vận động trang Hơn nữa mặc vào tới rộng thùng thình đến hiện mập mạp, Quần jean hoặc là dài quá Hoặc là đại nhất hảo Áo sơ mi kiểu dáng càng là thổ rất cha Duy nhất vài món thấy qua đi quần áo Vẫn là đường toàn đưa cho hắn Hơn nữa lôi thôi lết thiết Nguyên bản còn có thể có 6 phần Kết quả người khác vừa thấy chỉ có 4 phần tuyển một kiện ghép nối áo sơ mi, sau đó lại tuyển điều màu đen quần jean, rửa mặt thời điểm lại đem râu cạo một chút, sau đó đem đầu tóc hướng phía sau sơ, còn nghiên cứu một chút kiểu tóc, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát chút, không gì vãng như vậy lôi thôi, có vẻ cả người đều dầu mỡ. chuẩn bị cho tốt lúc sau hắn một bên cấp trương tiểu mạn gọi điện thoại vừa đi đi ra ngoài. đường toàn vừa lúc ăn xong bữa sáng, nhìn đến hắn thời điểm cũng nao nao, nàng hôm nay như thế nào cảm giác hắn dễ coi một chút, kiêm chức tới sao? Ta hiện tại đi công ty bên kia, một hồi 10 giờ rưỡi muốn tới thành cùng điển sản đem hiện trường bố trí hảo. Điện thoại truyền được, hắn dẫn đầu xuất khẩu. A. Trương Tiểu Mạn chính tắc bánh bao, thiếu chút nữa nghẹn lại, "Muốn, muốn mấy cái kiêm trước a?" "Ta ngày hôm qua không phải nói sao, muốn 5 cái, đồ vật trọng, làm nam sinh tới dọn." Quý Dương nghiêng đầu kẹp di động, động thủ ở xuyên vớ. Đường Toan ở một bên trộm quan sát hắn, nhịn không được nhiều xem trọng vài lần. "Ta biết." Trương Tiểu Mạn hồi Đã luôn cuống tay chân lên, đứng ở tại chỗ không ngừng qua lại đi, nhìn cách đó không xa ba cái cầm truyền đơn chuẩn bị phát kiếm trước, hướng về phía điện thoại lại nói, không, có năm, cái kiếm trước, ta ngày hôm qua tìm một vòng, chỉ có ba người. Quý Dương luôn luôn không đáng tin cậy, nói chuyện liền cùng đánh giám giống nhau, nàng cho rằng người này chính là hứng một hứng nàng. Ba cái. Quý Dương mặc tốt vớ lại lần nữa đem điện thoại cầm lấy tới, ba cái không được, ít nhất đến bốn cái. Kia một chốc một lát tìm không thấy người A. Trương Tiểu Mạn cũng cấp. Ta tới tìm, hoạt động chuẩn bị đều trang hảo đi. Ta hiện tại đi công ty, sau đó cùng nhau qua đi. Hảo. Trương Tiểu Mạn quẩy xong điện thoại, cất bước liền hướng Kiêm chức bên kia chạy, kéo lên Kiêm chức liền hướng công ty hướng. Nàng căn bản liền không chuẩn bị. Cùng lúc đó, Quý Dương đem điện thoại đặt ở một bên, lắc lắc đầu, thở dài nói, khẳng định là đã quên ta ngày hôm qua công đạo sự. Nàng sự tình cũng rất nhiều, quên cũng bình thường. Đường Toàn giúp Trương Tiểu Mạn nói chuyện. Đối phương thật là tuổi nhỏ lại, ra xã hội cũng không bao lâu. Ân, ta phải lại tìm hai cái kiêm chức, hiện tại đều phải đi qua, tìm người có điểm phiền thoái. Hắn nói cao mày. Ta đi thôi. Đường toàn chủ động đề nghị, dù sao ta ở nhà cũng không có làm cái gì, liền qua bên kia giúp một chút. Không được, hôm nay có điểm hội, ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Hắn tự tuyệt, lấy qua di động lại bắt đầu là xem. Không có việc gì à, cái này chú không có gì đặc biệt chuyện khẩn cấp, cùng nhau đi thôi. Ngươi chờ ta một chút, ta đổi cái quần áo. Nàng chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, đường kính hướng trong phòng đi. Mười phút sau, đường toàn thay đổi một thân hưu nhàn trang, đem đen nhánh xinh đẹp tóc đẹp chắt lên, cả người thoạt nhìn tuổi trẻ thiếu lệ tích phân, đi thôi. Xác định. Quý Dương lại lần nữa hỏi. Đương nhiên. Nàng lôi kéo hắn tay liền đi ra ngoài, không phải đuổi thời gian sao? Chạy nhanh đi. Hai mươi phút sau. Trương Tiểu Mạn vội vàng vội vàng đem hoạt động muốn chuẩn bị đồ vật trang ở trong giường. Sau đó chuẩn bị tốt yêu cầu đồ vật. Đương nàng nhìn đến quý dương cùng đường toàn cùng nhau xuất hiện thời điểm, khoe miệng vừa kéo, đáy lòng lại là một trận mắng to. Hảo A. Nàng nguyên tưởng rằng gặp quỷ, quý dương cư nhiên như vậy chăm chỉ lên, nguyên lai là làm cấp đường toàn xem đâu. Trang Hảo. Quý dương đi tới kiểm tra. Ơn, chính là ngày thường những cái đó, đều đủ. Trương Tiểu Mạn nhìn hắn đến gần, ánh mắt ở trên mặt hắn còn dừng lại nhiều vài giây, quý dương hôm nay thoạt nhìn còn nhân mô cậu dạng. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện hắn kỳ thật ngũ quan cùng làn da đều tương đối hảo. Chính là có điểm chương thịt. Đẩy xuống, nên đuổi tới bên kia bố trí hiện trường. Quý dương giơ tay nhìn xuống tay biểu, dẫn đầu đẩy một cái dương. Mặt sau hai cái từ mấy cái kiêm trước đẩy, đường toàn cùng Trương tiểu mạn đỡ cái dương đi xuống đi. Nâng cái dương lên xe, quý dương làm được hăng say, Trương tiểu mạn nguyên bản còn tưởng cho hắn một cái xem thường. Mặt sau lại tiêu cái này ý niệm, cư nhiên cảm thấy chính mình như vậy không địa đạo. Quý Dương ngày hôm qua cho nàng đánh 4.000 khối, một chút trả hết còn bỏ thêm không ít lợi tức. Nói thật, hảo cảm là một chút bay lên. Nàng thiếu chút nữa đều đã quên hắn phía trước làm những cái đó trả sự. Ta cùng bọn họ đi theo xe vận tải đi. Trương Tiểu Mạn đề nghị. Ngồi không dưới, hai người tới ta này. Quý Dương đứng ở bên cạnh xe với tay, đang nói còn mở ra ghế điều khiển phụ. Hai cái kiêm chức đã đi tới, đường toàn cũng nhân thể ngồi vào ghế điều khiển phụ. Chờ nàng ngồi xong. Quý Dương đóng cửa lại mới đi đến điều khiển vị, Trương Tiểu Mạn nhìn một màn này, thiệt tình cảm thấy nếu không phải biết một ít việc, còn cảm thấy hắn là mười phần hảo bạn trai. Quý Dương ở phía trước dẫn đường, một đường hướng mục đích địa đi. Thời gian có điểm khẩn, tới rồi hiện trường sau bắt đầu bố trí hiện trường, Quý Dương cũng đi theo bận trước bận sau, Trương Tiểu Mạn ngừa quen đường cũ, động tác nhanh nhẹn thật sự. Cái này chúng ta tới dọn. Làm kiêm trước tới, ngươi một người nữ sinh dọn bất động. Quý Dương ở một bên ra tiếng. Ngày thường Trương Tiểu Mạn làm việc nặng đều làm hắn hoặc là kiêm chức ôm đồm, khó được không cần làm việc phí sức, ở một bên nhàn nhã lên. Hoạt động muốn bắt đầu rồi, đăng ký bổn, một người một quyển. Quý Dương nói đệ hướng mấy người, đối với kiêm chức lại nói, có thể nói nhiều lời, không thể nói liền ít đi nói vòng công nói, tin tức trước bắt được tay làm cố vấn giải quyết. Nói xong, hắn lại phân phó mấy người đứng ở bất đồng địa phương. Mọi người đều mặc vào đồ lao động, đường toàn cùng Trương Tiểu Mạn đứng chung một chỗ, liền ở cái bàn trước. Không cần chạy tới chạy lui, còn không cần phơi nắng, kiêm chức chủ yếu phụ trách phát truyền đơn. Quý Dương Tắc sẽ tới Thái Dương phía dưới đi tới đi lui. Hắn giới thiệu thời điểm biết ăn nói, đối sản phẩm hiểu biết đến thấu triệt. Thường xuyên qua lại, thật là có vài người cố ý hướng. Hắn vợ lấy qua đi, đăng ký tin tức. Trương Tiểu Mạn là lần đầu tiên nhìn đến hắn công tác, ngày thường rất nhiều mang nàng tới hiện trường, sau đó chính mình đi dạo. Một hồi người đã không thấy tăm hơi, vì hống đường toàn, thật đúng là đua a. Nàng nghĩ. Dư quang liếc hướng bên cạnh đường toàn, đối phương bên miệng hàm chứa cười nhạt, ánh mắt thẳng lăng lăng liền dừng ở phía trước túi đầu cùng khách hàng giao lưu quý dương trên người. Hôm nay các ngươi nghỉ ngơi, còn muốn ra tới. Trương Tiểu Mạn chủ động nhắc tới đề tài. Ân, bất quá ở nhà không có việc gì, bên này cũng thiếu cái kiêm chức, một chốc một lát cũng tìm không thấy, ta liền tới đây xem có thể hay không hỗ trợ. Đường toàn hồi nàng. Đối. A, hiện tại kiêm chức cũng khó tìm. Trương Tiểu Mạn nói được trột dạng. Nàng kỳ thật không đem Quý Dương nói để ở trong lòng, đảo mắt liền cấp đã quên. Hôm nay chúng ta hoạt động lực độ vẫn là rất đại, đây là chúng ta công ty thiết kế bộ tổ trưởng, đối phương diện này ta cũng không hiểu biết, ngài có thể cùng nàng tâm sự, bất quá, dựa theo ngài vừa mới cách nói, ta cho rằng là có thể, chúng ta đều có thể định chế. Quý Dương đã đem một vị khách hàng mang lại đây, giới thiệu khởi đường toàn. Trương Tiểu Mạn chầm rãi thối lui đến một bên, nhìn đường toàn nổi lên cười nhạt, bắt đầu cùng khách hàng nói chuyện với nhau. Thường thường ở một bên trên giấy nhẹ họa, nàng cũng cầm truyền đơn vẫn là muốn tuyên truyền. Làm tiêu thụ này một hàng, chỉ cần khách hàng đăng ký, mời thành công có trích phần trăm, thành giao cũng là có trích phần trăm. Kế tiếp, Trương Tiểu Mạn bắt đầu đối Quý Dương lau mắt mà nhìn, nhân ra phải tin tức, đăng ký mời, hắn đâu. Trực tiếp muốn khách hàng tiền đặt cọc. Nói được kia kêu, kêu một cái ba hoa trích tròe, liền kém không vỗ ngực bảo đảm, phảng phất hôm nay không giao tiền đặt cọc về sau đều sẽ không như vậy tiện nghi. Bỏ lỡ thôn này không, cái này cửa hàng. Trực tiếp làm chủ giảm 10%. Trên thực tế, chỉ cần khách hàng định ra, giống nhau đều sẽ ở vốn có cơ sở thượng giảm 10%, làm khách hàng cảm thấy nhận được nghi. tiền nghi. Tiên đặt cọc một dao, đại bộ phận đều định ra. Ngài bên này điền một chút tin tức, đây là ngài biên lai. Like. Quý Dương không biết từ nào đem biên lai like cùng suất tạp cơ đều lấy ra tới. Ta không mang tạp. Cái kia lão thái thái lại hỏi, di động chi trả được không? Hành! cái này là chúng ta thu khoản tài khoản. Quý Dương gật đầu, ngài ra liền tại đây một đống đúng không? Chúng ta hiện tại là có thể đi lên xem. kia cũng đúng. Tiểu Quỳ, ngươi cùng đường tổ trưởng đi lên, vị này lao thái thái lúc sau nửa tháng cũng không ở, hôm nay liền làm tốt, mặt sau trực tiếp trang. Quý Dương đã chỉ một vị nam kiêm chức cùng đường toàn, phân phó xuất khẩu. Đường toàn đều ngốc một chút, hắn chiều nàng đưa mắt ra hiệu, nàng lập tức hiểu ý, ngậm cười đi lên đi. Chờ hai người vừa đi. Trương Tiểu Mạn cầm truyền đơn đến hắn bên người, người đây là trực tiếp đem đơn cho đường toàn, tin hay không ta cử báo ngươi. Giống nhau lưu trình là muốn khách hàng tin tức, điện thoại mời, khách hàng tới cửa, thêm đơn xác định còn phải đợi công ty phân phối. Thành giao một bút đơn mặt sau phân bốn cái lưu trình, quý dương là trực tiếp nhảy đến cuối cùng, một người độc tài 3 phần trích phần trăm còn muốn đem cuối cùng một phần đầu to cấp đường toàn.